Hai người liền như vậy đứng ở cửa, một cái khó chịu muốn phun lại phun không ra, một cái trước mắt lo lắng sốt ruột không biết làm sao, lại không ai chú ý tới bọn họ phía sau tô mẫu kia tràn đầy khiếp sợ, ngay sau đó đó là kinh hỉ bộ dáng. Thiến đương, mau, mau tới đây ngồi xuống, uống nước thì tốt rồi. Tô mẫu lập tức đổ chén nước tiếp đón Dương Nhược Thiến chạy nhanh lại đây. Dương Nhược Thiến nghe được tô mẫu nói sợ vỗ ngực khẩu. Phát giác chính mình khá hơn nhiều mới đi qua đi, chỉ là tô mẫu kia biểu tình, không rõ chính mình sinh bệnh đối phương như thế nào sẽ như thế cao hứng, bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là thực bình tĩnh tiếp nhận nước uống uống, phát hiện dạ dày quả nhiên thật nhiều. Không có việc gì đi. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến hảo rất nhiều, tức khắc cũng nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì. Dương Nhược Thiến lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, chẳng qua trong lòng lại ẩn ẩn có cái suy đoán mơ hồ cảm giác được Tô Mâu biến hóa tựa hồ cũng là bởi vì này. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, đương nhiên không có việc gì, nói không chừng năm sau phải có cái bà bảo, bảo. Tô Mâu tràn đầy cao hứng mà nói, hoàn toàn không màng bên cạnh nghe được nàng lời nói sau cứng đờ Tô Hoàng Nghị. Trong phòng lập tức an tĩnh lên, Tô Hoàng Nghị tràn đầy cứng đờ, Dương Nhược Thiến lại một bộ hiểu rõ bộ dáng, trong lòng biết chính mình đoán trúng. Chương 60 Tô Hoàng Nghị không biết chính mình là như thế nào cơm nước xong sau đó đỡ Dương Nhược Thiến về phòng, chỉ cảm thấy mãn trong đầu đều là tô mẫu kia câu nói kia, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhìn chầm chầm tức phụ bụng nhìn hồi lâu, không thấy ra cái gì sau chỉ là lên tiếng, rất là bình thường ăn cơm. thang đến trở lại trong phòng, tô Hoàng Nghị mới đột nhiên phản ứng lại đây, nhớ tới vừa mới tô mẫu nói những lời này đó, tức khắc đầy mặt kinh hỉ nhìn Dương Nhược Thiến bụng, ngây ngốc cười hỏi, tức phụ. Nương vừa mới nói gì đó. Ta, ta phải làm cha sao. Cuối cùng câu kia hắn như thế nào cũng không ậm ừ ra tới. Dương Nhược Thiến nhìn lúc này phục hồi tinh thần lại, đã không có ăn cơm khi kia ngốc dạng Tô Hoàng Nghị liếc mắt một cái, rất là không phúc hậu nở nụ cười. Ha ha, ngươi nói đi. Ngươi bộ dáng này thật đúng là ngốc. Ha ha, đối, ta khờ. Tô Hoàng Nghị một chút cũng không ngại gật đầu ứng thừa, nhưng là không quên đi đến Dương Nhược Thiến bên người. Rồi tay ôm chầm nàng nuốt nàng bụng hỏi, thật sự có hài tử. Ngươi cảm thấy đâu? Dương Nhược Thiến nhướng mày hỏi ngược lại. Ta, ta không biết, ta biết còn hỏi ngươi. Hào đi, kỳ thật ta cũng không biết, nói không chừng chỉ là nương suy đoán. Dương Nhược Thiến rất là không ngại bắt buồn nước lạnh nói. Bất quá nàng nói cũng là lời nói thật, Dương Nhược Thiến nàng chính mình thật không biết có phải hay không thật sự. Rốt cuộc trước kia không gặp được quá, cũng chỉ là nghe người ta nói khởi tuy rằng vừa mới như vậy có điểm như là nhưng là cũng không thể xác định việc này còn chỉ có thể chờ đến ngày mai đi tìm đại phu nhìn xem mới có thể giữ lời a tô hoàng nghị liền như vậy bị một chậu nước lạnh rót xuống dưới chỉ cảm thấy cả người cứng đờ như là đã chịu rất lớn đả kích giống nhau không dám tin tưởng nhìn dương nhược thiên hỏi không có hài tử sao hắn cho rằng rốt cuộc có thể cùng tức phụ có cái hài tử không nghĩ tới không phải ta Ta là nói ta cũng không biết, ngày mai đi xem mới có thể xác định. Nhìn mất mát Tô Hoàng Nghị, Dương Nhược Thiến lập tức mở miệng giải thích giải thích nói. Tôi Hoàng Nghị nghe vậy, lập tức lại khôi phục lại, mày nhăn lại, rồi dám một lát sau, nói, chúng ta đây chạy nhanh ngủ, ngày mai đi xem. Nói kéo Dương Nhược Thiến liền hướng mép giường đi đến, vừa đi vừa tưởng nhất định phải có hài tử. Dương Nhược Thiến nghe Tô Hoàng Nghị nói, nhìn vẻ mặt của hắn. Tức Khác cảm thấy hắn đối Hải Tử chấp niệm thật đúng là không phải giống nhau cường đại. Mà lúc này Tô Hoàng nghị tràn đầy chờ mong lôi kéo Dương Nhược Thiến lên giường, quyết định ngủ sớm dậy sớm, sáng mai liền phải đi tìm đại phu nhìn xem. nằm bên ngoài sờn hắn nghiêng người ôm Dương Nhược Thiến, tay đặt ở nàng trên bụng, trong lòng không ngừng cầu nguyện Hải Tử liền ở trong bụng. Dương Nhược Thiến cảm thụ này trên bụng tay, cũng không nói nhiều, kỳ thật nhiều Hải Tử cũng hảo, liền chậm rãi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Hy vọng ngày mai có thể được đến cái lý tưởng đáp án đi. Một đêm liền như vậy qua đi, đương Dương Nhược Thiến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, cư nhiên phát hiện chính mình không thể động đậy, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Tô Hoàng nghi ôm nàng, tay đặt ở nàng trên bụng đè nặng, hai người nương tựa ở bên nhau, khó trách không thể nhúc nhích. Ý chí kiên định, tỉnh tỉnh. Dương Nhược Thiến giật giật thân mình, phát hiện bị ôm thực hẳn, chỉ có thể mở miệng hô. Tô Hoàng Nghị nghe thấy thanh âm, chậm rãi mở to mắt, cúi đầu nhìn trong lòng ngực Dương Nhược Thiến nói, sớm, Thiến Nương. Nói xong nhắm mắt lại, ngay sau đó lại như là nghĩ đến cái gì nhanh chóng mở. Đúng rồi, trời đã sáng. Tô Hoàng Nghị lầm bầm lầu bầu nói, sau đó buông ra ôm Dương Nhược Thiến tay, nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị hành động không hiểu ra sao, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Đã không có chói buộc nàng cũng ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo. Đưa nàng mặc tốt quần áo xuống giường thời điểm, tô hoàng nghị đã bưng thủy tiến vào đặt lên bàn. Dương nhược thiến cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đi qua đi rửa rửa, thuận tiện cầm lấy phía trước chính mình chế tác tốt bàn chải đánh răng cùng muối đem hàm răng rửa rửa. Rửa mặt xong lúc sau, còn không có phục hồi tinh thần lại, tô hoàng nghị lập tức lôi kéo dương nhược thiến đi ra ngoài ăn cơm sáng, nhìn trên bàn cơm tô mâu nói, nương! Ta quá hội mang theo thiến nương đi ra ngoài một chuyến. Hảo, đi sớm về sớm. Tô mẫu như là biết chính mình nhi tử ý tưởng, chàn đầy cao hứng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ngồi ở bên cạnh Dương Nhược Thiến nghe bọn họ đối thoại càng là không hiểu ra sao, so với phía trước còn mơ hồ, cảm giác có chuyện gì chính mình là không biết. Lúc này Dương Nhược Thiến hoàn toàn quên tối hôm qua kia chuyện, đang do dự nếu không muốn mở miệng hỏi một chút rốt cuộc có chuyện gì. Chỉ là không đợi nàng mở miệng do hỏi, tô mẫu cũng đã đầy mặt ý mừng nhìn nàng nói, thiến nương a, ngươi ăn nhiều một chút, quá hội cùng ý chí kiên định đi đại phu nơi đó nhìn xem, nói không chừng thực sự có. Dứt lời cấp Dương Nhược Thiến gấp một khối bánh trứng cho nàng. Mà Dương Nhược Thiến nghe xong lời này sau cả người sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, rốt cuộc minh bạch tô hoàng nghị khác thường là chuyện như thế nào, nàng liền nói chính mình tựa hồ quên sự tình gì, nguyên lai là chuyện này a. Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến rôi tay sờ sờ bụng, rốt cuộc có hay không, nàng không dám xác định, bất quá nhìn Tô Hoàng Nghị cùng Tô mẫu bộ dáng, nàng không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy có cái hài tử cũng không tồi loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Ăn xong cơm sáng sau, Tô Hoàng Nghị lập tức mang theo Dương Nhược Thiến ngồi trên xe bỏ ra cửa, hắn trước sau cảm thấy đến trong thành tìm đại phu so chấn trên an toàn nhiều. Bất quá khi bọn hắn ra cửa thời điểm, Đồng nhiên phát hiện những cái đó các thôn dân xem bọn họ ánh mắt thay đổi lại biến, mơ hồ đoán được cái gì, bất quá không nhiều chú ý, lúc này quan trọng nhất vẫn là hải tử sự tình. Bởi vậy rời đi Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến không có chú ý tới có người chạy đến nhà bọn họ đi, trong đó có lâm hổ đám người, mỗi người trên mặt biểu tình không đồng nhất. Mà lúc này Tô Hoàng Nghị chính mang theo Dương Nhược Thiến đi trong thị trấn, hoàn toàn không biết những cái đó sự tình, hán chính cao hưng phân chấn có chút kích động mà giá xe bỏ hướng trong thị trấn đi. Tới trong thị trấn sau, lập tức hướng y lề quán đi, trên mặt tươi cười không ngừng, giống như là đã xác định Dương Nhược Thiến trong bụng thực sự có hải tử giống nhau. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị tươi cười, bất đắc dĩ thở dài, rất muốn làm hắn không cần quá mức chờ mong, rốt cuộc hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn a, chỉ là nhìn đầy mặt tươi cười đối phương, nàng lại ngượng ngùng mở miệng. Bất quá may mắn, Khi bọn hắn tới y quán làm đại phu bắt mạch thời điểm, đại phu rất là nể tình chúc mừng nói, chúc mừng chúc mừng, lệnh phu nhân đã mang thai một tháng nhiều. Thật sự, thật sự có mang. Tô Hoàng Nghị kích động mà nhìn đại phu hỏi, kia trên mặt tươi cười thật là sán lạn muốn mệnh. Thật sự, lão Phu cũng không nói dối, ngươi tức phụ thật sự mang thai. Đại phu vẻ mặt nghiêm túc trả lời nói, kia trên mặt biểu tình rất là nghiêm túc. Tựa hồ đối Tô Hoàng Nghị nghi ngờ rất là bất mãn, mà lúc này Tô Hoàng Nghị hoàn toàn quên trả lời, trong đầu quanh quẩn đại phu nói, chỉ cảm thấy cả người đều kích động không thôi. Có mang, thiến nương có mang, bọn họ có hài tử, thiến nương sẽ không rời đi chính mình. Nhìn kích động mà Tô Hoàng Nghị hoàn toàn làm lơ đại phu, Dương Nhược Thiến rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền chính mình quay đầu đối với đại phu xin lỗi nói, xin lỗi, ta tưởng công hắn, hắn có chút kích động. Dứt lời lại lần nữa xin lỗi cười cười. Không sao, loại người này lão phu cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, chắc là quá mức cao hứng. Đại phu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn kỳ thật cũng, cũng không có nhiều sinh khí, bộ dáng này sự tình cũng không phải lần đầu tiên gặp. Dương Nhược Thiến cười gật đầu, sau đó nhìn về phía còn ở kích động Trung Tô Hoàng Nghị, dôi tay lôi kéo hắn góc áo hy vọng hắn mau phục hồi tinh thần lại, cái dạng này thật sự thức nốc, còn ở bên ngoài ngu như vậy cười. Nàng đối thượng người khác khác thường ánh mắt thực xấu hổ. May mắn Tô Hoàng Nghị như là cảm giác được Dương Nhược Thiến đối chính mình oán nghiệm, đình chỉ tươi cười dối tay lôi kéo Dương Nhược Thiến đứng dậy ôm, quyết định muốn đem tin tức này trở về nói cho nương nghe mới được. Bởi vậy phục hồi tinh thần lại Tô Hoàng Nghị lập tức lấy ra bạc đưa cho đại phu, tiếp theo liền lôi kéo Dương Nhược Thiến xoay người rời đi, đối với người khác kinh ngạc ánh mắt hoàn toàn làm lơ. Dương Nhược Thiến cảm thấy rất là mất mặt, Nhìn như vậy Tô Hoàng Nghị tuy rằng trong lòng cao hứng, chính là người ngoài quá nhiều, nàng cũng chỉ có thể cúi đầu tránh ở hắn ngực, hy vọng người khác chú ý không đến chính mình mới được. Hai người ra ý quán sau vốn nên trực tiếp hồi thôn, Tô Hoàng Nghị lại đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng một ít cửa hàng đi đến. Dương Nhược Thiến Nghi hoặc nhìn hắn hỏi, sẽ không đi sao? Như thế nào trở về đi rồi? Đi trước mua vài thứ, ngươi mang thai, chúng ta đến chuẩn bị chuẩn bị. Hơn nữa buổi chiều muốn đi dương gia bên kia, cũng không thể tay không qua đi. Tô Hoàng Nghị đơn giản mà đem tính toán của chính mình nói ra, rốt cuộc phải rời khỏi, đến thừa dịp lúc này đem yêu cầu đều lấy lòng. Bất quả nói thật ra, Tô Hoàng Nghị có chút do dự lên, hắn ở suy xét hay không phải đợi chờ, tạm thời không đi kinh thành, rốt cuộc phía trước không nghĩ tới thiến nương sẽ mang thai, hiện tại đi kinh thành có thể hay không quá nguy hiểm. Dương Nhược Thiến cũng không biết Tô Hoàng Nghị ở đang ở bởi vì nàng mang thai sự tình mà do dự lên, nàng đang xem cửa hàng đồ vật, nghĩ nên mua chút cái gì hồi dừng ra, bằng không rời đi thôn sau, không biết lần sau là khi nào mới có thể trở về. Hai người các hoài tâm tư ở cửa hàng lựa chọn sử dụng thích hợp vật phẩm, đem yêu cầu dùng đến đều chuẩn bị tốt, trong lúc Tô Hoàng Nghị thậm chí còn không có chút hài tử dùng vật. Như là vương gia còn cần hơn 8 tháng hài tử mới có thể sinh ra giống nhau. Không sai biệt lắm, có thể đi trở về. Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị cầm những cái đó tay lại, thiệt tình cảm thấy đã rất nhiều, căn bản không ai muốn mua, húng chi đến lúc đó kinh thành bên kia đồ vật có thể so nơi này nhiều, nơi nào yêu cầu như thế. Tô Hoàng Nghị nghe vậy cũng nghĩ đến kia tầng, liền không hề nhiều mua, mang theo Dương Nhược Thiến xoay người đi ra ngoài hồi thôn. Trở về khi gần đây khi cao hứng rất nhiều, Tô Hoàng Nghị vẫn luôn mang theo vui sướng tươi cười, dương nhược thiến tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá khỏe miệng dơ lên độ cũng vẫn là có thể nhìn ra nàng cao hứng. Ai nha, mau xem, là Tô Hoàng Nghị cùng hắn tức phụ, bọn họ lại đi chấn trên, còn mua nhiều như vậy đồ vật phía trước những cái đó nghe đồn có thể hay không có khả năng là thật sự à. Tiến vào thôn sau Tô Hoàng Nghị hai người lập tức nghe được chung quanh truyền đến thanh âm không nhất định a, không phải nói Tô gia có làm buồn bán, Tô Hoàng Nghị hắn tức phụ làm chút thức ăn kiếm lợi bạc, huống chi Tô gia không giống cái loại này người, Tô Hoàng Nghị cũng thực thành thật, không, có khả năng làm ra loại chuyện này. Trong đó một vị lão nhân mở miệng nói: "Ân, xác thật, Tô gia thật đúng là không phải như vậy, huống chi nếu Tô gia khi yêu tình, tiếp như thế nào ông trời trừng phạt Hoa lang gia, lại không có xét đánh đến Tô gia, xem ra Tô gia thật không thành vấn đề." có vấn đề khẳng định là hoa lan ra. Trong đó một vị trung niên nam nhân do dự một lát nói. tôi Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến nghe này đó lời đồn đãi chậm rãi đi xa, hai người trên mặt biểu tình có chút dối dám, tuy nói hiệu quả không tồi, còn là có chút người hoài nghi bọn họ, xem ra còn phải thêm ít lửa. Bất quá nghĩ đến hoa lan ra sự tình, bọn họ minh bạch hoa lan ra đây là trốn không thoát, ai làm cho bọn họ ra tao sẽ đánh, này cũng không phải là việc nhỏ. Cổ nhân chính là nhất tin này đó, ai làm hoa lan ra dụng lời đồn tới hại bọn họ, bọn họ cũng chỉ bất quá là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Về đến nhà sau Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới sẽ ở nhà nhìn đến một cái đã lâu người, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này chờ bọn họ. Ở cửa dừng lại xe bỏ sau, Tô Hoàng Nghị đầy cõi lòng cao hứng mà tâm tình đi vào chào hỏi, mà Dương Nhược Thiến lại mang theo nghi hoặc tâm tư đi xuống xe đi vào. Dương Nhược Thiến nhưng không giống như là tô hoàng nghị như vậy, nàng không cảm thấy lâm hổ đột nhiên tới đây sẽ thực bình thường. hướng chi phía trước cũng có đoạn thời gian không tiếp xúc, đặc biệt là lời đồn đãi cùng lời đồn sự tình ra tới lúc sau không gặp hắn tới. Hôm nay những cái đó hướng gió chuyển biến liền tới đây, khẳng định có chuyện gì. Không phải Dương Nhược Thiến một hai phải đem lâm hổ tưởng như vậy hư, mà là không thể không như vậy tưởng, quá khả nghi, bất quá nàng cùng lâm hổ tiếp xúc không thâm. Nói không chừng nàng đoán sai, nàng cũng hy vọng chính mình đã đoán sai, bằng không Tô Hoàng Nghị sẽ thương tâm đi. Ý chí kiên định. Lâm Hổ quay đầu vừa lúc nhìn đến Tô Hoàng Nghị đi tới, lập tức đứng dậy đón nhận đi, chẳng qua cùng Tô Hoàng Nghị trên mặt tươi cười so sánh với. Lâm Hổ biểu tình có một tia xấu hổ cùng xin lỗi. Hổ ca, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Trong nhà sự tình chuẩn bị cho tốt, vẫn là muốn tới mượn xe bò. Ngươi tới đã bao lâu? cũng không đề cập tới trước nói tiếng, chờ lâu rồi đi. Tô Hoàng Nghị có vẻ có chút nói năng lộn số nói. Khu khu, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy ta như thế nào trả lời a. Lâm Hổ nhìn đầy mặt tươi cười Tô Hoàng Nghị, thấy hắn không có xa cách dí tứ, trong lòng thả lỏng rất nhiều, thực lo lắng bởi vì phía trước nhắn lại sự tình không có tới tìm hắn, sẽ làm hắn có khúc mắc. may mắn hắn vẫn là không thay đổi. Ha ha, đây là rất cao hứng. Tô Hoàng Nghị xấu hổ cười, hắn thật là quá mức cao hứng, trở về vừa thấy đến Lâm Hổ, cho rằng có chuyện gì, nhưng là lại tưởng chia sẻ chính mình cao hứng sự, cho nên dẫn tới có chút nói năng lộn xộn. Một bên dương nhược thiến vô ngữ nhìn bọn họ, nàng xem như minh bạch Tô Hoàng Nghị hôm nay có bao nhiêu kích động, xem ra hải tử sự tình thật sự làm hắn thật cao hứng. Lúc này đứng ở bên kia Tô Mẫu lại nhìn như vậy Tô Hoàng Nghị, trên mặt treo lên tươi cười. Chàn đầy kích động mà đi hướng Dương Nhược Thiến bên kia hỏi, thực sự có. Bằng không nhi tử sẽ không như vậy cao hứng. Ân. Dương Nhược Thiến nhìn đầy mặt cao hứng đi đến chính mình bên người tô mẫu gật đầu đáp. Tô mẫu thấy thế, tức khắc cao hứng không thôi, trong lòng thật là kích động, không nghĩ tới cư nhiên thực sự có hài tử, lúc này nàng liền phải làm nãi nãi. Chỉ là không đợi tô mẫu cao hứng bao lâu, nàng liền lại dối dám lên. Bởi vì nàng nghĩ đến bọn họ không lâu liền phải đi kinh thành, nhưng hôm nay thiến nương mang thai, bọn họ hay không còn có thể như vậy trở về chính là cái vấn đề. Tô mẫu này đó lo lắng Dương Nhược Thiến không biết, nàng lúc này đang nghĩ ngợi tới Lâm Hổ rốt cuộc muốn tới cùng Tô Hoàng Nghị nói chuyện gì. Mà một bên Lâm Hổ lúc này cũng chú ý tới Dương Nhược Thiến tồn tại, nhìn Tô mẫu kia cao hứng bộ dáng, nhìn nhìn lại Tô Hoàng Nghị kia trên mặt tươi cười, liên hệ những lời này. Rốt cuộc minh bạch sao lại thế này, lập tức đối với Tô Hoàng Nghị mở miệng nói, ý chí kiên định, chúc mừng a, tiểu tử ngươi có thể a. Cư nhiên thành thân không bao lâu coi như cha. Ha ha, còn hảo còn hảo. Tô Hoàng Nghị vẻ mặt hàm hậu dạng đáp lời, có chút ngượng ngùng gãi cái hóc, hắn hôm nay thật sự rất vui mừng, bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía lâm hổ dò hỏi, đúng rồi, hổ ca ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Nga! đúng rồi ta tới nơi này là nhìn xem các ngươi chính là phía trước lời đồn đại sự tình các ngươi không có việc gì đi lâm hổ đống nhiên nghe được tô hoàng nghị do hỏi lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình chẳng qua nói này mặt trên lại có chút không được tự nhiên lên tô hoàng nghị nghe được lời này đầu tiên là sửng sốt nhìn lâm hổ biểu tình tức khắc minh bạch lâm hổ ý tứ rất là bình tĩnh nói không có việc gì những cái đó lời đồn rốt cuộc không phải thật sự Chúng ta đều không thèm để ý. Hùng chi hiện giờ những cái đó lời đồn đã cũng ở chậm rãi biến mất, hoàn toàn không thèm để ý những cái đó. Ngậy! Phải không? Vậy là tốt rồi, phía trước vẫn luôn vội vàng phòng ở sự tình, nghĩ đến tìm ngươi, nhưng ngươi tẩu tử, ai, không nói những cái đó. Hiện tại bên ngoài những cái đó lời đồn đã dần dần biến mất, đại gia cũng biết đều là giả, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Lâm Hổ tưởng tượng đến phía trước bởi vì tức phụ nói xa cách Tô ra trong lòng liền băn khoăn, tuy rằng biết tức phụ đó là vì nhà mình hảo, chính là tốt xấu Tô Hoàng Nghị là chính mình huynh đệ, làm như vậy thật là quá không trưởng nghĩa. Không có việc gì, thật không để ý, hổ ca nhà ngươi phòng ở như thế nào, đều hảo sao. Tô Hoàng Nghị không chút nào để ý nói, sau đó nói sang chuyện khác, hắn là thật không thèm để ý này đó, tẩu tử kia cái gì ý tưởng hắn cũng minh bạch. Bất quá này cũng không phải cái gì đại sự, hùng chi bọn họ cũng sắp rời đi, thật không nghĩ rời đi trước còn cùng hổ ca ra nháo ra mâu thuẫn. Nga, Hảo, đều không sai biệt lắm, quá mấy ngày chính thức thượng phòng, đến lúc đó đi nhà ta ăn cơm. Không phải Tô Hoàng Nghị nhắc nhở, Lâm Hổ thiếu chút nữa quên chuyện này, vừa lúc nhân cơ hội làm Tô Hoàng Nghị một nhà đi nhà mình bên kia chúc mừng tân phòng sự. Chẳng qua Tô Hoàng Nghị nghe xong lời này lại không có trực tiếp trả lời. Mà là nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, còn có mấy ngày. Hắn sợ đến lúc đó bọn họ đã rời đi. Ba ngày lúc sau, ngày đó nhật tử vừa lúc, liền tuyển ở ngày đó. Ba ngày lúc sau a Tô Hoàng nghĩ như suy tư gì nói, nghĩ hẳn là có thể ở kia lúc sau rời đi, liền gật đầu đáp. Hành, đến lúc đó ta sẽ đi. Ấn đâu, đến lúc đó mang theo em dâu cùng Tô Thím cùng nhau qua đi. Lâm Hổ cười nói. Ấn. Tô Hoàng Nghị gật đầu đáp ứng xuống dưới, trong lòng lại nghĩ đến như thế nào mở miệng cùng đối phương nói phải rời khỏi sự tình, bằng không rời khỏi sau lâm hổ tới nơi này tìm hắn, tìm không thấy có lẽ sẽ lo lắng đi. Dương Nhược Thiến cùng Tô Mẫu nhìn liêu lên hai người, cũng không đi quấy rầy, dù sao cũng là nam nhân sự tình, các nàng nữ nhân cũng không hảo nói nhiều cái gì. Bất quá Tô Mẫu lại duỗi tay lôi kéo Dương Nhược Thiến hướng trong phòng đi đến, nàng nhưng không nghĩ làm con dâu như vậy đứng. Mới vừa mang thai, chính là muốn nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi mới hảo. Dương Nhược Thiến nhìn tô mẫu hành động, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không dãy rua, liền như vậy đi theo tô mẫu rời đi, đêm này không gian để lại cho tô hoàng nghị bọn họ, nàng tin tưởng tô hoàng nghị sẽ coi chừng mực, biết nên nói như thế nào. Đến nỗi nàng chính mình, trước mắt chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được, mang thai thân mình, này đối nàng tới nói là vừa mừng vừa sợ, chỉ là nghĩ đến chính mình tu tiên thân phận. Nàng vẫn là đến bất thời giờ tìm lên sợi hỏi một chút mới được. Thiến nương à, vừa mới nương ở bên ngoài cũng không hảo hỏi, đi xem lúc sau, đại phu có nói cái gì không có, hài tử còn hảo đi. Tô mẫu lôi kéo dương nhược thiến đi đến trong phòng mép giường ngồi xuống hỏi. Nương, ngươi yên tâm, không có việc gì, đại phu nói thực hảo, không cần lo lắng. Dương nhược thiến không nghĩ tới tô mẫu sẽ là hỏi cái này, bất quá thật không có gì hảo lo lắng. Chính mình lại không phải người thường, hài tử sao có thể có việc. Hào liên hảo, vậy ngươi phải cẩn thận chút, này mang thai giai đoạn trước chính là quan trọng nhất, lúc sau ngươi liền không cần làm chuyện gì, đồ ăn gì đó đều giao cho nương tới làm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được. a, Dương Nhược Thiến kinh ngạc địa đạo, không cần đi. Nương, ta thật không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ta có thể, hài tử thức hảo, ta không phải cũng luyện qua võ, thân thể thức tốt. Cho nên ngươi đừng lo lắng. Không được, ngươi nghe nương, nương là người từng trải, so ngươi hiểu, mặc kệ ngươi thân thể thật tốt, này đều đến chú ý chút mới được. Tô mẫu vẻ mặt nghiêm túc nói, rất là kiên trì ý nghị của chính mình, kiên quyết không cho Dương Nhược Thiến ở kế tiếp nhật tử làm bất cứ chuyện gì. Dương Nhược Thiến nghe vậy khó xử nhìn Tô mẫu, thấy đối phương vẻ mặt kiên định mà bộ dáng, tọa gật đầu đáp, đã biết, ta nghe nương. Không nghe còn có thể làm sao bây giờ. Tô mẫu kia kiên định bộ dáng làm nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Tô mẫu thấy Dương Nhược Thiến đáp ứng xuống dưới, tức khắc kiên lòng, nàng còn tưởng rằng Thiến Nương sẽ kiên trì đi xuống, không nghĩ tới lại là nghe theo chính mình, quả nhiên Thiến Nương vẫn là nghe lời nói tức phụ. Nhìn Dương Nhược Thiến kia bình thản bụng, tô mẫu trên mặt tươi cười đầy mặt, chỉ là tưởng tượng đến đi kinh thành sự tình, trên mặt tươi cười lập tức biến mất, mày hơi hơi nhăn lại, đầy mặt nếp nhăn rối rắm ở bên nhau. Vẫn luôn chú ý tô mẫu dương nhược thiến đương nhiên nhìn đến này đó biến hóa, trong lòng rất là khó hiểu, trên mặt lại lộ ra lo lắng chi sắc hỏi, nương, ngươi là có cái gì tâm sự sao? Ai, thiến nương a nương đây là lo lắng a này không phải muốn đi kinh thành, chính là phía trước không nghĩ tới ngươi mang thai sự tình, hiện tại ngươi mang thai, chúng ta còn muốn hay không đi? Rốt cuộc ngươi mang thai, đi có thể hay không có nguy hiểm gì đó? Tô Mẫu do dự một lát sau vẫn là đem chính mình lo lắng cấp nói ra, nàng là thật sự thực lo lắng, ai biết trên đường có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm, hoặc là những người đó phát hiện các nàng tung tích linh tinh, nàng nhưng không nghĩ thật vất vả đi vào tôn tử lại không có. Ngậy, cái này, Nương, ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta hảo hảo kế hoạch, đến lúc đó ngụy trang một chút đi kinh thành, sẽ không có việc gì. Dương Nhược Thiến vẻ mặt nghiêm túc mà bảo đảm nói. Chỉ là trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, rốt cuộc chính mình không giống phía trước, hiện giờ trong bụng nhưng có cái hài tử, xem ra đến hảo hảo kế hoạch mới được. Này, ai, nếu không liền không đi kinh thành, hoặc là chờ ngươi sinh hạ tới hài tử lúc sau lại đi. Tô mẫu nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không được, đi kinh thành đường xá xa xôi, nàng là một vạn cái không yên tâm. Nương, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, không có việc gì, huống chi chúng ta là bí mật đi kinh thành. Căn bản sẽ không có người biết, bên kia sẽ không phát hiện, hơn nữa chúng ta ngủy chàng một chút, đều qua đi nhiều năm như vậy, sẽ không có người nhận thức. Liên một hai phải lúc này trở về sao? Liên không thể chờ ngươi sinh hạ hải tử, ta thật sự không yên tâm, đứa nhỏ này mới đến, chúng ta. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, tin tưởng ta. Dương Nhược Thiến đầy mặt bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ khách khí công cùng cứu cứu bọn họ? Bọn họ chính là tìm ngươi hồi lâu, vẫn luôn đều đang chờ ngươi a. Ta tô mẫu xứng sở ở nơi đó, nghĩ đến xa ở kinh thành những cái đó thân nhân, nàng có chút tâm động, nhiều năm không gặp, nàng cũng thật là tưởng niệm bọn họ. Nương, ngươi đừng lo lắng, ta cùng ý chí kiên định thương lượng lượng tốt, sẽ không xảy ra chuyện, hài tử cũng là ta mệnh, ta sẽ hảo hảo, cũng sẽ hộ hảo hài tử. Dương Nhược Thiến vẻ mặt nghiêm túc mà nói, tô mẫu nghe vậy. Thấy nàng biểu tình không giống làm bộ, nhắm mắt nghĩ nghĩ, mở to mắt nói, Hảo, vậy ngươi cùng ý chí kiên định hảo hảo kế hoạch, đừng làm chính mình quá mệt nhọc, ngày mai bất thời giờ đi dương gia bên kia, đến lúc đó nói một tiếng đi. Hảo, Dương Nhược Thiến cười gật đầu đồng ý. Nhìn Tô Mâu thỏa hiệp xuống dưới, Dương Nhược Thiến cũng nhẹ nhàng thở ra, thật sợ Tô Mâu vẫn luôn cuốn lấy vấn đề này không bỏ, nói thật, nàng kỳ thật cũng có chút lo lắng. Xem ra đến lúc đó muốn cho len sợi đi theo mới được. Bất quá trước mắt vẫn là muốn tìm cơ hội hỏi một chút len sợi người tu tiên mang thai sự tình, rốt cuộc phải chú ý chút cái gì, có phải hay không sẽ trở ngại tu vi gì đó. Chương 61 Ngày hôm sau, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị sáng sớm liền tỉnh lại, hai người trên mặt tươi cười từ hôm qua vẫn luôn ngưng lại đến bây giờ, mang thai vui sướng chi tình làm cho bọn họ cho tới bây giờ đều còn hư phấn. Bất quá cao hứng rất nhiều, bọn họ cũng sẽ không quên quan trọng sự tình. Hôm qua trời tối lúc sau, hai người liền bất thời giờ tiến vào không gian tìm len sợi dò hỏi hài tử sự tình. Về người tu tiên mang thai sự tình đã hiểu biết rõ ràng, biết không có trở ngại mới yên lòng. Chẳng qua Dương Nhược Tiến trong thời kỳ mang thai là không thể tu luyện, không ngừng tu văn sẽ trì trệ không tiến, thậm chí khả năng sẽ giảm xuống một ít hơn nữa mỗi ngày cũng yêu cầu tiến vào không gian hấp thu cũng đủ linh khí tẩm bổ hài tử hoặc là dùng ăn trong không gian những cái đó có linh khí đồ ăn vì hài tử có thể bình an sinh ra dương nhược thiến đem lên sợi công đạo những cái đó sự tình đều nhớ xuống dưới quyết định đem trong không gian những cái đó đất chống lại lần nữa gieo trồng một ít đồ ăn lê lạc chạy nhanh ngồi xuống đã làm tốt ăn mau ngồi xuống ăn đừng bị đói nhìn đi ra hai người Tô Mẫu trực tiếp đi đến lôi kéo Dương Nhược Thiến lại đây, trực tiếp làm Lơ Nhi tử Tô Hoàng Nghị. "Nương, vất vả." Dương Nhược Thiến có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Mẫu, nàng chính là mang cái thai mà thôi, dùng đến như vậy sao? Nàng thật sự không như vậy nhược. "Không có gì, ngươi chạy nhanh làm xuống dưới, đừng bị đói, ngươi hiện tại cũng không phải là một người." Tô Mẫu nói bưng lên một chén cháo đưa tới Dương Nhược Thiến trước mặt, ý bảo nàng nhanh lên ăn. Dương Nhược Thiến thấy thế, Rồi tay bưng lên chén liền uống lên khẩu cháo trắng, sau đó cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm sáng. Tô Hoàng Nghị liền như vậy nhìn, thấy Dương Nhược Thiến đã bắt đầu ăn cơm sáng, chính mình cũng không cần các nàng nói, đi qua đi ở Dương Nhược Thiến bên cạnh ngồi xuống, lo chính mình bưng chén ăn lên, hắn xem như minh bạch, có tôn tử, nhà mình mâu thân liền hắn đứa con trai này đều có thể quên. Trong lúc nhất thời Tô Hoàng Nghị thật là có chút cảm khái, chính mình địa vị rõ ràng giảm xuống. Bất quá nhìn bên cạnh Dương Nhược Thiến, hắn lại cảm thấy giảm xuống cũng không cái gọi là, dù sao tức phụ cùng hài tử sát thật lớn nhất. Vì thế an tĩnh mà ăn cơm sáng, chỉ là ngày thường đều an tĩnh đến tô mẫu, hôm nay lại một chút cũng không an tĩnh, hoàn toàn không có thực không nói ý tứ. Nàng thường thường cấp Dương Nhược Thiến kẹp một ít dưa muối hoặc là bánh trứng, trong miệng còn không ngừng nói, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, không thể bị đói. Nhìn tô mẫu này đó hành động. Dương Nhược Thiến cũng là minh bạch, này trong bụng Hải tử chính là cái bảo, ngay cả Tô Hoàng Nghị ở Tô Mâu trong lòng địa vị đều có thể so đi xuống A. Nương, chúng ta đi ra ngoài, buổi chiều trở về, người bữa trưa chính mình ăn thì tốt rồi. Nắm xe bỏ đi đến bên ngoài Tô Hoàng Nghị đối với đứng ở cửa Tô Mâu giao đại nói, sợ nàng lại quên ăn cơm trưa, hiện giờ trong nhà thật không cần nàng như vậy tỉnh. Hành hành, Nương đã biết, các ngươi mau đi đi. Đừng quên chiếu cố hảo thiên nương, nàng chính là song sinh tử người. Tô mẫu mở miệng dặn dò nói. ân, ta biết, chúng ta đây liền đi trước. Tô Hoàng Nghị nói ngồi trên xe bò, nhìn mắt ở phía sau ngồi ổn dương nhược thiến sau giá xe bò rời đi. Đứng ở cửa Tô mẫu nhìn càng lúc càng xa xe bò, không biết vang lên tới cái gì, liễm khởi tươi cười thở dài sau mới xoay người hướng trong phòng đi đến. Mà giá xe bò Tô Hoàng Nghị đương nhiên không biết Tô mẫu lo lắng. Hắn chính dựng lên lỗ thai ngay bên cạnh đi ngang qua mấy người thảo luận sự tình. Không nghĩ tới hoa lan gia đã ở hôm qua buổi chiều liền dọn ly thôn, hiện giờ đã bị hoa lan cùng hoa sen các nàng nhận được chấn trường đi, chẳng qua không có không ra phong tưởng, cho dù dọn đến chấn trên, trong thôn một ít quá vãng thị trấn người vẫn là sẽ đem lời nói cấp lộ ra đi, chỉ hy vọng bọn họ một nhà thừa nhận được. Tô Hoàng Nghị cũng sẽ không đồng tình bọn họ, dù sao cũng là bọn họ trước bất nhân. Cũng không thể trách hắn bất nghĩa, đến nội Vương Giang bên kia, từ đi ngang qua nghị luận trong tiếng Đức Quang Hiểu biết đến, Vương Giang tức phụ đã làm tốt hết thầy, Vương Giang hiện giờ đã không ai trợ giúp, ngay cả hắn cha mẹ cũng không dám nói cái gì, hơn nữa Vương Giang tức phụ thay đổi, hiện giờ Vương Giang trong nhà Vương Giang địa vị có thể nói là giảm xuống, rốt cuộc lời hắn nói đã không ai sẽ tin. Tưởng, nếu không phải Vương Giang tức phụ giúp hắn, phỏng trừng đều sẽ bị đuổi ra thôn. ý chí kiên định Hoa lan bọn họ một nhà ở đi phía trước cần thiết giải quyết mới được. Dương Nhược Thiến đột nhiên mở miệng nói. Tô Hoàng Nghị nghe vậy sừng sốt, quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Thiến hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ các nàng còn sẽ làm cái gì không thành? Đều đã bị đuổi ra thôn, bọn họ cũng sẽ rời đi, hẳn là không đến mức làm cái gì đi. Ân, ta không yên tâm, chúng ta đi rồi, nhưng là ta cha mẹ bên kia còn ở, ta sợ chúng ta đi rồi. Các nàng tìm cha mẹ phiền toái, hoặc là ta đệ đệ muội muội phiền toái, chúng ta cần thiết vĩnh tuyệt hậu hoạn mới được." Dương Nhược Thiến nghiêm túc nói. Tô Hoàng Nghị nghe được nàng giải thích, giá xe bỏ tay nắm thật chặt, Nghị đến nàng lời nói không phải không có khả năng, xác thật không thể mặc kệ Hoa Lan ra như vậy, rốt cuộc không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu bọn họ đi rồi, Hoa Lan tìm Dương gia phiền toái liền không hảo. "Hành, nghe ngươi, chờ từ cha mẹ bên kia sau khi trở về lại nghi cách." Tô Hoàng Nghị gật đầu đáp lời, sau đó ngồi thẳng thân mình giá xe bỏ cầu gỗ đi đối diện hương thôn Dương gia. Ngồi ở mặt sau Dương Nhược Thiến thấy Tô Hoàng Nghị đáp ứng sau, nhìn chầm chầm hắn bối nhìn một hồi, sau đó quay đầu nhìn trên đường phong cảnh, nhìn những cái đó cảnh sát, trong đầu lại nghĩ đến lúc đó nên như thế nào đem hoa lan ra những người đó cấp giải quyết, tốt nhất có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn còn không bị phát hiện là bọn họ làm. Đừng nói Dương Nhược Thiến tốt xấu hiện đại người. Như thế nào như vậy tàn nhẫn, chỉ có thể nói tại đây thế đạo, nếu không đối người khác tàn nhẫn điểm, như vậy chịu tội chính là nàng chính mình, bằng không cũng sẽ không có phía trước bị người xa cách bị lời đồn sự, cho nên thả rằng sai sắt cũng không thể buông tha, đây là Dương Nhược Thiến nàng tôn chỉ. Cha mẹ, ta đã trở về. Đi vào Dương gia cửa Dương Nhược Thiến, còn không có xuống xe liền đối với trong viện hô. Đang ở trong viện lột bắp viên Dương mẫu nghe được thanh âm đầu tiên là sướng sốt. Theo sau kinh hỉ đứng lên vô vỗ tay liền đi ra ngoài. Thiến nương cùng ý chí kiên định tới A, mau, mau tiến bảo. Tô mẫu nhìn bị Tô Hoàng nghị thật cẩn thận đỡ đi xuống tới Dương Nhược Thiến có trong nháy mắt khó hiểu, bất quá thực mau liền quên, đi đến nắm lấy Dương Nhược Thiến tay liền hướng trong phòng đi đến. Đến nỗi Tô Hoàng nghị tắc nhìn Dương Nhược Thiến cùng Dương mẫu hướng trong đi thân ảnh đi đến xe bỏ bên kia đi đem như bực hảo vì một ít thảo sau cầm đặt ở trên xe rổ hướng dương ra trong phòng đi đến. Đang ở chính sảnh trung dương mẫu lúc này nhìn từ trên xuống dưới dương nhược tiến, nhìn nữ nhi càng ngày càng hồng nhuận khuôn mặt, thật là cao hứng không thôi, đặc biệt là nữ nhi bộ dạng càng ngày càng xuất chúng cao hứng rất nhiều không khỏi cũng có chút lo lắng, quá mức xuất chúng dung mạo ở thời đại này cũng không phải chuyện tốt. Nương, ngươi nhìn cái gì đâu, ta thực hảo, ngươi nhìn xem, ta đều béo. Dương Nhược Thiến thấy nhìn chằm chằm vào chính mình Dương Mẫu rất là ngượng ngùng nói, đồng thời còn chậm rãi xoay cái vòng, tỏ vẻ chính mình nói chính là thật sự. Nghe được lời này Dương Mẫu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Dương Nhược Thiến bộ dáng gật đầu nói, ân ân, béo hảo, béo Thuyết Minh ngươi quá đến hảo, như vậy nương cũng có thể yên tâm an tâm a. Ha ha, ân. Dương Nhược Thiến cười gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía trong phòng hỏi, đại ca đại tẩu. Nhị muội cùng tiểu đệ bọn họ đâu? Còn có cha đâu? Nga, cha ngươi cùng đại ca đi chấn trưởng bán những cái đó thức ăn đi, thuận tiện mua vài thứ trở về, đại khái quá hội là có thể đã trở lại, ngươi đại tẩu mang theo ngươi muội muội đi hồ thẩm ra, cũng quá hội liền trở về, đến nỗi tưởng ca nhi, đương nhiên là ở học đường bên kia, đến chờ đến giữa trưa ăn cơm khi mới có thể trở về. Dương Mẫu nhắc nhắc trả lời nói, như vậy à, tiên đương, Ta cùng ý chí kiên định giữa trưa tại đây ăn cơm, vừa lúc chờ bọn họ trở về. Dương Nhược Thiến nghe vậy nghĩ nghĩ nói, rốt cuộc phải đợi người nhà đầy đủ hết lại nói tương đối hảo. Hành, các ngươi lưu lại, nương quá hội liền chuẩn bị đồ ăn. Dương mẫu cao hứng gật đầu, đối với cái này có chút thua thiệt đại nữ nhi có thể lưu lại ăn cơm chưa là ước gì, hiện giờ Dương gia đã không phải gì vãng như vậy bần cùng, hiện tại Dương toàn gia là dư giả. Thậm chí còn có thể tồn chút tiền bạc, đây cũng là ít nhiều đại nữ nhi à. Vì thế Tô Hoàng Nghị tiến vào sau liền biết được muốn ở Dương Gia ăn cơm trưa, chỉ có khi đó Dương Gia người đầy đủ hết nói mới hảo. Thời gian một chút trôi đi, giữa trưa thời gian dần dần tiến đến thời điểm, Dương Gia người cũng bắt đầu lục tục trở về. Đại muội, muội phu, các ngươi như thế nào tới? Thiên tiến môn dương nếu hoành nhìn ngồi ở chỗ kia Dương Nhược Tiến, có chút kinh ngạc hỏi. Đại ca, như thế nào ta ngày thường liền không thể tới sao? Dương nhược thiến cô nhíu mày sụ mặt hỏi. Không, không có, đương nhiên có thể tới, ha ha. Dương Nếu Hoành cũng biết tự mình nói sai, vội vàng nói khiểm, xấu hổ cười hướng bên trong đi đến. Mà ở Dương Nếu Hoành phía sau Dương Phụ sớm tại nghe được nhi tử thanh em thời điểm liền minh bạch sao lại thế này, bất quá gần đây nhìn đến nữ nhi bộ dáng sau vẫn là kinh hỉ một chút. Tinh tế đánh giá lúc sau rất là vừa lòng, cảm thấy tô ra việc hôn nhân này thật đúng là kết đúng rồi, hoàn toàn quên phía trước là vì có thể có tiền bạc cấp Dương Đại ca đón dâu mới đem Dương Nhược Thiến gả qua đi sự. Cha, ngài đã trở lại. Dương Nhược Thiến nhìn đến đi vào tới Dương Phụ lập tức đón đi lên, kéo Dương Phụ tay hướng trong đi đến, làm Dương Phụ ngồi xuống sau lập tức cho hắn đổ chén nước. Ân, như thế nào hôm nay đã trở lại? Phía trước cũng chưa nói thành. Ta cùng ngươi ca cũng không mua cái gì trở về. Dương Phụ nhìn sắc mặt hồng nhuận nữ nhi, trong lòng đó là cái cao hứng, nhìn về phía con rể tô hoàng nghị ánh mắt cũng càng ngày càng hiền lành. Không cần, ta cùng ý chí kiên định mang theo chút trở về, nương đã ở bên trong nấu cơm. Dương Nhược Thiến cười nói, Ấn. Dương Phụ nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía tô hoàng nghị ánh mắt lại lần nữa nhu hòa, đối với cái này con rể là càng thêm vừa lòng mỗi lần đến từ ra đều mang nhiều như vậy đồ vật, cư nhiên không có một lần câu hán hận. Hơn nữa đối phương nhìn về phía nhà mình khuê nữ mắt biểu tình nghị tràn đầy, trong lòng thật là cao hứng. Cha, ta, ta cùng ý chí kiên định quá hội có chuyện nói đi, chờ đến lúc đó đại tẩu bọn họ trở về, ta lại nói cho các ngươi. Dương Nhược Thiến vốn dĩ tưởng đem mang thai sự nói ra, chính là nghĩ đến bọn họ sắp rời đi, vẫn là chưa nói, bằng không vừa nói ra tới. Dương phụ bọn họ khẳng định sẽ không cho chính mình rời đi, nghĩ đến đến lúc đó vẫn là đem kinh thành sự tình giải quyết sau trở về lại nói. Chỉ là Dương Nhược Thiến không biết việc này giải quyết thời gian tiêu phí lâu lắm, lúc này đây li biệt thời gian như vậy trường, chờ đến lúc đó nàng đều hối hận liền như vậy rời đi, thậm chí cùng Dương gia mất đi liên hệ, thẳng đến thật lâu về sau mới tương ngộ. Cái gì? Các ngươi phải rời khỏi thôn đi kinh thành. Dương mẫu khiếp sợ vô cái bàn đứng lên, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn Dương nhược thiến cùng tô hoàng nghị, rất là hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Nương, ngươi trước ngồi xuống, ngồi xuống lại nói. Dương nhược thiến đứng dậy đỡ bên cạnh Dương mẫu chậm rãi ngồi xuống, nàng là không nghĩ tới chuyện này sẽ khiến cho Dương mẫu lớn như vậy phản ứng. Kỳ thật không ngừng là Dương mẫu, đang ngồi Dương gia người đều thực kinh ngạc, cặp đôi mắt đều nhìn chầm chầm Dương nhược thiến xem, tựa hồ không tin nàng nói hoặc là tưởng nàng mở miệng nói vừa mới kia lời nói là giả. Dương gia người cũng chưa nghĩ đến Dương Nhược Thiến hôm nay mang theo Tô Hoàng Nghị trở về là nói lời này, khó trách phải chờ tới tiểu đệ trở về cùng nhau. Như vậy chuyện quan trọng đương nhiên là đều tụ ở bên nhau nói tốt, chỉ là việc này quá mức khiếp sợ cùng khó có thể tiếp thu. Kinh thành như vậy xa xôi địa phương, này vừa đi đến bao lâu? Lúc này Dương gia còn không biết Dương Nhược Thiến bọn họ ngày về không chừng chỉ chờ Dương Nhược Thiến nói xong phía dưới nói sau, càng là khó có thể tiếp nhận rồi. Chỉ tiếp, Dương Nhược Thiến cũng không biết bọn họ ý tưởng, đỡ Dương Mẫu ngồi xuống sau, chính mình cũng ngồi xuống, thanh thanh giọng nói, chậm rãi mở miệng nói, cha mẹ, ta vừa mới nói chính là thật sự, ta cùng ý chí kiên định cùng với bà Mẫu chuẩn bị rời đi thôn, muốn đi kinh thành có một số việc, một chốc một lát cũng chưa về, ta cùng ý chí kiên định ngày gần đây tới chính là cùng các ngươi nói một tiếng cho các ngươi hảo làm ra vẻ chuẩn bị. Dương gia người nghe được lời này, tức khắc minh bạch, này nói một tiếng ý nghĩa đã làm tốt quyết định, chỉ là tới báo cho, không phải tới thương lượng, mặc kệ bọn họ hay không phản đối, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Nghĩ đến đây, Dương phụ Dương mẫu có chút thương cảm, Nữ Nhi muốn rời xa, không biết khi nào trở về, cho dù gả chồng thời điểm cũng không như vậy khó chịu, rốt cuộc khi đó biết cho dù gả chồng vẫn là có thể thường xuyên nhìn đến. Nhưng hôm nay đi kinh thành, nào biết đâu rằng khi nào có thể trở về nhìn đến A. Trong lúc nhất thời trên bàn cơm đều an tĩnh lại, dương gia người đều trầm mặc, dương nhược thiến nhìn bọn họ như vậy cũng không chịu nổi, chính là không đi giải quyết tô gia phiền toái nàng thật không an tâm, đặc biệt là thế giới này còn có cái thai hoàng ẩm, cái kia ma tu cũng là kinh thành bên kia. Thì, người này đi kinh thành là vì cái gì? Chúng ta nơi này thành trấn không thể sao? Một hai phải đi như vậy xa địa phương Vẫn luôn trầm mặc dương nếu tường đầu tiên mở miệng đánh vỡ trầm trọng không khí Hán kỳ thật rất tò mò chính là đại tỷ bọn họ vì sao muốn đi kinh thành Bên kia chỉ có bọn họ này đó yêu cầu khoa cử khảo thí mới có thể riêng chạy tới nơi Vẫn là khó được một lần Như vậy đại tỷ đi là vì gì Đi có một số việc Đừng lo lắng Ta đi theo ngươi tỷ phu cùng nhau đâu Chờ xong xuôi sự liền sẽ trở về Dương Nhược Thiến không nghĩ tới Dương nếu tưởng sẽ hỏi cái này lời nói, mặt mang tươi cười có lệ qua đi, cũng không phải không nghĩ nói, mà là trước mắt còn không thể nói ra. "Nga, như vậy a, kia sự tình rất quan trọng sao? Yêu cầu bao lâu thời gian a?" Dương nếu tưởng lại lần nữa hỏi, Dương gia người ánh mắt lại lần nữa đều nhìn về phía Dương Nhược Thiến bên kia. Dương Nhược Thiến cảm nhận được Dương gia người ánh mắt đều tụ tập ở trên người mình, có trong nháy mắt không được tự nhiên. Rồi lại cảm thấy trong lòng ấm áp, rốt cuộc nàng nhìn ra được dương phụ dương mẫu cùng dương đại ca bọn họ trên mặt quan tâm cùng lo lắng, ngay cả gà tiến dương ra không bao lâu đại tẩu cũng là quan tâm bộ dáng, Chỉ là nàng lại không thể thành thật nói cho các nàng, trong lòng mang theo xin lỗi, trên mặt lại mang theo tươi cười nói, còn không xác định đâu, mau chân đến xem, mau nói mấy tháng đi. Các ngươi yên tâm, không có gì vấn đề, đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về. Hảo đi, kia đại tỷ ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, quan trọng đi theo tỷ phu, ta nghe người ta nói kinh thành nơi đó tuy rằng phồn hoa, lại rất loạn, so với chúng ta nơi này thành trấn đều loạn, cũng không nên chạy loạn A. Dương Nếu tưởng như là tiểu đại nhân giống nhau giao đái, rất là lo lắng đại tỷ giống như trước giống nhau nhìn đến náo nhiệt liền chạy loạn. Ngậy! Dương Nhược Thiến không nghĩ tới tiểu đệ sẽ nói như vậy, bất quá vẫn là gật đầu đáp, biết biết ta nhất định không chạy loạn, tuyệt đối sẽ theo sát người tỷ phu. Ơn, vậy được rồi. Dương Nếu tưởng nói nhỏ giọng thở dài, tuy rằng thỏa hiệp xuống dưới, chỉ là tưởng tượng đến muốn đã lâu không thấy được đại tỷ, vẫn là cách như vậy xa, trong lòng liền rất là khổ sở. Không ngừng là Dương Nếu tưởng, những người khác nghe Dương Nhược Thiến cùng Dương Nếu tưởng đối thoại, cũng minh bạch Dương Nhược Thiến đây là quyết tâm muốn đi, biết nhiều lời vô ích, không thể làm nàng thay đổi quyết định cũng chỉ có thể đồng ý, đồng thời còn muốn yên lặng mà lo lắng. Hảo, đừng quá thương cảm lạc, lại không phải không trở lại, đúng rồi, ta cùng ý chí kiên định mang theo một ít đồ vật lại đây cho các ngươi. Dương Nhược Thiến nhìn đều có chút dầu dĩ không vui Dương ra người, đột nhiên mở miệng nói sang chuyện khác, đứng lên đi hướng bên kia rổ, chỉ là còn chưa đi vài bước đã bị đồng dạng đứng dậy Tô Hoàng Nghị đã cho đi ninh lại đây. Nhìn Tô Hoàng Nghị bức thiết bộ dáng. Nàng có chút bất đắc dĩ, mang thai mà thôi, nàng lại không như vậy nhược cần thiết như vậy khẩn trương nhanh chóng như vậy đoạt sống làm không. Bất quá này cũng chỉ là ở trong lòng phát tàu nhào trên mặt vẫn là một bộ thật cao hứng bộ dáng. Bên trong một ít trái cây, còn có một ít vải vóc có thể làm quần áo, còn có một ít ta phía trước liền làm tốt gia vị cùng nước chấm, này đó đều lưu lại, ta đem nước chấm cách làm viết xuống dưới, các ngươi làm tiểu đệ đọc cho các ngươi nghe, lúc sau thử làm. Học được lúc sau liền đem giấy cấp tiêu cũng không nên lưu trữ cách làm bị người học được. Dương Nhược Thiến nhất nhất công đạo, dôi tay đem đặt ở trong quần áo viết cách làm tờ giấy đem ra đưa cho Dương nếu tưởng, rốt cuộc trong nhà này cũng chỉ có hắn có thể nhận thức như vậy nhiều tự. Kế tiếp chính là đem những cái đó vải vóc nhất nhất cho bọn hắn phân hảo, không màng Dương đại ca cùng Dương Phụ ngăn trở, chính là mỗi người đều có, nhìn y tỷ nhi cùng đại tẩu kia cao hứng vui sướng bộ dáng nàng biết như vậy là đúng. Dương gia lại có tiền cũng rất ít mua tân bố làm quần áo, một năm khó được một hai lần. Này vải vóc thật đúng là đưa đúng rồi. Lúc sau lại công đạo một chút sự tình, làm cho Dương gia mọi người mặt lấy ra một trăm lượng bạc. Này đối với dân quê tới nói chính là một bút đại sổ mủ. Cả kinh đăng ngồi Dương gia người đều đứng lên nhìn chằm chằm kia bát xem. Này Dương phụ cùng Dương mẫu đồng thời chỉ vào bạc. Dương phụ trên mặt là nghi hoặc cùng khó hiểu, Dương mẫu sắc thật kinh hỉ. Từ này có thể thấy được, Dương Phụ so Dương Mẫu Thành thật nhiều, cũng không như vậy dùng nhiều tốn tâm tư. Cha, đây là cho các ngươi, xem như ta cùng ý chí kiên định hiếu kính các ngươi nhị lão. Dương Nhược Thiến giải thích, vốn đang tưởng nhiều cấp điểm, bất quá Tô Hoàng Nghị nói qua nông thôn tình huống sau nàng liền tính toán cấp 100 lượng mà thôi, sợ quá nhiều làm Dương gia người quá kinh hách, thậm chí lo lắng hai hùng ngủ không được, rốt cuộc quá nhiều bạc ở Dương gia cũng không phải chuyện tốt. Nhiều như vậy. Này quá nhiều, không được, các ngươi lấy đi. Dương Phụ lắc đầu cự tuyệt nói. Cha, ngươi yên tâm thu, không nhiều lắm. Các ngươi tuy rằng hiện tại làm buôn bán nhỏ, chính là kiếm được cũng không nhiều lắm. Hiện giờ trong nhà có đại tẩu, đến lúc đó nói không chừng còn có tiểu cháu trai, huống chi tiểu đệ còn muốn đi học, không thể ăn qua kém. Này đó bạc các ngươi lưu lại đi. Dương Nhược Thiến rỗi tay đem bạc đưa tới Dương Phụ trong tay không màng hắn muốn lại mở miệng cự tuyệt bộ dáng, trực tiếp đánh gãy tiếp tục công đạo sự tình. Dương Phụ chỉ có thể ngơ ngác cầm bạc, nhìn vẻ mặt kiên định đại nữ nhi, nhìn nhìn lại đầy mặt tán đồng con rể, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp xuống dưới, đem bạc đưa cho một bên kích động mà Dương mẫu. Dương Nhược Thiến thấy Dương Phụ thỏa hiệp, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đem trong rổ mặt khác đồ vật đều đem ra, lại đối Dương Nếu Y cùng Dương Nếu tưởng nói lời nói, cuối cùng không ở lại bao lâu liền mang theo tô hoàng nghị rời đi. Bọn họ rời đi thời điểm, dương gia người đều đứng ở viện môn khẩu nhìn, mỗi người trên mặt đều mang theo ly biệt thương cảm, lại đều chịu đựng, không nghĩ bị người nhìn ra cái gì. Chỉ có dương nếu tưởng dương tiểu đệ mãn nhãn phức tạp nhìn rời đi bong dáng, dù sao cũng là độc quá thư thượng quá học đường. So dương gia những người khác thông minh một ít, tổng cảm thấy sự tình có chỗ nào không thích hợp, rồi lại nghĩ không ra. Ngồi ở xe bỏ thượng dương nhược thiến đương nhiên không xem nhẹ dương nếu tường ánh mắt chỉ là lại không thể nói cái gì nữa hy vọng hắn có thể quên thở dài sau liền không hề nhìn lại tổng cảm thấy trong lòng có ẩn ẩn khó chịu cảm tựa hồ không nghĩ phân biệt rời đi dương ra sau trên đường gặp một ít dương thôn thì nhóm vô cùng đơn giản chào hỏi liền ra thôn hướng thanh thôn đi dọc theo đường đi không khí cùng tới khi không giống nhau tới khi bình tĩnh không nghĩ tới rời đi khi lại có chút đau buồn. Bất quá thực mau Dương Nhược Thiến liền không có đau buồn thời gian, bởi vì nàng ở vào thôn tử thời điểm thấy được tụ ở cửa thôn một đám người. Lái xe Tô Hoàng Nghị đương nhiên đồng dạng nhìn đến kia cảnh tượng, nhìn che ở cửa thôn vây xem mọi người, lập tức dừng lại xe bò, khó hiểu nhìn bên kia mở miệng hỏi, sao lại thế này? Ai ra, là ý chí kiên định A, các ngươi đây là đánh nào đã trở lại? Nay lộ nhưng không hảo quá A, các ngươi phỏng trường đến xuống dưới. Một cái nhận thức Tô Hoàng Nghị thím mở miệng nói. Tô Hoàng Nghị nghe vậy càng là khó hiểu, bất quá lại đi xuống xe bò, sau đó đi đến mặt sau đỡ Dương Nhược Thiến đi xuống tới. Sao lại thế này? Tụ tập nhiều người như vậy, nhìn dáng vẻ không giống như là xảy ra chuyện bộ dáng A. Dương Nhược Thiến đầy mặt nghi hoặc hỏi. Không đổi, ta nhìn xem, ngươi không cần qua đi. Tô Hoàng Nghị lo lắng Dương Nhược Thiến bụng, căn bản sẽ không làm nàng đi xem. Liền nghĩ chính mình đi qua đi xem. Chỉ là còn chưa đi hai bước liền bị Dương Nhược Thiến giữ chặt, hắn đầy mặt khó hiểu nói, làm sao vậy? Không phải mau chân đến xem sao? Đúng vậy, chính là ngươi quên mất, không cần qua đi ta cũng có thể biết đến, ngươi cũng đừng đi qua, chúng ta liền ở chỗ này nhìn xem. Dương Nhược Thiến mở miệng giải thích, bởi vì nàng sớm tại nhìn đến bên kia vây quanh một đám người thời điểm liền dùng thần thức xem xét không nghĩ tới là một cái cô nương ngã vào nơi đó, quan trọng nhất chính là bên cạnh còn có vị đại nương, căn bản không ai đi lên hỗ trợ, không biết có phải hay không sợ gây họa thượng thân, cho nên mọi người đều là vây xem mà thôi. Bởi vậy nàng càng không thể làm tô hoàng nghị qua đi xem, người khác đều trốn đến sự tình, như thế nào có thể làm hắn đi làm, húng chi ai biết kia hai nữ nhân là tốt là xấu, như vậy cũng không giống chịu tội. Vì thế Dương Nhược Thiến nghĩ hay không vòng đến từ nơi khác vào thôn, mà Tô Hoàng Nghị lúc này cũng dùng thần thức tìm kiếm phát hiện là chuyện như thế nào, mày nhăn nhìn nơi đó, quyết định làm Dương Nhược Thiến lên xe, hắn muốn lái xe từ nơi khác vào thôn. Chỉ là bọn hắn tưởng thực hảo, còn không đợi bọn họ có điều động tác, bên kia người tựa hồ đều chú ý tới bọn họ, càng quan trọng là không biết nghĩ đến cái gì, trong đó một người đối với Tô Hoàng Nghị hô ai nha, Tô Tiểu Ca, ngươi mau tới đây. Nơi này có người thẻ xỉu, chạy nhanh hỗ trợ dùng ngươi xe bò đưa đi chấn trên nhìn xem A. Chương 62 Người nọ vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Hoàng Nghị, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn không bỏ, trong đó một bộ phận người càng là mang theo xem kịch vui thái độ nhìn Tô Hoàng Nghị, khỏe miệng mang theo chảo phúng ý cười. Nhìn đến tình huống như vậy, không nói Tô Hoàng Nghị bản nhân thái độ, liền nói Dương Nhược Thiến nàng đều đã nhịn không được. Không nghĩ tới cư nhiên có người như vậy vô sỉ, như vậy nhiều người đứng ở nơi đó lâu như vậy cũng chưa người đi hỗ trợ, toàn bộ thôn lại không ngừng bọn họ một chiếc xe bò, chẳng lẽ sẽ không đi tìm người khác sao? Nghĩ đến đây, Dương Nhược Thiến tức khắc tức giận không thôi, không nghĩ tới những người này sẽ như vậy vô sỉ, quan trọng nhất chính là nàng không thể không âm nhu luận, suy đoán có thể hay không lại là ai thiết hạ bấy giờ. Tô Hoàng Nghị, ngươi còn đứng ở nơi đó chờ cái gì? Mau tới hỗ trợ à, nhìn xem nhân gia tiểu cô nương nhiều đáng thương. Một vị khác so tô hoàng nghị đại chút tuổi nam tử mở miệng đối với tô hoàng nghị hô, trên mặt lại là thật sự lo lắng, không giống những cái đó xem kịch vui, chẳng qua hắn bên cạnh đứng phụ nhân lại cùng hắn hoàn toàn tương phản, một bộ đắc ý chờ mong bộ dáng Hơn nữa Dương Nhược Thiến không có sai quá nam tử nói chuyện trước vài giây phụ nhân hành động, như vậy rõ ràng làm nam tử mở miệng động tác, nàng vừa lúc năm đến bởi vậy có thể thấy được cái kia phụ nhân rõ ràng bất an hảo tâm. Dương Nhược Thiến không đợi Tô Hoàng Nghị mở miệng, rôi tay giữ chặt hắn, ngăn lại chủ hắn muốn mở miệng xúc động, ánh mắt nhìn về phía cái kia mở miệng nam tử nói, xin lỗi, chúng ta vừa trở về, còn không rõ ràng lắm cái gì chẳng hướng, huống chi, nhìn dáng vẻ các ngươi tụ tập ở chỗ này cũng có đoạn thời gian, thanh thôn nhưng không ngừng chúng ta một nhà có xe bò, nếu có thể nói. Ta cảm thấy đại gia hẳn là tìm cái còn không có mệt nhọc như kéo xe đưa tiểu cô nương đi chấn trên. Mọi người nghe vậy đều là sửng sốt, lời này nói đủ minh bạch, là cái người thông minh đều có thể minh bạch, trừ phi cái loại này chết không biết xấu hổ cùng với thật xuẩn người. Mà ở tụ tập người giữa thật là có kia xuẩn, người khác không mở miệng, Dương Nhược Thiến lời nói đều nói như vậy trắng ra, cái kia đứng ở nam tử bên cạnh nữ tử như là không rõ giống nhau, há mồm liền chỉ trích nói. Ngươi này có ý tứ gì à, mọi người đều đang nhìn đâu, các ngươi có xe bò, liền không thể hỗ trợ một chút. Huống chi nhân gia tiểu cô nương đều như vậy, nào còn có thời gian đi tìm mặt khác xe bò? Nga, không có thời gian à, vậy các ngươi đứng ở chỗ này đã bao lâu, chẳng lẽ chính là như vậy quang nhìn, không ai nghĩ đến đi tìm xe bò hỗ trợ sao. Nếu không phải chúng ta vừa vặn đi ngang qua, có phải hay không đến nhìn đến trạng vạng các ngươi đều sẽ không đi. Dương Nhược Thiến nhướng mày châm chọc nói, nàng thật không biết đối phương nói như thế nào ra câu nói kia, chẳng lẽ không biết nàng bên cạnh người đều sắc mặt không vui nhìn nàng sao? Ngươi nói gì vậy? Chúng ta cũng bất quá vừa tới không bao lâu mà thôi, ai cho các ngươi vừa vặn tốt đến nơi đây, nếu thấy được, đương nhiên muốn tìm các ngươi hỗ trợ làm. Nữ tử không nghĩ tới Dương Nhược Thiến sẽ nói như vậy, có chút sinh khí, chỉ là băn khoăn bên cạnh như vậy nhiều người nhìn xuống, chỉ có thể chịu đựng không phát hỏa. Nga, như vậy a, Dương Nhược Thiến nghe nữ tử nói, nhìn một vòng đứng ở nơi đó người, đột nhiên quay đầu nhìn Tô Hoàng Nghị nói, tướng công, ta cảm thấy chúng ta thôn ngoại phong cảnh không tồi, chi bằng cứ đi chuyển một vòng đi, phòng trường nương cũng không vội mà chúng ta trở về. Ân, hành. Tô Hoàng Nghị nghe được Dương Nhược Thiến nói, không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, sau đó đỡ Dương Nhược Thiến hướng xe bỏ đi đến. Đỡ nàng thượng xe bỏ sau chính mình cũng ngồi đi lên. Đến nỗi vây xem ở nơi đó người hiển nhiên không nghĩ tới Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị sẽ đến như vậy vừa ra. cư nhiên thật sự ngồi trên xe bỏ liền như vậy giá xe bỏ rời đi. Mà cái kia vừa mới đối Dương Nhược Thiến nói những lời này đó nữ tử càng là kinh ngạc mà nhìn đi xa xe bỏ. Ngực bị tức giận đến trên dưới phập phồng Ai ra ngã ngồi trên mặt đất phụ nhân thống khổ kêu rên lên. Bên cạnh tiểu cô nương lập tức hô. Nương, nương ngươi thế nào? Dứt lời đáng thương hề hề nhìn về phía mọi người. Lúc này vây xem mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn ngã ngồi trên mặt đất hai người, đều nhớ tới còn có việc này. Xem diễn mọi người cũng đều đồng tình nhìn tiểu cô nương, muốn há mồm kêu to hoằng nghị bọn họ trở về hỗ trợ thời điểm. Bên kia xe bò cũng đã đi xa, căn bản không có dừng lại động tác. Biết không diễn nhưng xem, một ít bà ba hoa chuẩn bị rời đi. Đến nỗi có đồng tình tâm phụ nhân cùng lao nhân nghị có phải hay không muốn đi hỗ trợ, lại vào lúc này từ bên cạnh chen vào tới một cái dáng người gầy yếu trung niên nam tử, nhìn trên mặt đất hai người mở miệng nói, mau đi lên, ta có ngươi nương lên đi tìm người mượn xe bỏ đưa các ngươi đi chân trên, đừng chậm trễ nói ngồi sổm xuống thân mình. Trên mặt đất tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử, há mồm muốn cự tuyệt, chính là nhìn đến bên cạnh mọi người kia vừa lòng cùng tán đồng ánh mắt, tức khác không mở miệng được, chỉ có thể gật đầu đồng ý, cảm ơn. Nói cúi đầu nâng dậy phụ nhân cũng chính là tiểu cô nương nương chuẩn bị rời đi, chỉ là kia cúi đầu nháy mắt, không ai nhìn đến nàng trong mắt đáng tiếc cùng thất vọng. Trung niên nam tử thấy tiểu cô nương đáp ứng, lập tức chờ có người rời đi, lại không biết hắn này nhất cử động sẽ cấp nhà mình mang đến một ít phiền toái, đến lúc đó hối hận không thôi. Mà nơi này phát sinh những việc này cùng sắp phát sinh sự tình Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị sẽ không biết, bởi vì bọn họ rời đi cửa thôn sau giá xe bỏ đi vào sau cửa thôn bên kia, vòng lộ từ nơi đó vào thôn về nhà. Nghĩ nhanh lên dọn dẹp một chút, ngày mai liền chuẩn bị vào thành tìm xe ngựa rời đi. Dương, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này a? Tô Hoàng Nghị không nghĩ tới đến cửa nhà sẽ nhìn đến đứng ở cửa Tô Mẫu, nhìn dáng vẻ Tô Mẫu ở chỗ này đứng cũng có một đoạn thời gian. Ai nha, các ngươi đã trở lại, nương đây là đứng ở chỗ này nhìn xem, nhìn xem các ngươi khi nào trở về, không có việc gì. Tô mẫu cười giải thích, đôi mắt lại khẩn chăm chú vào Dương Nhược Thiến trên người, sợ tức phụ có cái cái gì không khỏe. Tô hoàng nghĩ thấy nhà mình mẫu thân nói như vậy, cho dù biết nàng nói khả năng không phải thật sự, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đi đến xe bên đỡ Dương Nhược Thiến xuống xe tới. Tô mẫu nhìn thấy con dâu xuống xe. Vội vàng đi đến giúp đỡ tử nhi tử trong tay tiếp nhận con dâu tay tự mình đỡ Sau đó nhìn về phía xe bò Không biết nhớ tới cái gì mở miệng hỏi Các ngươi không đem xe bò lưu tại thông gia bên kia sao Chúng ta nếu rời đi nói Này xe bò khẳng định là không thể mang đi Không bằng liền cấp thông gia bọn họ Vừa dứt lời Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến đều là sứng sốt, Quay đầu nhìn tô mẫu Không nghĩ tới nàng huy nói lời này Nhưng là lại nói thật sự đối Bọn họ căn bản sẽ không đem xe bỏ mang đi, sắc thật không bằng lưu tại dương gia bên kia. Nương, ngươi nói rất đúng, chúng ta ngày mai rời đi khi tiện đường đưa đi, hôm nay này không phải bởi vì thiến nương mang thai, ta sợ nàng đi được quá mệt mỏi sao. Chờ ngày mai chúng ta rời đi thời điểm, ta vừa lúc đưa đi. Tô Hoàng Nghị nói, trong đầu lại nghĩ không bằng ngày mai làm đại cứu ca cùng đi trong thành. Đến lúc đó bọn họ liền trực tiếp làm đại cứu ca giá xe bỏ trở về hảo. Tô Mẫu nghe vậy, gật đầu đồng ý, "Hành, vậy như vậy đi, kia chạy nhanh vào nhà, đem nên thu thập đều thu thập một chút." Dứt lời đỡ Dương Nhược Thiến hướng trong phòng đi đến. Tô Hoàng nghị thấy thế, nhìn mẫu thân cùng tức phụ đi vào, chính mình cũng nắm xe bỏ vào cửa đi hậu viện, vừa đi vừa nghĩ ngày mai vào thành lúc sau giải quyết như thế nào Hoa Lan gia sự tình. Đối với Hoa Lan gia sự, Tô Hoàng Nghị cũng có chút phức tạp, khi còn nhỏ Hoa Lan cha mẹ người cũng không tệ lắm, chỉ tiếc từ biết Hoa Sen thích hắn sau liền bắt đầu không tốt, bất quá Hoa Sen lại vẫn là không tồi, chỉ tiếc cuối cùng gả đến trấn trên, mà Hoa Lan. Nghĩ đến Hoa Lan, Tô Hoàng Nghị thật không nghĩ nói cái gì, dù sao một chút cũng không mừng, thậm chí có chút chán ghét. Chỉ là không nghĩ tới Hoa Lan cư nhiên thật sự gả đến trong thành, so Hoa Sen quá đến hảo, lại so với Hoa Sen càng ác độc. Cần thiết giải quyết sau mới có thể yên tâm rời đi, bằng không liền sợ giận chó đánh mèo đến Dương gia bên kia. Nương, chúng ta muốn thu thập đồ vật không nhiều lắm, người bên kia có cái gì muốn mang đi sao? Dương Nhược Thiến đứng ở đại sảnh ngồi xuống, đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng hỏi. Đồ vật sao? Hẳn là không nhiều lắm đi. Tô Mậu nghĩ lắc lắc đầu nói, rốt cuộc lúc trước rời đi kinh thành khi thật không mang thứ gì, ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng liền vài món quần áo gì đó. Trang sức cũng chưa, vì làm nhi tử hảo hảo tồn tại, đều làm việc thiện dùng đi. Vậy là tốt rồi, kia nương đi thu thập, ta cũng đi thu thập thu thập, chúng ta ngày mai liền lên đường đi. Lại không dậy nổi trình còn không biết trong thôn người sẽ nói cái gì, hôm nay ở cửa thôn chính là đem người lắc tội, lại làm kia bất thiện hành động, phỏng chừng ngày mai lại có nói, còn không bằng nhân lúc còn sớm rời đi. Tô mẫu vừa nghe lời này, cảm thấy được không? Lại ở đứng dậy thời điểm nhớ tới con dâu mang thai sự tình, tức khắc dừng lại bước chân nhìn về phía Dương Nhược Thiến phân phó nói, Thiến nương a ngươi vẫn là ở chỗ này nghỉ ngơi, thu thập gì đó nương quá hội đi giúp các ngươi làm, ngươi mang thai, cũng không thể mệt. Ngậy! Cái kia, nương, ngươi yên tâm, ta không có việc gì, húng chi còn có ý chí kiên định đâu, hắn thu thập, ta hỗ trợ nhìn liền hảo. Dương Nhược Thiến trột dạ ứng hạ, nàng thật không có việc gì. Thật không cần như vậy thật cẩn thận. Kiếc hảo, nhớ rõ làm ý chí kiên định thu thập là được, ngươi nghỉ ngơi. Dứt lời, tô mẫu xoay người hướng nội phòng đi đến. Nhìn tô mẫu rời đi bóng dáng, dương nhược thiến tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nàng có chút hối hận sớm như vậy mang thai. Chính là này mang thai lại không phải nàng có thể khống chế. Sớm biết rằng một lần liền chung, nàng lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đồng ý tân hôn đêm liền làm cái kia. Làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Đi vào tới Tô Hoàng Nghị vừa lúc nhìn đến khổ một khuôn mặt Dương Nhược Thiến, không rõ vừa mới còn êm đẹp, như thế nào hiện tại đột nhiên mặt ủ mày hê. Ý chí kiên định, ngươi nói chúng ta có phải hay không nên nói cho nương một chút sự tình, thật không nghĩ mang cái thai đã chịu nhiều như vậy hạn chế. Dương Nhược Thiến ủy khuất nói, nàng hảo tưởng trở lại phía trước như vậy tự do tự tại, hoàn toàn không cần bó tay bó chân làm việc. Nay Tô Hoàng Nghị có chút do dự mà cối đầu, không phải không tin chính mình nương, mà là bởi vì muốn đi Kinh Thành, sợ nhà mình nương tới rồi Kinh Thành nhịn không được nói cho người của Lý Gia, quá nhiều người biết không gian rất nguy hiểm, hắn nhưng không nghĩ bởi vì không gian lại gặp phải sự ý chí kiên định. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới một câu sẽ làm Tô Hoàng Nghị lâm vào trầm tư, vội vàng mở miệng hô. Tô Hoàng Nghị nghe vậy phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Dương Nhược Thiến. Ánh mắt lóe lóe, chậm rãi mở miệng nói, "Đề một chút, chỉ là đừng nói không gian sự, chỉ nói là chứa đựng vòng tay, bất quá có thể nói bên trong bản thân liền có một ít đan dược, có thể cường thân kiện thể, có thể đối thai phụ hảo, làm nàng không cần lo lắng." "A, như vậy a, ta đã biết." Dương Nhược Thiến gật đầu đồng ý, bất quá lại uổng phí nhẹ nhàng thở ra, "Ngụy quá hội tìm Tô Ngâu nói một chút đi." Như vậy đến lúc đó mang theo đồ vật cũng có thể thu vào trong không gian, tỉnh mang quá nhiều ở bên ngoài. Vì thế hai người đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị đi tìm Tô Mẫu nói cho nàng Long Phượng vòng sự tình, vừa lúc thuận tiện đem Long Phượng vòng bởi vậy che giấu lên, tới rồi kinh thành cũng không thể làm vòng tay bị phát hiện, bọn họ chính là biết đây là Tô Gia Gia truyền bảo. Ngày hôm sau trời chưa sáng Tô Mẫu cũng đã tỉnh lại đi làm cơm sáng, thuận tiện nhiều làm một ít, Tô Hoàng Nghị tỉnh lại thời điểm hắn nương đã chuẩn bị tốt ăn, hắn lập tức đi kêu Dương Nhược Thiến rời giường. Nhìn nắm ở trên giường cuốn chặt chăn Dương Nhược Thiến, hắn bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền đi qua đi đỡ đối phương lên, cầm tối hôm qua chuẩn bị tốt rắn chắc quần áo cho nàng mặc vào. Một bên mặc liền nghĩ bên ngoài thời tiết, không biết cái gì duyên cớ, năm nay rõ ràng so năm trước lánh một ít, mới nông lịch 8 tháng 28 cũng đã muốn xuyên như vậy, cái này làm cho Tô Hoàng Nghị rất là nghi hoặc trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, rồi lại không thể nói tới. Đến nỗi dương nhược thiến liền càng không biết, hùng chi nàng mới đến quá cái thứ nhất mùa đông, căn bản không biết lạnh hay không, trước kia ở hiện đại so này lánh thiên nhiều đi, nàng căn bản không có gì cảm giác, cho nên liền như vậy mơ mơ màng màng tùy ý tô hoàng nghị giúp chính mình mặc, không biết có phải hay không mang thai duyên cớ, nàng cảm thấy chính mình biến lười, phía trước sớm như vậy nàng đã sớm có thể chính mình tỉnh lại rời giường. Nhưng hôm nay cư nhiên một chút cũng không. Nghĩ tỉnh, còn muốn Tô Hoàng Nghị hỗ trợ, nàng thật là có chút e lệ. Bất quá lại như thế nào e lệ, Tô Hoàng Nghị cũng đã giúp nàng mặc xong, sau đó lôi kéo nàng đi rửa mặt, đều là dùng nấu tốt nước ấm, rốt cuộc thiên lãnh, hơn nữa nàng mang thai, căn bản không thể dùng lạnh băng thủy. Rửa mặt xong sau, hai người tay nắm tay liền đi đến đại sảnh nơi đó, lúc này Tô Mâu đã chuẩn bị tốt hết thể ngồi ở chỗ kia chờ tới, chạy nhanh ngồi xuống ăn đi, thiến nương ăn nhiều một chút, bất quá cũng đừng quá nhiều, nương chuẩn bị rất nhiều ăn, quá hội ngươi thu, như vậy trên đường cũng có thể ăn chút ổn Tô Mâu nói chỉ chỉ bên cạnh những cái đó, những cái đó bánh bao màn thầu cùng bánh trứng bắp bánh linh tinh đều là chuẩn bị làm con dâu thu hồi tới. Từ tối hôm qua Kinh Nhi tử cùng con dâu giải thích lúc sau, nàng rốt cuộc minh bạch sao lại thế này, cũng đối con dâu càng ngày càng yên tâm. Không nghĩ tới long phượng vòng cư nhiên thật là cái bảo bối, bên trong cư nhiên là cái chứa đựng không gian, không những có thể chứa đựng đồ vật, còn có thể giữ ấm. Quan trọng nhất chính là bên trong còn có các loại đan dược cùng dược liệu linh tinh, ngay cả nhi tử con dâu võ công đều là bên trong, nơi nào có cái gì sư phó, bất quá đều là kia long phượng. Vòng mà thôi. Nghĩ đến đây, tô mẫu thật là cao hứng cực kỳ, đối con dâu dương nhược thiến là càng thêm vừa lòng. Ai làm lòng phượng vòng là ở con dâu trên tay biến thành bà bối, bằng không như thế nào không ở nàng hoặc là bà mẫu trên tay biến thành bà bối, thuyết minh con dâu là người có duyên A. Tô mẫu là càng nghĩ càng cao hứng, cảm thấy nhi tử cùng con dâu bảo đảm nhiều, trong lòng đối đi kinh thành mâu thuẫn cảm lại giảm bớt một ít. Nương, ngươi chuẩn bị này đó làm gì? Chúng ta có thể quá hội đến trong thành mua chút chuẩn bị. Tô hoàng nghĩ bất đắc dĩ nói bất quá đồng thời còn ở bọn họ bàn ăn chúng quanh hạ tinh âm chú đây là hắn tối hôm qua riêng tìm len sợi ở trong không gian học tập đây cũng là vì không cho bọn họ liêu bí mật thời điểm bị bên ngoài những cái đó hộ vệ nghe được hoặc là những người khác nghe được tinh âm chú chỉ có so với chính mình tu vi cao nhân tài có thể nghe được cùng phá giải cho nên hắn quyết định muốn càng thêm nỗ lực mà tu luyện người đứa nhỏ này nói cái gì đâu đi trong thành mua không cần bà sao Chúng ta đi kinh thành lúc sau lại phải tốn bạc, đến tình chút, huống chi trong nhà có nhiều như vậy lương thực, nhiều làm chút cũng không có việc gì. Tô mẫu nói chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tô hoàng nghị, cảm thấy nhi tử là càng ngày càng không hiểu tiết kiệm. Nương, ngươi đừng nói ý chí kiên định, nhà chúng ta hiện tại không thiếu bạc, tối hôm qua không phải nói, chúng ta bạc còn nhiều đâu, ngươi đừng lo lắng, ý chí kiên định cũng là sợ ngươi mệt mà thôi. Dương Nhược Thiến cười chấn an tô mẫu. Bạc gì đó thật không thiếu, huống chi nàng còn chuẩn bị đi ngang qua một ít thành trấn thời điểm lại bán một hai người tham, đến lúc đó kinh thành tiêu dùng có thể so nơi này muốn nhiều. Đúng vậy, nương, ta này không phải lo lắng ngươi mệnh, bạc chúng ta không thiếu, ngươi đừng mệnh liền hảo, tính, nương nói cái gì chính là cái gì, ta đều nghe ngài. Tô Hoàng Nghị vốn định phụ họa Dương Nhược Thiến nói khuyên bảo, chính là ở tô mẫu kia giận trừng bên trong, chỉ có thể sửa miệng biến thành tán đồng. Nay liền đúng rồi, chạy nhanh ăn, không được lại làm một ít, dù sao có chứa đường địa phương, ở trong thành mua nhiều quý, không bằng nhiều làm một ít, hơn nữa làm được cũng so bên ngoài mua hảo. Tô mẫu vừa lòng nói, hành, nương nói như vậy cứ như vậy đi. Dương Nhược Thiến thấy Tô Hoàng Nghị đều đồng ý cũng chỉ có thể gật đầu đáp. Tô mẫu xem bọn họ hai người đều nói như vậy, vừa lòng cười cười, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn lên, vừa ăn biên cao hứng trừ bỏ cao hứng mang thai cùng long phượng vòng sự tình, còn có muốn đi kinh thành sự. Nghĩ đến qua không bao lâu liền có thể nhìn thấy đã lâu người nhà, tô mẫu trong lòng thật sự thực kích động, chỉ là kích động mà đồng thời cũng có chút không biết làm sao, không biết đến lúc đó nên nói cái gì, nên như thế nào đối mặt. Ba người kế tiếp nhanh chóng ăn lên, thực mau giải quyết cơm sáng, tô hoàng nghị trừ bỏ chung quanh tình em chú lúc sau, bắt đầu thu thập lên, dương nhược thiến thì tại trong phòng chuyển động. Nghị có hay không xem nhẹ cái gì tịch thu tiến không gian mang đi. Giờ thiên canh ba thời điểm, tô ra ba người chuẩn bị ổn thỏa, tất cả đồ vật đều đã thu thập hảo, mặt ngoài liền mang theo ba cái bao, những cái đó tô mẫu làm tốt ăn cũng đã ở trong phòng thu vào không gian, cũng không làm trò bên ngoài hộ vệ thu. Được rồi, nương, chúng ta đi thôi. Tô Hoàng Nghị mở miệng kêu đứng ở cửa lưu luyến không rời đến tô mẫu, biết nàng là đối nơi này có cảm tình. Rốt cuộc ở mười mấy năm. ân, đi thôi. Tô mẫu thở dài, xoay người hướng xe bò đi đến, lúc sau nhìn một lần cuối cùng mới tàn nhẫn hạ tâm đi lên xe bò. Tô Hoàng Nghị thấy thế, ngồi ở phía trước giá xe bò bắt đầu rời đi, lúc này trong thôn tuy rằng đã có người, nhưng là cũng không nhiều, chỉ là nhìn đến Tô gia đều ở xe bò thượng vẫn là chào hỏi, cũng không có hoài nghi bọn họ là rời đi thôn. Đến nơi phát hiện Tô gia ly thôn sự, kia đã là mấy ngày chuyện sau đó, lúc này các thôn dân cũng không biết hiểu. An tính mà rời đi thôn, thẳng đến ở rừng cây bên trong sau mới làm những cái đó hộ vệ ra tới, rốt cuộc không thể làm cho bọn họ vẫn luôn ở nơi tối tăm, như vậy cũng thực vất vả, không bằng xuất hiện ở chung quanh bảo hộ càng tốt. Biểu thiếu gia tối hôm qua đã phái người đến trong thành đi, nói vậy kinh thành bên kia hẳn là thực mau sẽ được đến tin tức. Hộ vệ thủ lĩnh nhìn Tô Hoàng Nghị báo cho nói, Ân, tốt, đúng rồi. Các ngươi trước tiên ở nơi này thủ ta nương cùng tất phụ, ta đi tìm người cùng chúng ta cùng nhau vào thành. Này xe bò đến lúc đó muốn cho hắn mang về tới. Tô Hoàng Nghị nhìn hộ vệ thủ lĩnh phân phó nói. Đúng vậy hộ vệ thủ lĩnh gật đầu đáp. Sau đó tất cung tất kính đứng ở xe bò bên, còn lại bốn người cũng đứng ở nơi đó. Tô Hoàng Nghị thấy thế, sau đó công đạo Dương Nhược Thiến cùng Tô Mẫu vài câu biến hạ xe bò hướng dương ra bên kia chạy tới. Ở không người thời điểm còn vận dụng kinh công, tranh thủ sớm một chút đến bên kia mang theo đại cứu ca bọn họ lại đây, lúc này mới có thể sớm một chút vào thành. Dương Nhược Thiến cùng Tô Mẫu chú ý tới Tô Hoàng Nghị bước nhanh rời đi sau, trong lòng đều có chút lo lắng, này chạy tới muốn bao lâu, bất quá nghĩ đến hắn hiện giờ không phải người thường, lại thực mau yên lòng. Mà lúc này, Dương Nhược Thiến quay đầu nhìn về phía hộ vệ thủ lĩnh, nghĩ đến một chút sự tình, mở miệng do hỏi. Không biết đại ca ngươi như thế nào xưng hô. nay dọc theo đường đi chúng ta không thể đều kêu người đi đi. hôi biểu thiếu phu nhân, ngài có thể kêu ta quả mận, mặt khác mấy người phân biệt là Lý I, Lý Nhị, Lý Tam cùng Lý Tứ. Đều họ Lý A. Còn 1, 2, 3, 4, Hảo Đi, này đó hộ vệ xưng hô đều quá đơn giản một mạng. Đúng vậy, bởi vì chúng ta đều là người của Lý Gia. Quả mận mặt vô biểu tình nói, nhưng là trong mắt lại tràn đầy kiên định. Dương Nhược Thiến nhìn mắt quả mận, lại nhìn thoáng qua bên cạnh bốn người, thấy bọn họ đều thực tán đồng, liền minh bạch Lý Gia hộ vệ thật không bình thường, xem ra sắc thật trung tâm, này cũng cư yên tâm nhiều, nàng đã có thể sợ trên đường đột nhiên xuất hiện vấn đề gì, đáng sợ nhất chính là trong đó có phản đồ. Hành, các ngươi nói như vậy liền hảo, nếu các ngươi đều là người của Lý Gia, đương nhiên chính là người trong nhà, này dọc theo đường đi liền làm ơn các ngươi năm vị đến lúc đó liền bên ngoài thượng đi theo chúng ta giả dạng làm thương nhân đến kinh thành làm buôn bán các ngươi chính là gia đình như vậy phương tiện một ít dương nhược thiến nhìn năm người đem tối hôm qua thương định tốt thân phận báo cho chỉ có như vậy mới có thể hảo chút mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến chạy thoát lâu như vậy tô mâu sẽ mang theo nhi tử lấy thương nhân thân phận trở về là thiếu phu nhân năm người lập tức sửa miệng đáp nhìn bọn họ biểu hiện dương nhược thiến vừa lòng gật đầu Ngồi ở bên cạnh tô mẫu cũng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía con dâu ánh mắt càng ngày càng kinh hỉ, tổng cảm thấy con dâu này thật không giống như là nông thôn tiểu cô đương, vừa mới kia khí chất hoàn toàn giống như là đại gia tiểu thư. Nghĩ đến đây, tô mẫu ánh mắt lué lué, nàng càng ngày càng cảm thấy con dâu có chút không đơn giản. Đến nỗi dương nhược thiến cũng sẽ không biết nàng này một phen lời nói cư nhiên sẽ làm tô mẫu nổi lên nghi hoặc. Nếu biết nàng tuyệt đối sẽ chờ Tô Hoàng Nghị trở về nói cho bọn họ, tuyệt không sẽ chính mình lắm miệng. Đoàn người ở chỗ này chờ đợi, ba nén hương thời gian trôi qua sau, rốt cuộc nhìn đến Tô Hoàng Nghị mang theo Dương Nếu hành cùng Dương Phụ đổi lại đây. Chỉ là Dương Phụ ở Tô Hoàng Nghị trên lưng, vừa thấy liền biết sở dĩ tới mau là bởi vì Tô Hoàng Nghị có Dương Phụ, bằng không Dương Phụ kia tốc độ thật không có khả năng nhanh như vậy. Đại muội, các ngươi hiện tại liền đi. Dương Phụ bị Tô Hoàng Nghị phóng tới trên mặt đất sau, nhìn ngồi ở xe bỏ thượng Dương Nhược Thiến, trong mắt hiện lên không tha. Đúng vậy, cha, ngươi mau lên đây đi, chúng ta sớm một chút vào thành. Dương Nhược Thiến nói muốn rôi tay đi đỡ Dương Phụ đi lên, bất quá tay mắt lanh lẽ Tô Hoàng Nghị lại giành trước một bước đỡ Dương Phụ lên xe. Dương Nếu Hoành thấy thế chính mình thượng xe bỏ, bất quá lên xe sau ánh mắt lại nhìn chằm chằm bên cạnh năm người, tinh tế đánh giá đồng thời cũng tràn đầy nghi hoặc. Dương Nhược Thiến nhìn đến Dương Nghếu Hoành hành động, mở miệng giải thích nói, Đại ca, bọn họ là hỗ trợ, chúng ta dọc theo đường đi khẳng định sẽ gặp được một ít việc, bọn họ hộ tống chúng ta qua khứ, đừng lo lắng, đều là người tốt. Nói cười cười. Đại muội, bọn họ hộ tống. Đi kinh thành nguy hiểm sao? Bằng không cũng đừng đi. Dương Nghếu Hoành nghe xong Dương Nhược Thiến nói tràn đầy lo lắng, Tổng cảm thấy rất là nguy hiểm, một chút cũng không nghĩ Dương Nhược Thiến rời đi. Ở trong thôn không phải thực tốt. Đại ca, ngươi yên tâm, không có việc gì, chúng ta đi làm một ít việc, đúng rồi, ý chí kiên định cùng các ngươi nói không, này xe bỏ liền cho các ngươi, chúng ta cũng không thể mang theo xe bỏ đi, đến lúc đó sẽ mua xe ngựa, xe ngựa so xe bỏ mau. Dương Nhược Thiến không nghĩ quá nhiều dây dưa đi kinh thành sự, biến mở miệng nói sang chuyện khác. Dương Nếu Hoành nghe xong, gật gật đầu, nói, yên tâm. Xe bò trước phong chúng ta nơi đó, chờ các ngươi trở về nhất định cho các ngươi. Ha ha, hảo. Dương Nhược Thiến muốn định cự tuyệt, nhưng nhìn đến Dương Phụ vẻ mặt tán đồng bộ dáng, chỉ có thể xấu hổ đồng ý, đến lúc đó nàng thật đúng là không cần xe bò. Chương 63 Dọc theo đường đi Dương Nhược Thiến cùng Dương Phụ cùng Dương Đại ca vừa nói vừa cười, chỉ vì giảm bớt không khí, tô hoàng nghị giá xe bò, tốc độ hơi chút mau chút. Mà bên cạnh năm người vận dụng võ công cũng nhanh hơn tốc độ đổi kịp. Bởi vậy Dương Nhược Thiến cùng Tô Mâu vẫn luôn ở cùng Dương Nếu Hành cùng Dương Phụ nói chuyện, ngăn chặn bọn họ phát hiện bên cạnh năm người động tác. Ở buổi trưa phía trước rốt cuộc đuổi tới trong thành, dọc theo đường đi không có bất luận cái gì ngừng lại. Thông qua cửa thành tiến vào sau, Tô Hoàng Nghị dừng lại xe bò, trên xe bốn người cũng đều đi xuống tới. Chúng ta đi trước tìm cái. Thiệm cơm ngồi xuống ăn một chút gì đi. Dương Nhược Thiến nhìn muốn mở miệng nói chuyện Dương Phụ dành trước nói, vốn dĩ tưởng nói đi tự lầu, nhưng là sợ Dương Phụ cùng Tô Mẫu không đồng ý, chỉ có thể đổi thành tiệm cơm. Tô Hoàng nghĩ nghe vậy cảm thấy được không, không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng, chỉ là hắn đáp ứng xuống dưới, lại có người không tán đồng. Dương Phụ lập tức lắc đầu phản bác nói, đại muội, đi cái gì tiệm cơm, cha cùng đại ca ngươi này liền đi trở về, các ngươi chính mình ăn thì tốt rồi. cha. Ngươi này nói cái gì, hiện tại liền mau buổi trưa, các ngươi trở về đều qua ăn cơm trưa thời điểm, vẫn là cùng nhau ăn chút, huống chi không quý, người nữ nhi ta có bạc, đừng lo lắng. Dương Nhược Thiến không tưởng Dương Phụ sẽ cự tuyệt, vội vàng mở miệng khuyên bảo, đi tiệm cơm về điểm này bạc nàng thật sự có. Này Dương Phụ còn tưởng mở miệng cự tuyệt, lại bị ở một bên tô mâu ngắt lời nói, thông gia, ngươi liền nghe Thiến Nương, nhà ta không kém điểm này bạc. Hơn nữa cũng là thiến nương một phen tâm ý, các ngươi lúc này trở về nơi nào tới kịp ăn cơm trưa, không bằng liền cùng nhau đi. Ai, kia hành, vậy đi thôi. Dương Phụ thấy tô mẫu đều như vậy khuyên chính mình, có thể thấy được tô gia thật không thiếu. Hơn nữa hắn lo lắng chính là sợ tô gia để ý nữ nhi mang chính mình đi tiệm cơm. Hiện giờ tô mẫu đều nói như vậy, hắn cũng liền không phản đối. Dương Nhược Thiến thấy Dương Phụ đáp ứng xuống dưới nhẹ nhàng thở ra. Liên vô cùng cao hứng cùng Tô Hoàng nghị thương lượng đi nơi nào ăn cơm. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ở Dương Phụ kiên trì hạ, bọn họ tuyển ở rời thành cửa không xa một cái tiệm cơm nhỏ ăn, bên trong chỉ là một ít mì phở. Mười cái người tổng cộng điểm mấy chén mì cùng hoành thánh đun nong bánh bao, thuận tiện còn nhiều mua mấy cái làm Dương Phụ mang về cấp Dương Nếu ý, ý cùng Dương Đại Tẩu các nàng ăn. Tới rồi phân biệt gặp thời chờ Dương Nhược Thiến mới có vẻ có chút lưu luyến không rời nhìn dương phụ kia mãn nhãn không tha cùng phiền muộn biểu tình nàng trong lòng cũng có chút buồn chính là không đi giải quyết kinh thành nơi đó sự tình luôn có cái nguy hại ở liền không thể cả đời an ổn sinh hoạt cần thiết lo lắng đề phòng bởi vậy không thể vì nhất thời thống khoái mà làm vẫn luôn đầy coi lòng lo lắng sinh hoạt tiến đi dương phụ cùng dương đại ca mắt thấy bọn họ giá xe bỏ đi xa dương nhược thiến lúc này mới đi theo tô hoàng nghị bọn họ hướng thành trung ương đi đến Rốt cuộc hôm nay là không thể rời đi, bọn họ còn cần đi tìm xe ngựa cùng mấy thất ngựa mới được. Thiếu gia, chính là nhà này. Qua mận chỉ vào trước mắt nhà này tiểu lầu nói. Tô Hoàng Nghị Đỡ Dương Nhược Thiến đứng ở tiểu lầu cửa, nhìn trước mắt nhà này đại khí hào hùng tiểu lầu. Như thế nào cũng không thể tưởng được này tiểu lầu cư nhiên là lý gia sản nghiệp, cư nhiên có thể đem tiểu lầu chạy đến bên này hoàn cảnh phương, như vậy lý gia thật không bình thường. Nhưng chính là này không bình thường làm Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến càng thêm nghi hoặc, như vậy có năng lực lý ra rốt cuộc vì sao đều hộ không được năm đó Tô Mẫu cùng Tô Hoàng Nghị. Liên nhà này, Tô Hoàng Nghị nhìn trước mắt đại tiểu lầu, không nghĩ tới này trong thành tiểu lầu cũng cùng lý ra có quan hệ, bất quá như vậy cũng làm hắn yên tâm chút. Đây là A. Tô Mẫu cảm khái nhìn trước mắt tiểu lầu, ánh mắt có chút bừng tỉnh, tựa hồ nhớ tới sự tình gì tới. đúng vậy Phu nhân, đây là lý gia tự lầu, chúng ta có thể đi vào. Qua mận chỉ vào cổng lớn ý bảo bọn họ đi vào. Tô mẫu nghe vậy gật gật đầu, Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến lúc này cũng phục hồi tinh thần lại đi theo Tô mẫu phía sau cùng nhau đi vào. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến tiểu nhị đầy mặt ý cười đón lại đây, vài vị khách quan muốn ăn điểm cái gì. Nói ánh mắt tinh tế đánh giá đằng trước Tô mẫu, sau đó nhìn nhìn bên cạnh Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến. Ba người bởi vì rời đi thôn khi liền tưởng hảo muốn giả dạng làm thương nhân, cho nên mặc phương diện so dĩ vãng muốn cao quý đại khí, bởi vậy tiểu nhị nhìn đến bọn họ trang phẫn, trên mặt ý cười càng sâu. Chúng ta yêu cầu bốn gian phòng cho khách ở một đêm. Qua mận tiến lên nhìn tiểu nhị nói. Bốn gian phòng cho khách. Được rồi. Tiểu nhị nhìn bọn họ mười cái người do dự một lát sau ứng hạ, xoay người mang theo bọn họ chạy lên lầu. Tô Hoàng Nghị đỡ Dương Nhược Thiến đuổi kịp tiểu nhị bước chân đi lên lầu bà, đến nỗi chung quanh những cái đó khắc thường ánh mắt tắc bị bọn họ trực tiếp làm lơ. Liên này bốn gian, buổi tối yêu cầu đưa cơm sao. Tiểu nhị nói đồng thời chỉ vào hai bên các hai gian phòng cho khách, vừa lúc là câu đối hai bên cánh cửa muôn phòng. Không cần, chúng ta sẽ xuống lầu ăn. Quả mận lắc đầu cự tuyệt nói. Hành, kia có chuyện gì các ngươi kêu ta, ta trước đi xuống. Tiểu nhị cười gật đầu, dứt lời lại chậm chạp không có đi xuống, quả mận thấy thế liền rỗi tay lấy ra một lượng bạc tử đưa cho tiểu nhị, lúc này mới thấy hắn vừa lòng rời đi. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị thấy thế, lúc này mới minh bạch sao lại thế này, khó trách tiểu nhị trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, trong mắt lại có chút sốt ruột chi sắc. nguyên lai là sợ không có đánh thưởng. Ở tiểu nhị rời đi sau, Tô Hoàng Nghị an bài một chút phòng, Tô mâu phòng ở bọn họ cách vách. Đối diện hai gian làm quả mận chính bọn họ phân phối một chút là được. Quả mận nghe thấy cái này an bài trực tiếp gật đầu đồng ý, tiếp theo Tô Hoàng Nghị làm tô mẫu đi nghỉ ngơi, mà hắn tắc mang theo Dương Nhược Thiến vào nhà cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, rốt cuộc một buổi sáng đều ngồi ở xe bò thượng lên đường, sắc thật có chút mệt. Tiến phòng, Tô Hoàng Nghị liền thuận tay đóng cửa lại, quay đầu nhìn bên cạnh đứng Dương Nhược Thiến nói, trước nghỉ ngơi sẽ đi, quá hội lại đi ra ngoài nhìn xem. Mua xe ngựa sự tình giao cho quả mận bọn họ, chúng ta rốt cuộc không quen thuộc. Ta biết, nhưng là chúng ta chỉ ở một đêm sao kia hoa lan bền kia đâu? Không giải quyết thật sự không yên tâm. Đừng lo lắng, trước nghỉ ngơi một hồi, canh giờ còn sớm, quá hội đi ra ngoài, ngươi còn mang thai đâu, tái hảo thân thể cũng muốn nghỉ ngơi. Tô Hoàng Nghị Trấn An nói. Hành, kia trước nghỉ ngơi một hồi đi. Dương Nhược Thiến thấy hắn nói như vậy, cũng không hề cự tuyệt. Liền đi tới mép giường ngồi xuống, lúc này mới có không đánh giá này gian phòng. Rất là đơn giản phòng, giường đệm thượng phô tràn, còn có một cái bàn bốn chương ghế, lại thêm bàn trang điểm không có mặt khác, đơn giản tới nói cái này phòng cho khách cũng không phải rất lớn. Tô Hoàng nghĩ lúc này cũng đã đem phòng đánh giá hảo, trên mặt biểu tình cùng Dương nhược thiến bất đồng, hắn còn lại là đối cái này phòng cho khách tương đối vừa lòng, rốt cuộc chỉ là làm người dừng chân. Có thể có này đó đã không tồi, hơn nữa nhìn qua đều là tốt nhất bó tuổi làm. Hai người xem xong phòng cho khách sau liền cùng nhau ở trên giường nằm xuống, chỉ là bọn hắn cũng không có đi vào giấc ngủ, mà là hạ cái tình âm chú sau bắt đầu thảo luận Hoa Lan sự tình. Chỉ chốc lát hai người rốt cuộc liền thương lượng ra kết quả, bất quá trước đó bọn họ yêu cầu trước tìm cơ hội đi hỏi thăm một chút Hoa Lan tin tức, cùng với Hoa Lan gả kia hộ nhân ra tin tức. Một canh giờ sau, Hai người ra khỏi phòng gõ vang lên đối diện quả mận bọn họ phòng. Thiếu gia có việc. Mở cửa đúng là quả mận, chỉ thấy hắn đầy mặt khó hiểu. Ta cùng thiến nương muốn đi ra ngoài một chuyến, chúng ta cho ngươi chút bạc. Ngươi lưu hai người đi theo ta đường mặt khác hai người đi theo ngươi cùng đi mua mã cùng xe ngựa. Tô Hoàng Nghị mở miệng, giao đái nói, đồng thời dôi tay đem lấy ra tới 200 lượng bạc đưa qua đi. Là, thiếu gia Quả mận gật đầu đồng ý. Rồi tay đem bạc nhật lấy, đối với nhiều như vậy bạc cũng không có bất luận cái gì hoài nghi cùng nghĩ nhiều. Hành, chúng ta đây đi trước, nếu ta nương lên hỏi chúng ta, liền nói chúng ta đi ra ngoài mua đồ vật, làm hắn đừng lo lắng. Tô Hoàng Nghị vừa lòng gật đầu, sau đó lui kéo Dương Nhược Thiến xoay người liền rời đi. Qua mận nhìn đi xa hai cái thân ảnh sau khi biến mất mới xoay người vào nhà, đối với lý một lý nhị bọn họ giao đái vài câu sau cầm bạc cũng ra tự lầu. Mà Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đi ra tiểu lầu sau nhìn nhìn bốn phía, trực tiếp lựa chọn bên trái dựa thành trung tâm địa phương đi đến, đến nỗi nên đi nơi nào hỏi thăm tin tức bọn họ thật đúng là không biết, chỉ có thể đi trước xem. Bất quá không biết có phải hay không vận khí quá hảo, bọn họ mới vừa đi không bao lâu liền nghe được về Hoa Lan tin tức. Vốn dĩ chỉ là tưởng tiến Yipho mua vài món thành bộ quần áo chuẩn bị tốt, như vậy ở kinh thành trên đường mới Phương tiện đổi. Lại không nghĩ rằng vừa tiến đến liền nghe được về hoa lan gã kia hộ nhân ra tin tức. Ai nha, nghe nói sao? Trần gia kia mới vừa cưới vào cửa không bao lâu tiểu thiếp mang thai đâu. Đi vào tới một cái phụ nhân đối với bên cạnh một cái khác phụ nhân nói. Mang thai. Một cái khác phụ nhân tràn đầy kinh ngạc nói, nay chính thất còn không có mang thai, tiểu thiếp lại mang thai. Hải tử sinh hạ tới là nữ hải còn hảo, là nam hải chính là trưởng tử A. Đúng vậy. Chính là nói, này tiểu thiếp đoạt ở thiếu phu nhân phía trước mang thai, ai, phỏng chừng đứa nhỏ này khả năng. Khả năng cái gì? Nghe phụ nhân nói một nửa dừng lại, một cái khác phụ nhân rất là tò mò. Còn có thể cái gì? Khả năng sinh không xuống dưới, ngươi không biết à, kia Trần gia sao có thể làm cái nông thôn dã nha đầu sinh hạ trưởng tử, không nói Trần gia không đồng ý, chính là kia Trần gia thiếu phu nhân cũng sẽ không đồng ý. A, còn sẽ như vậy. Nhưng hải tử trước sau vô tội a Ai, ai nói không phải đâu, nhưng có biện pháp nào, trần ra cái loại này nhân gia cũng sẽ không quản nhiều như vậy, này tiểu thiếp cần phải xui xẻo. Phụ nhân cảm khái nói, ai ra, may mắn phía trước không làm trong nhà chất nữ gả qua đi làm tiểu thiếp, bằng không nhưng tao đường, này tiểu thiếp thật đúng là không phải người bình thường có thể đường a Đúng vậy, người bình thường ra đều sẽ không nguyện ý làm nữ nhi đi làm tiểu thiếp. Nghe nói Trần Gia cái này tiểu thiếp là ngoài thành kia thanh thôn một cái ở nông thôn nha đầu, bất quá là lớn lên xinh đẹp chút bị Trần Gia thiếu gia coi trọng, phòng trừng cũng chính là đồ cái mới mẻ mà thôi. Ở nông thôn nha đầu có thể lớn lên thật đẹp, cư nhiên có thể bị Trần Gia thiếu gia coi trọng, phòng trừng kia gia đình là cố ý đem nữ nhi dưỡng như vậy tốt, chính là vì có thể tới Trần Gia loại này nhà có tiền làm tiểu thiếp dùng đi. Một cái khác phụ nhân suy đoán nói. Ai? Ngươi còn đừng nói, còn thật có khả năng ai quản như vậy nhiều đâu. Dù sao Trần gia nhưng có trò hay nhìn, không biết này Trần gia thiếu gia cùng kia thiếu phụ nhân chuẩn bị như thế nào làm. Hai người ngươi một câu ta một câu tán gẫu, thanh âm không lớn, nhưng ở Y Lipo Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến lại nghe rành mạch, tức khắc liền cảm giác được hai cái phụ nhân trong miệng nhắc tới tiểu thiếp là Hoa Lan. Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến liếc nhau, Hai người nhanh chóng tuyển vài món quần áo sau lập tức rời đi, bọn họ quyết định đến Trần Gia đi xem. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị rời đi ý ghề phô sau, tìm cái đầu ngõ đem mấy cái trang quần áo tay nải đều thu vào không gian, sau đó đi ra ngõ nhỏ bắt đầu đi trước Trần Gia bên kia. Chỉ là bọn hắn đối trong thành cũng không hiểu biết, chỉ có thể há mồm tìm người do hỏi, thực mô phải biết Trần Gia ở thành đông bên kia. Vòng qua một cái phố, xoay mấy vòng, Tránh đi người nhiều địa phương, bọn họ rốt cuộc đi tới trần gia cửa bên ngoài. liền nơi này. Dương Nhược Thiến nói nhìn về phía trên cửa bảng hiệu, có thể xác định nơi này chính là trần phủ. Rốt cuộc kia bảng hiệu thượng vàng tươi hai cái chữ to quá mức rõ ràng. Ấn, trước chuyển một vòng lại tìm một chỗ vào xem. Tô Hoàng Nghị nhìn về phía bốn phía, phát hiện nơi này lui tới người cũng không nhiều, chỉ là không cam đoan không ai chú ý tới bọn họ. Dương Nhược Thiến thấy Tô Hoàng Nghị nói như vậy, đôi mắt cũng nhìn nhìn bốn phía, liền đồng ý xuống dưới. Hai người vây quanh Trần Phủ dạo qua một vòng lúc sau, phát hiện Trần Phủ hậu viện có cái cửa nhỏ là ở một cái ngõ nhỏ, bên trong người rất ít, có thể từ hậu viện tường vây nơi đó vào xem. Lựa chọn Hảo đi vào địa điểm, hai người đứng ở sau đầu ngõ nơi này, nhìn nhìn bốn phía sẽ không có người xuất hiện, liền bay đến tường duyên thượng, trực tiếp từ nơi đó nhảy xuống. Đứng ở chân phủ hậu viện trong một góc, Dương Nhược Thiến thả ra bạch hồ, ở bên trong này cần thiết lợi dụng bạch hồ pháp thuật mới nhưng tra được một ít việc. Ai nha, này mới tới lan gì nương cư nhiên mang thai, ăn đều phải sửa sửa lại a Một cái trung niên nam tử mở miệng nói. Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến lập tức ôm bạch hồ nhảy lên nóc nhà nằm bò, nhìn đi vào hậu viện trung niên nam tử cùng một cái khác thanh niên nam tử, hai người liếc nhau quyết định nghe đi xuống. Lao vương đầu. Ngươi đừng động nhiều như vậy, Này Lan Dì Nương phỏng trừng có nàng chịu, một mang thai liền không biết thu liễm, gần nhất dần dần càn rỡ lên, lại quên trong phủ còn có phu nhân cùng thiếu phu nhân ở đâu. Thanh niên nam tử chào phu nói, trung niên nam tử nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nghĩ nghĩ sau, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng vậy, Này Lan Dì Nương mang thai, này thiếu phu nhân phỏng trừng trong lòng không thoải mái, tuy rằng có phu nhân bảo, nhưng là phu nhân hẳn là nhìn chúng hai tử cũng sẽ không bảo lan gì nữa à, đến lúc đó nhưng có tội bị. Ha ha, này nhưng nói không chứng à, phu nhân nhưng không nhất định sẽ bảo, rốt cuộc nhà có tiền chính là muốn đích trưởng tử. Quan trọng nhất chính là phu nhân cũng sẽ không vì hương giã nha đầu đắc tội thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ. Thanh niên nam tử chưa nói ra tới, chỉ là điểm đến mới thôi, nhưng là trung niên nam tử tốt xấu ở nhà có tiền làm mấy năm, đương nhiên minh bạch trong đó đạo lý nghĩ đến này cấp Lan Dì Nương chuẩn bị thức ăn cũng không cần thật tốt, nay hẳn là thiếu phu nhân hy vọng nhìn đến. Hai người trò chuyện trò chuyện đi vào phòng bếp, Lão Vương đầu bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Đây là vừa mới Lan Dì Nương bên kia truyền đến yêu cầu ăn, bằng không hắn cũng sẽ không lúc này tới làm. Trên nóc nhà tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến nghe xong phía dưới hai người nói chuyện tiếm, nay cùng ở Yifeng nghe được không sai biệt lắm, có thể xác định nơi này chính là Hoa Lan vị trí chân phủ. Quan trọng nhất chính là bọn họ cũng xác định Hoa Lan là thật sự mang thai. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng mang thai, chúng ta không thể làm cái gì. Dương Nhược Thiến quay đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị nói. Vốn dĩ ở Y e Thị nghe được Hoa Lan khả năng mang thai bọn họ liền do dự lên. Hiện giờ ở chỗ này có thể xác định, nói như vậy bọn họ liền không thể trực tiếp giải quyết Hoa Lan. Như vậy liền không ngừng có nhân quả luân hồi, còn dễ dàng có tâm ma. Rốt cuộc hoa lan trong bụng hải tử là vô tội. Đi trước nhìn xem đi. Tô Hoàng Nghị nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy đi trước xác định nhìn xem, nếu thật sự không được liền nghĩ lại biện pháp. Dương Nhược Thiến thấy Tô Hoàng Nghị nói như vậy, do dự một lát sau đáp ứng xuống dưới, thật hối hận không sớm một chút giải quyết hoa lan, bằng không liền không nhiều chuyện như vậy, như thế nào cũng không nghĩ tới hoa lan cư nhiên sẽ nhanh như vậy mang thai. Dương Nhược Thiến ôm chặt len sợi vận dụng khinh công đi theo Tô Hoàng Nghị hướng Tây Viện bên kia bay đi, trong lúc Tô Hoàng Nghị vẫn luôn phóng thích thần thức tìm kiếm hoa lan thân ảnh, rốt cuộc ở Tây Viện mô gian trong phòng tìm được. Hai người dừng ở kia phòng nóc nhà phía trên, Tô Hoàng Nghị xúc lên một mảnh mái ngói sau nhìn phía dưới tình huống, bất quá còn không có nhìn đến cái gì đã bị Dương Nhược Thiến rôi tay che lại đôi mắt. Ta tôi xem, ngươi tạm thời từ từ. Dương Nhược Thiến bẹp bẹp miệng nói, Nghĩ thầm ai biết bên trong hiện tại tình huống như thế nào, vạn nhất cái kia hoa lan mặc không chỉnh tề hoặc là đang tắm bị hắn nhìn đến không thể được. Dương nhược thiến túi đầu từ cửa động nhìn lại, chỉ thấy hoa lan một bộ nhàn nhã mà bộ dáng nằm ở trên giường, đầy mặt vui sướng chi tình, rất là đắc ý nhìn đứng ở bên cạnh nha hoàn. Thế nào? Thiếu gia tới sao? Hoa lan vẻ mặt ý cười hỏi. Hồi di nương, thiếu gia, thiếu gia cùng thiếu phu nhân ở phu nhân nơi đó. Hiện tại không thể lại đây. Nha hoàng túi đầu trả lời nói. Cái gì? Con ở phu nhân nơi đó? Cái gì chuyện quan trọng yêu cầu lâu như vậy? Hoa lan đầy mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc nhìn nha hoàng, rõ ràng không tin bộ dáng. Di nương, là thật sự, thiếu gia thật sự ở phu nhân nơi đó. Tựa hồ phu nhân có chuyện gì công đạo thiếu gia làm? Kiểu như thế nào thiếu phu nhân cũng ở nơi đó? Ngươi không cùng bọn họ nói ta bụng có điểm không thoải mái sao? nói chính là phu nhân phái người nói tốt hảo chiếu cố người thiếu gia rất bận không có thời gian tới nha hoàng thật cẩn thận nói nàng thật sự không nói dối này đó đều là phu nhân bên người ma ma lợi nói hoa lan nghe xong nha hoàng nói đầy mặt không dám tin tưởng mơ hồ có chút thương tâm sau đó biểu tình dần dần mà bình tĩnh trở lại thực bình tĩnh hỏi thiếu gia ở phu nhân nơi đó đã bao lâu còn có thiếu phu nhân đi bao lâu chưa nói khi nào có thể hảo sao Không có, thiếu gia cùng thiếu phu nhân ở nơi đó đã đái một canh giờ cũng không biết nói cái gì đó. nha hoàng thành thành thật thật mà trả lời, thậm chí có chút nút nhát, bắt đầu hối hận tới hầu hạ cái này lan gì nương. Phải không? Hoa lan không tin nhìn nhìn nha hoàn nhưng là nhìn đến nàng kia sợ hãi biểu tình sau cũng không nói nhiều, chỉ là vướt bụng nằm ở trên giường không biết tưởng chút cái gì. Ở trên nóc nhà dương nhược thiến nghe phía dưới đối thoại rất là tò mò hoa lan biến hóa, cùng phía trước ở trong thôn thời điểm hoàn toàn bất động, so với phía trước thành thuộc cổ trọng, nhưng là đồng dạng cũng so với phía trước muốn tàn nhẫn, từ kia biểu tình liền có thể nhìn ra. Bất quá này đó không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng nhìn hoa lan kia hành động rõ ràng cảm giác được mang thai sự không giả, tràn đầy tiếc nuối nhìn về phía Tô Hoàng nghĩ lắc lắc đầu, rất là đáng tiếc, cư nhiên không thể đối phó hoa lan. Tô Hoàng Nghị nhìn Dương Nhược Thiến kia tiếc hận biểu tình, biết nàng tưởng cái gì, chính là bọn họ thật không thể động thủ, có cái hài tử thật không có phương tiện, nhiều nhất chỉ có thể cấp điểm giáo huấn mà thôi. Đi thôi. Nhỏ giọng đối với Tô Hoàng Nghị nói câu, Dương Nhược Thiến thất vọng rời đi. Tô Hoàng Nghị thấy thế phóng hào nóc nhà mái ngói, sau đó đứng dậy đi theo Dương Nhược Thiến rời đi, lại phát hiện Dương Nhược Thiến phi sai địa phương, chỉ có thể nhanh chóng theo sau giữ chặt nàng. Làm sao vậy? Dương Nhược Thiến đầy mặt khó hiểu nhìn Tô Hoàng Nghị hỏi, đi nhầm, nơi này là phía đông, chúng ta nên đi phía bắc đi. Tô Hoàng Nghị bất đắc dĩ nói, phía đông bên kia là đông viện, đông viện ngoài tưởng chính là là con đường, nơi đó nhưng sẽ thường thường có người xuất hiện, căn bản không thể từ bên kia rời đi. Dương Nhược Thiến nghe vậy lúc này mới minh bạch, tức khắc có chút thẹn thùng, nhớ tới con đường của mình si, không thể không cảm thấy ngượng ngùng. Sau đó chuẩn bị đi theo tô hoàng nghị xoay người rời đi. Chỉ là bọn hắn mới vừa trở về bay đi, lại bỗng nhiên nghe được một cái tên làm cho bọn họ dừng lại bước chân, ngồi sổm kia trên nóc nhà phóng nằm bò sốc lên mái ngói nghe đi xuống. Nương, thật sự muốn làm như vậy. Nhưng một thanh niên nam tử có chút khó xử nhìn về phía thủ tọa phụ nhân, tựa hồ có chút không đành lòng. Nhưng ngồi ở thủ tọa phụ nhân nhìn nhìn nam tử, Lại nhìn nhìn bên cạnh có chút vẻ mặt phẫn nộ thanh niên nữ tử, thở dài nói, chỉ có thể làm như vậy, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Chẳng lẽ thật muốn chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới? Ngươi đây là muốn cho Dung Nhi mặt hướng nơi nào phóng? Dứt lời trong mắt cũng hiện lên không đành lòng, dù sao cũng là chính mình thân tôn. Này, chính là dù sao cũng là ta cốt đụng, nói không chừng là cái nữ nhi đâu. Nam tử ý đồ tranh thủ có thể làm nhà mình mẫu thân thay đổi ý tưởng. Chỉ tiếc hắn nương lại lắc đầu cự tuyệt nói, không được, nhà ta trưởng tử trưởng nữ quyết không thể làm thôn cô sinh hạ. Huống chi dung nhi mới vào cửa không bao lâu liền truyền ra tiểu thiếp mang thai, này không phải vả mặt, đây là muốn nói cho nhân gia ngươi sớm tại phía trước có nữ nhân khác sao? Không ngừng là đánh con dâu mặt, càng là đánh con dâu nhà mẹ đẻ mặt, đây mới là nàng lo lắng nhất. Nam tử nghe nhà mình nương nói. Đầy mặt dây ruột, không biết nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ tử, mở miệng khuyên, chờ một chút đi, chỉ cần không phải nhi tử không phải có thể. Dung Nhi, ta! Không được, lâm ca ca, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta bị người cười nhạo sao? Hơn nữa, hơn nữa ta cha mẹ biết khẳng định sẽ tức giận. Nữ tử ở thấy nam tử quay đầu nhìn về phía chính mình thời điểm, đã sớm thu hồi kia đầy mặt lửa giận, nháy mắt biến thành đáng thương hề hề bộ dáng ta, ai, tính, dung nhi, là ta thực xin lỗi ngươi. Nam tử yếu đuối cúi đầu, không nghĩ tới phía trước phong lưu sẽ biến thành như vậy. thật là, tính, dù sao cũng chơi trắng rồi, chỉ cần nương cùng dung nhi không tức giận là được. chúng chi dung nhi ra bên kia còn không biết, bằng không đến lúc đó, nhưng đến bị đại cữu ca đánh chết. nữ tử nhìn nam tử thỏa hiệp bộ dáng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trong mắt hiện lên trào phúng. Thủ tọa phụ nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vì trần gia chỉ có thể như thế, Huống chi thôn cô hải tử, không cần cũng thế. Cuối cùng ba người trao đổi thỏa hiệp, sau đó tiếp theo thương lượng nên như thế nào đi theo dung nhi nhà mẹ để bên kia giải thích cái này hiểu lầm, nhất định không thể làm kia mang thai sự tình chứng thực, bằng không trần gia đã có thể có nguy cơ. Trên nóc nhà Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nghe đến đó cũng coi như là minh bạch kia phía dưới ba người là ai. Càng là biết bọn họ muốn làm cái gì, bất quá bọn họ lại không có tính toán để ý tới. Chỉ là nghe xong lúc sau liền xoay người rời đi, đối kế tiếp như thế nào bỏ mặc, bởi vì nên biết được bọn họ đã biết, nghĩ đến hoa lan, bọn họ tức khắc cũng cảm thấy man đáng thương, phỏng trừng còn ở nơi đó vô cùng cao hứng, căn bản không biết chính mình sắp chịu tội a, Bất quá bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, chân phủ mặt ngoài phong cảnh, nguyên lai like nội bộ sắc thật không chịu được như thế. Xem ra nhà có tiền bí tân thật đúng là không ít, đặc biệt là kia trần thiếu gia, thật đúng là bất ức, cùng bên ngoài nói hoàn toàn không hợp. Cái này hảo, đừng lo lắng, hoa lan bên kia có người thu thập, hoa lan ra nơi đó không có trần phủ làm chỗ rửa cũng phiên không ra lắng tới, chúng ta có thể an tâm thượng kinh. Ơn, ta biết, chỉ là đáng tiếc đứa bé kia. Đừng nghĩ quá nhiều, này không phải chúng ta sai, chỉ có thể quái hoa lan chính mình chọn sai lộ, ngoan. Chúng ta trở về đi. Chương 64 Nông lịch 9 tháng mùng 1, Tô Hoàng Nghị mang theo người một nhà đã rời đi thanh thành, ở đi hướng kinh thành trên đường, càng là rời xa thanh thôn, thời tiết càng là ấm lại, rõ ràng không có ở thanh thôn nơi đó lạnh, rõ ràng là gió thu khí sảng cảm giác, thậm chí ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người còn ấm áp. Này hết thể biến hóa không khỏi làm Tô Hoàng Nghị hoài nghi, mà mang thai dương nhược thiến lại không có nhận thấy được. Không biết có phải hay không mang thai ngốc ba năm duyên cớ, nàng trở nên càng ngày càng không yêu tự hỏi, thậm chí bắt đầu thích ngủ, không chỉ có buổi tối ngủ, ban ngày cũng đến ngủ đủ hai cái canh giờ mới được. Tình huống như vậy làm Tô Hoàng Nghị mới đầu lo lắng một chút, may mắn len sợi nói là không thành vấn đề, hơn nữa Tô Mẫu cũng khuyên bảo mang thai đều là như thế, Tô Hoàng Nghị mới áp xuống trong lòng lo lắng, toàn bộ tâm tư đều đặt ở thời tiết thượng. Này đến kinh thành còn cần bao lâu a? Dương Nhược Thiến lười biếng dựa ngồi ở trong xe người hỏi, thường thường từ bên cạnh trên bàn nhỏ lấy khối điểm tâm ăn một ngụm. Còn sớm đâu? Chúng ta mới đi rồi một ngày đường trình, đây là ngày hôm sau, ít nhất còn phải có đoạn thời gian đi. Tô Hoàng Nghị không xác định trả lời nói. Nhanh nhất hơn nửa tháng, chậm nói hơn một tháng đi. Tô Mậu đang nghe Tô Hoàng Nghị nói sau ngắt lời trả lời, này lộ trình nàng vẫn là nhớ rõ ràng. Cái gì? Còn có lâu như vậy sao? Nương, Kinh Thành ly chúng ta phía trước trụ địa phương rất xa sao. Dương Nhược Thiến ngây ngốc hỏi, tựa hồ quên rất sớm phía trước hỏi qua cùng loại nói. Đương nhiên, Thanh Thôn chính là ở biên cảnh nơi đó, ly Kinh Thành xa đâu. Tô Mâu nói tới đây tựa hồ nhớ tới cái gì, ai thán một tiếng. Dương Nhược Thiến thấy thế cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là vẫn là có chút cảm thấy đáng tiếc, cư nhiên có như vậy đường xa trình như vậy liền không thể xuống dưới đi chậm, chỉ có thể ban ngày vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa lên đường, trừ bỏ buổi tối nghỉ ngơi mà thôi. Tính, dù sao song xuôi sự tình khi trở về có thể ven đường quan xem, đến lúc đó đi chậm liền hảo. Dương Nhược Thiến như vậy an ủi chính mình. Nghĩ kỹ vấn đề, Dương Nhược Thiến tức khắc cả người thả lỏng, càng thêm lười biếng dựa ngồi ở chỗ kia, thường thường duỗi tay sốc lên cửa sổ xe mảnh nhìn xem bên ngoài phong cảnh. Tô Hoàng Nghĩ thấy thế. Không hiểu ra sao, khó hiểu nhìn Dương Nhược Thiến, trong mắt ẩn ẩn lộ ra lo lắng, nhìn nàng vừa mới còn đầy mặt tiếc nuối đáng tiếc bộ dáng, dây lát gian lại cao hứng mà bộ dáng, không biết nàng rốt cuộc nghĩ tới cái gì, suy đoán có phải hay không hài tử làm ở Mỹ nàng. Chỉ có thể nói tô hoàng nghị ở Dương Nhược Thiến vấn đề thượng ngẫu nhiên cũng sẽ ngớ ngẩn, nếu bị biết hắn đem vấn đề trách tội hài tử thượng, Dương Nhược Thiến khẳng định sẽ khinh bỉ nhìn hắn sau đó nói cho hắn hải tử ở bốn tháng phía trước sẽ không làm ấm mỹ Liên tục bốn ngày vẫn luôn chạy tới Kinh Thành, lại ở ngày thứ năm thời điểm Dương Nhược Thiến bắt đầu phạm ghê tẩm nôn mửa, sợ tới mức Tô Hoàng Nghị cùng Tô Mẫu lập tức làm giá xe ngựa Lý Tư dừng lại, càng là làm quả mận cưỡi ngựa nhìn xem phụ cận có hay không cái gì chỗ ở có thể nghỉ ngơi. Nương, không có việc gì, đừng lo lắng, không cần nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Dương nhược thiến bước ve ngược nói, nàng nhưng không nghĩ dừng lại chậm trễ thời gian, có thể sớm một chút đến kinh thành liền sớm một chút hảo, tình đầy đầy kéo kéo phải làm càng lâu xe ngựa, như vậy không phải nôn mửa, phỏng trừng đều phải có trĩ sang. Chỉ là nàng vừa dứt lời, còn không đợi tô mẫu mở miệng, tô hoàng nghị đã đầy mặt lo lắng dối tay đỡ lấy nàng, giành trước cự tuyệt nói, không được, ngươi đều như vậy, cần thiết dừng lại nghỉ ngơi, ngươi thân thể quan trọng, thiến nương, ngươi đừng thể hiện. Chúng ta nghỉ ngơi, nghỉ ngơi lại lên đường liền hảo, không nội. Ta, ta như vậy thật không có việc gì, đây là tự nhiên phản ứng, ít nhất một chốc một lát hảo không được. Dương Nhược Thiến cau mày nói, kia cũng không được, cần thiết chờ ngươi không khó chịu lại đi trước. Tô Hoàng Nghị kiên trì quyết định của chính mình không dung Dương Nhược Thiến cự tuyệt. Nhìn trước mắt lần đầu như thế cường thế Tô Hoàng Nghị, Dương Nhược Thiến có chút sửng sốt, thậm chí có chút ủy khuất, cầu cứu nhìn về phía Tô Mẫu. Hy vọng nàng có thể hỗ trợ nói chút lời nói, ít nhất đừng chậm trễ hình thành. Chính là ở tô mẫu trong mắt, nào có cái gì có thể so sánh được với tương lai tôn tử, cho dù là chính mình thân sinh phụ thân cùng ca ca cũng so ra kém, húng chi gặp mặt căn bản không vội nhất thời, đều đã lâu như vậy không gặp, chậm rãi cũng không có việc gì, tương lai tôn tử an toàn mới là đệ nhất vị. Dương Nhược Thiến cũng không biết tô mẫu ý tưởng, chỉ là nhìn tô mẫu vô tình quay đầu không xem chính mình kia rõ ràng không hỗ trợ ý tứ làm nàng thất vọng bẹp bẹp miệng, chỉ có thể không tiếng động túi đầu tỏ vẻ kháng nghị. Chẳng qua nàng kia túi đầu kháng nghị ở tô hoàng nghị xem ra là cam chịu, liên yên lòng ngồi ở bên người nàng làm bạn nàng, chỉ còn chờ quả mận trở về. Sau một lát, bên ngoài truyền đến mã tiếng bước chân, suy đoán là quả mận trở về tô hoàng nghị đứng dậy xốc lên xuân rèm vải đi ra ngoài, quả nhiên thấy quả mận cưỡi ngựa trở về. Thiếu gia. Nay phụ cận chỉ có cái thôn, thị trấn ly đến có chút xa, trời tối phía trước sợ là đuổi bất quá đi, chỉ có thể tới trước trong thôn nghỉ ngơi một đêm. Kỳ thật nếu ra roi thúc ngựa nói hẳn là có thể đuổi tới trấn trên. Ơn, vậy ngươi dẫn đường, đi chậm đi cái kia thôn. Tô Hoàng Nghị riêng cường điệu đi chậm hai chữ, lo lắng tốc độ xe quá nhanh lại dẫn tới Dương Nhược Thiến khó chịu nôn mửa. Đúng vậy quả mận gật đầu đáp. Tiếp theo liền đối với giá xe ngựa Lý Tứ làm cái thủ thế, sau đó xoay người ở phía trước dẫn đường. Tô Hoàng Nghị cũng đang nói xong lúc sau liền xoay người lại lần nữa đi trở về trong xe ngựa, bất quá nghĩ vừa mới quả mận ít nhất bộ dáng, tức khắc có chút tưởng chính mình thử xem, nghĩ chờ đến kinh thành sau có phải hay không có thể có thời gian làm quả mận hắn giáo giáo chính mình cưỡi ngựa. Đoàn người hướng phía trước thôn qua đi, đi vào cửa thôn sau xe ngựa liền ngừng lại. Cũng không có trực tiếp chạy đi vào. Thiếu gia tới rồi. qua mận đối với trong xe ngựa hô. Tô Hoàng nghĩ nghe vậy, cảm giác được xe ngựa rất ổn sau vén dẻm lên đi rồi đi xuống. Nhìn nhìn trước mắt thôn, tựa hồ theo chân bọn họ nơi đó không có gì hai dạng, đều không sai biệt lắm. Nương, Thiến Nương, chúng ta tới rồi. Tô Hoàng nghĩ đi đến xe ngựa bên kia nói, vén dẻm lên ý bảo các nàng có thể xuống dưới. Dương Nhược Thiến cùng Tô Mẫu nghe được thanh âm. Nhìn mảnh liền sốc lên sau, liền chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, tô mẫu trước làm Dương Nhược Thiến đi ra ngoài. Tô Hoàng Nghị nhìn đến trước ra tới Dương Nhược Thiến, lập tức dôi tay đỡ lấy nàng, thật cẩn thận nắm nàng đi xuống xe ngựa, sau đó xoay người nhìn về phía tô mẫu, dôi tay đỡ tô mẫu chậm rãi xuống dưới. Dương Nhược Thiến xuống xe ngựa sau, đồng dạng nhìn về phía bên kia phía trước thôn, cửa thôn bên trong không bao xa liền có phong ốp, bất quá nhìn kỹ này trong thôn phòng ốc so nàng trụ thanh thôn có chút không bằng. Các ngươi là ai? Liên ở bọn họ đều xuống ngựa chuẩn bị vào thôn thời điểm, trong thôn có người đi ra, đứng ở cửa thôn đầy mặt cảnh giới nhìn bọn họ. Vị tiểu huynh đệ này ngươi hảo, chúng ta là đi ngang qua thương nhân, ta nương tử mang thai có chút không khỏe, chúng ta tưởng vào thôn ở một đêm, không biết có thuận tiện hay không. Tô Hoàng nghị nhìn đến đứng ở nơi đó nam tử mở miệng giải thích nói. Nam tử nghe xong hắn nói, có chút do dự, bất quá thực mau bởi vì thanh âm nơi này liền tụ tập mặt khác thôn danh, chỉ là xem bọn họ ánh mắt người cắt có bất đồng, trừ bỏ vừa mới nam tử cảnh giới, có chút cảnh giác, lại cũng có kinh ngạc hâm mộ cùng ghen ghét nữ tử ánh mắt. Các ngươi từ từ à, đã có người đi tìm thôn trưởng, việc này cần thiết thôn trưởng tới quyết định mới được. Bắt đầu nói chuyện nam tử nhìn Tô Hoàng Nghị trả lời nói, Nói xong nhìn kỹ bọn họ xe ngựa còn có ngựa, lại nhìn nhìn bọn họ trên người mặc quần áo, chậm rãi buông phòng bị chi tâm. Hành, phiền toái. Tô Hoàng Nghị thấy nam tử không có vừa mới bắt đầu như vậy phòng bị, trong lòng thả lỏng lại, bất quá lại có chút hoài nghi, một cái thôn mà thôi, như thế nào sẽ như vậy phòng bị ngoại lai người, hay không nơi này phát sinh quá chuyện gì. Dương Nhược Thiến ở Tô Hoàng Nghị cùng các thôn dân nói chuyện trong lúc quan sát kỹ lượng những cái đó nhìn bọn hắn chằm chằm xem đến thôn dân, phát hiện có một hai người không bằng mặt khác thuần phác nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt lộ ra tham lam, còn có cái càng là nhìn chính mình lộ ra ghen ghét thân sắc, chỉ là nàng kia rõ ràng là phụ nhân trang vẫn hẳn là thành thân quá đến, kia có cái gì hảo ghen ghét. Tô Hoàng Nghị bọn họ đứng ở cửa thôn bên ngoài, những cái đó thôn dân đứng ở bên trong, liền như vậy đối diện một nén nhang lúc sau, thôn trưởng rốt cuộc đuổi lại đây. tản ra, đều đứng ở chỗ này giống bộ dáng gì? trước tản ra, thôn trưởng người chưa tới thanh em tới trước, ở cách đó không xa liền đối với các thôn dân phân phó nói. nghe thế thanh em các thôn dân chậm rãi tản ra, nhường ra con đường cấp một vị lớn tuổi lão nhân lại đây, hẳn là chính là bọn họ trong miệng thôn trưởng. không biết vài vị là, thôn trưởng đứng ở cửa thôn nhìn đằng trước tô hoàng nghị hỏi. Ngài là thôn trưởng đi, chúng ta là đi ngang qua thương nhân, ta nương tử mang thai không thoải mái, tạm thời không thể lên đường, tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chẳng biết có được không. Tô Hoàng Nghị nhìn thôn trưởng do hỏi. Thôn trưởng nghe vậy tinh tế đánh giá một phen, lại nhìn nhìn Dương Nhược Thiến biểu tình, bởi vì vừa mới nôn mửa quá, sắc thật có chút sắc mặt tái nhợt cảm giác, tức khắc gật đầu đáp, hành, vậy các ngươi vào đi. Dứt lời xoay người đối với các thôn dân phất phất tay, ý bảo bọn họ tránh ra con đường. Tô Hoàng Nghị thấy thế, không nghĩ tới thôn trưởng dễ nói chuyện như vậy, nhẹ nhàng thở ra đồng thời đi đến Dương Nhược Thiến bên kia đỡ nàng hướng trong thôn đi đến. Quả mận bọn họ nắm mã cùng xe ngựa theo ở phía sau, tô mẫu tắc đi ở Dương Nhược Thiến bên kia, ba người đi theo thôn trưởng đoàn người. Vài vị là chuẩn bị đi nơi nào? Không biết có không báo cho một chút? Thôn trưởng vừa đi vừa hỏi. Chúng ta là chuẩn bị đi kinh thành, đến bên kia đi làm buôn bán, kinh thành nơi đó phồn hoa, thích hợp làm buôn bán. Tô Hoàng Nghị nhìn thôn trưởng giải thích, chỉ là thần thức lại phóng thích ở bốn phía cảnh giác, rốt cuộc cảm giác được một tia ghen ghét chi ý, hắn cũng không thể lơi lòng, ghen ghét chính là dễ dàng có tai họa. Kỳ thật sớm tại thanh thôn biết ghen ghét dễ dàng làm khiến nương cùng người nhà bị thương chịu tội lúc sau, Tô Hoàng Nghị liền bắt đầu cảnh giác người như vậy xuất hiện. Này cũng dẫn tới về sau hắn cơ hội gặp được như vậy nam nhân nữ nhân đều trực tiếp ngăn cách, hoàn toàn không để lại cho bọn họ bất luận cái gì tới gần chính mình cùng Dương Nhược Thiến cơ hội. Đi Kinh Thành A. Kia sát thật hảo, các ngươi đây là từ đâu tới đây? Thứ nơi này đến Kinh Thành còn có hảo đường xa chính A. Thôn trưởng hơi kinh ngạc một cái chớp mắt lúc sau thực mau khôi phục lại, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ơn, đi rồi một hai ngày, hy vọng có thể nhanh lên đến Kinh Thành. Rốt cuộc ta nương tử mang thai. Tô Hoàng Nghị cười nói, lại cố ý đem thời gian nói thiếu, không phải không nghĩ nói ra, nhưng dù sao cũng phải lưu cái tâm. Thôn trưởng nghe hắn như vậy vừa nói, Nghị Nghị có thể là nơi nào, bất quá hắn cũng không đi qua địa phương nào, thật sự không biết, bất quá lộ trình nhìn như không ngừng. Tới rồi, chính là nơi này, đây là nhà ta, các ngươi trước ở một đêm đi. Thôn trưởng dừng lại bước chân chỉ vào trước mắt phong ốc nói. Này phong ốc cũng không phải rất lớn, bất quá lại so với một đường đi tới nhìn đến một ít phong ốc lớn rất nhiều, hẳn là có thể miễn cưỡng chủ hạ. Hành, cảm ơn thôn trưởng, vậy phiền phải ngươi. Tô Hoàng Nghị cười gật đầu đáp. Vì thế tô ra đoàn người liền tại đây thôn trưởng ra chủ hạ, quyết định nghỉ ngơi một đêm lúc sau đi thêm rời đi. Tô Hoàng Nghị ở thôn trưởng gia ở lại, bất quá lại cũng đơn giản quét tước một chút, rốt cuộc căn phòng này hồi lâu không nhìn xuống. Rất ít thời gian quét tước, dẫn tới có chút cho bùi. Thiến nương, ngươi ngồi xuống liền hảo, này đó ta tới làm là được. Tô Hoàng Nghị từ Dương Nhược Thiến trong tay đoạt lấy rẻ lau, kiên quyết không cho nàng động thủ. Dương Nhược Thiến thấy thế rất là bất đắc dĩ, ta không có việc gì, đã khá hơn nhiều, ngươi đừng lo lắng. Nói muốn rôi tay đi lấy quá rẻ lau chuẩn bị hỗ trợ, nàng thật sự không có gì vấn đề, nơi nào yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi hảo hảo ngồi. Chúng ta nhiều người như vậy, nơi nào yêu cầu ngươi động thủ, ngươi ngon điểm. Tô Hoàng Nghị như là hống hải tử giống nhau dụ hống Dương Nhược Thiến nghe lời, sau đó xoay người rời đi, không cho một chút phản bác đường sống. Nhìn Tô Hoàng Nghị đi lau cái bàn, Dương Nhược Thiến thật muốn đi hỗ trợ, không phải đau lòng đối phương, mà là tưởng biểu đạt một chút nàng thật sự không phải bút bê sứ. Đáng tiếc nàng còn chưa đi đi, bên cạnh phóng hảo hành lý Tô Mâu đã đi tới. Rồi tay giữ chặt nàng ngồi vào bên kia sát tốt địa phương, mở miệng hỏi, thiến nương, ngươi hiện tại khá hơn nhiều không? Còn có hay không tưởng phun? Muốn ăn điểm cái gì không? Nương, ta không có việc gì, hiện tại khá hơn nhiều, ngươi đừng cùng ý chí kiên định giống nhau loạn lo lắng. Ta tình huống này ngươi hẳn là rõ ràng, mang thai đều là như thế này, khẳng định là bị sốc bá một chút không nhịn xuống. Dương Nhược Thiến nhìn tô mẫu giải thích phía trước khó chịu nguyên nhân. Vì sợ tô mẫu không tin còn riêng lại cường điệu một lần. Thật sự không có việc gì. Vậy ngươi hiện tại tưởng cái gì điểm cái gì sao? Toan vẫn là cay. Tô mẫu đột nhiên nhớ tới nàng mang thai thời điểm bà mẫu nói những cái đó. Người mang thai thích ăn chút toan, bất quá cũng có người ngoại lệ ăn cay, Cái gì toan nhi cay nữ, này đó nàng đều không để bụng, có thể đem hải tử sinh hạ tới liền hảo. Nương nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, ta thật là có điểm nói bụng. Đến nỗi ăn cái gì, nàng cảm giác không có gì chỉ định, chỉ cần không đói bụng bụng liền hảo đi. Đói bụng, kêu hành, nương đi cho ngươi làm. Tô mẫu nghe được lời này, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi làm cấp Dương Nhược thiên ăn, chính là còn chưa đi hai bước đã bị Dương Nhược thiên giữ chặt. Nương, không cần, ngươi quên còn có chút ăn, hơn nữa Thiên còn không có hát, chúng ta hiện tại ở nhờ nhà người khác, chờ thêm sẽ lại đi làm đi. Dương Nhược thiên mở miệng khuyên. Kỳ thật chính yếu chính là nàng cảm thấy trong bụng khuyết thiếu không phải đồ ăn mà là linh khí bổ sung. Này tô mẫu còn muốn nói gì, chỉ là còn không có mở miệng, Dương Nhược Thiến liền ngắt lời nói, Nương, nếu không ngươi đi xem quả mận bọn họ bên kia thế nào, rốt cuộc bọn họ như vậy nhiều người, cũng không biết có thể hay không thu thập nhà ở. Tô mẫu nghe vậy, tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, nghĩ nghĩ, nhìn Dương Nhược Thiến có chút do dự, kia, kia nương qua đi nhìn xem. Người trước đem những cái đó ăn lấy ra tới ăn chút, nơi này dù sao cũng là nhà người khác, không biết bọn họ có hay không chuẩn bị cho tốt, cũng không thể phá hư cái gì, đến lúc đó còn phải phối âm tử. Dứt lời đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến, chuẩn bị đi cách vách nhìn xem. Thấy tô mẫu sau khi rời khỏi đây, Dương Nhược Thiến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nháy mắt từ trong không gian lấy ra quả quýt lột ra ăn lên, mà bên kia đã thu thập hảo nhà ở tô hoàng nghị đã đi tới. Ngươi không phải đói bụng sao? Vì sao không cho nương đi mượn phòng bếp làm cho ngươi ăn? Tô Hoàng Nghị khó hiểu hỏi. Không cần, ngươi quên trong không gian còn có ăn, hơn nữa chúng ta hiện tại là ở nhờ nhà người khác phòng ở. Cái kia thôn trưởng sẽ không nói cái gì, chính là xem nhà bọn họ những cái đó tức phụ không chừng sẽ nói nhàn thoại. Hướng chi ta hẳn là yêu cầu bổ sung linh khí, không phải thật sự đói bụng. Dương Nhược Thiến giải thích. Trong đầu nghĩ vừa mới đi theo thôn trưởng tiến vào nơi này thời điểm nhìn đến bên cạnh đứng mấy cái phụ nhân, nhìn dáng vẻ hẳn là thôn trưởng này thân nhân, nói không chừng là con dâu, mấy người kia nhìn bọn họ sắc mặt nhưng không tốt. Ai, hành, nghe ngươi, ở nhờ người khác nơi này sắc thật không tốt, như như không phải ngươi thân thể không khỏe, ta lo lắng ngươi ăn không tiêu, cũng sẽ không tuyển nơi này. Được rồi, ngươi đừng quá lo lắng, chúng ta liền ở một đêm. Sáng mai liền rời đi. Dương Nhược Thiên chân ăn nói, dù sao cũng là chính mình duyên cớ mới lựa chọn thôn này, như thế nào có thể trách hắn làm như vậy lựa chọn. Ơn, sáng mai sớm chút rời đi, bất quá tại đây phía trước, ngươi nhưng không chuẩn đi ra ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Dương Nhược Thiên nói này hoành liếc mắt một cái tô hoàng nghị, từ trong không gian lấy ra một cái quả đào hung hăng cắn một ngụm. Trêu hoa gẹo nguyệt. Nương tử, ta, ta không có A. Tô Hoàng Nghị có chút ủy khuất nhìn đối phương, không rõ như thế nào em đẹp xả đến này mặt trên tới. Hừ, ngươi là không có, chính là ngươi không thấy được có mấy người phụ nhân xem ngươi ánh mắt đều thẳng. Kia, kia cũng không phải ta sai à, huống chi không cũng có nam nhân dám xem ngươi, ta đều còn chịu đựng không sinh khí đâu. Chẳng qua lời này Tô Hoàng Nghị chỉ dám ở trong lòng nghĩ, nhưng không dám ra nói ra. Ngươi nói cái gì? Dương Nhược Thiến cắn khẩu quả đào mắt lẽ hỏi. Ơ đúng không biết nói cái gì đó. Không có gì, nương tử ngươi yên tâm, ta đều bồi ở bên cạnh ngươi nơi nào cũng không đi, tuyệt không sẽ trêu hoa gẹo nguyệt. Tô Hoàng Nghị lấy lòng cười, dù sao mặc kệ đúng sai, trước nhận sai, sau đó bảo đảm làm được nương tử nói là được, ai làm nương tử lớn nhất. Thính ngươi thứ thời. Dương Nhược Thiến vừa lòng gật đầu, khoe miệng rơ lên đầu tiên là trong lòng tao hứng. Từ biết mang thai sau nàng càng ngày càng tính trẻ con. Thậm chí có chút vô cớ gây rối, lo lắng sợ hai Tô Hoàng Nghị sẽ ghét bỏ chính mình, luôn là phải làm chút cái gì hoặc là nói cái gì đó làm đối phương chứng minh chính mình là quan trọng nhất, không biết có phải hay không mang thai nữ nhân bệnh chung, dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này Tô Hoàng Nghị đều đã thói quen dương nhược thiến thường thường phát tác. Liên ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, không nghĩ tới ở thôn trưởng gia nhà chính bên kêu bởi vì bọn họ xuất hiện khiến cho một phen tranh luận. Cha. Ngươi xem hôm nay ở tại Thiên phòng những người đó thật là thương nhân sao?" Một vị người mặc màu xám vải dệt quần áo nam tử khẽ nhíu mày nhìn về phía thủ tọa thôn trưởng hỏi. "Đúng vậy, cha, ngươi cảm thấy bọn họ giống sao? Bất quá xem bọn họ xuyên như vậy hảo, còn có hạ nhân chiếu cố, hẳn là cũng không phải người thường đi." Một vị nhìn so áo xám nam tử cười áo lam nam tử ngay sau đó hỏi. "Thôn trưởng nghe vậy tối đầu nghĩ nghĩ." Lại ngẩng đầu nhìn về phía đang ngồi mấy người sau, mở miệng nói, có phải hay không thương nhân ta không xác định, bất quá không phải người thường có thể khẳng định, trên người kia khí chất cùng kỳ thật cùng với trên người xuyên ý, ý lùa có thể thấy được là kẻ có tiền. Cha, vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải làm chút cái gì định bỡ định bợ sao? Nghe nói bọn họ là muốn đi kinh thành đâu? Áo lam nam tử nói trong mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, chỉ là nhìn kỹ sẽ phát hiện kia một tia tham lam. Bất quá hắn vừa mới nói xong, cái kia áo sám nam tử không đợi thôn trưởng nói chuyện lập tức cự tuyệt nói, tam đệ, ngươi đừng nghĩ những cái đó có không, những người đó nhìn liền không bình thường, ngươi đừng đắc tội bọn họ, nên làm như thế nào cha có chừng mực, chúng ta chỉ cần làm tốt chính chúng ta là được. Ai nha, đại ca, ngươi này nói cái gì, ta này không phải cũng là vì nhà ta hảo, cha tuy rằng là thôn trưởng, nhưng nhà chúng ta dân cư nhiều chúng chỉ còn không biết tiếp theo giới có thể hay không tiếp tục là nhà chúng ta người đương thôn trưởng, nếu có cái kẻ có tiền hoặc là lợi hại người làm chỗ dựa, kia đã có thể không giống nhau. Tam đệ, ngươi, ngươi không cần nói lung tung, lời này nếu để cho người khác biết nhưng không tốt. Áo xám nam tử sắc mặt xanh mét nhìn áo lam nam tử, hắn vẫn luôn không mừng chính mình tam đệ như vậy tính tình, cả ngày tưởng chút có không, thật cho rằng bầu trời sẽ rớt bánh có nhân. Ừ. Đại ca ngươi cũng thật là, ta này không phải cũng là vì trong nhà hảo, ngươi như thế nào luôn là pha đám. Áo lam nam tử bất mãn trừng mắt áo xám nam tử, tưởng tượng đến chính mình khả năng trở thành kẻ có tiền, thậm chí có thể đi kinh thành, liền cảm thấy chính mình nên đi nỗ lực một lần, nói không chừng còn liền thành công. Áo xám nam tử nghe được nhà mình đệ đệ lời này, tức khắc không biết nói cái gì, tức giận đến quay đầu đi không hề mở miệng. Nghĩ thầm cái này tam đệ đều phải ăn một lần mệt mới có thể minh bạch không như vậy tốt sự, cái gì đều yêu cầu dựa vào chính mình nỗ lực mới được. Ngồi ở thủ tọa thôn trưởng nhìn con trai cả cùng tam nhi khắc khẩu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn là biết con trai cả nói rất đúng, tam nhi xác thật càng ngày càng không hiểu chuyện, ngay cả nhị nhi đều không bằng, tuy rằng nhị nhi không có gì bản lĩnh, có chút hạng hậu, nhưng tốt xấu biết dựa đôi tay nỗ lực, Như thế nào liền này Tam Nhi càng ngày càng không thành dạng đâu. Thôn trưởng cảm khái đang ngồi cũng không biết, chẳng qua lúc này bọn họ đều có từng người cân nhắc, không ngừng các nam nhân có ý tưởng, các nữ nhân cũng đồng dạng có chút ý tưởng. Sớm tại nhìn đến Dương Nhược Thiến cùng tô mâu trên người mặc quần áo khi các nàng chính là các loại hâm mộ, cũng có nhân đố kỵ, đều nghĩ đến hay không muốn đi giao hảo, hoặc là làm chút cái gì, các nàng chính là nghe nói vị kia thiếu phu nhân mang thai. cha. Ngươi cũng không nên cùng Tam đệ giống nhau. Những người đó nhìn không tầm thường, hơn nữa đi kinh thành khẳng định là có nhận thức người ở nơi đó, bằng không không có khả năng tùy tiện tiến đến. Chúng ta nhưng đừng đánh cái gì chủ ý. Đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Áo sám nam tử nhìn chậm chạp không mở miệng nói chuyện thôn trưởng, có chút sốt ruột, thật lo lắng hắn cha sẽ cùng Tam đệ giống nhau. Mấy năm nay hắn thường thường đi ra ngoài đi một chút, ở trong thành nhưng kiến thức quá một ít việc nên làm như thế nào hắn có thể so kia ham ăn biếng làm tam đệ hiểu. Hắn hiện tại thật hoài nghi lúc trước cùng hắn cha làm đúng hay không, có phải hay không đem cái này tam đệ sủng quá mức, dẫn tới mới có thể hiện giờ như vậy càng ngày càng không thành điều. Đại ca, ngươi này nói cái gì, ta làm sao vậy? Ngươi liền xem không được đệ đệ hảo là không. Áo lam nam tử thấy áo xám nam tử như vậy nói, lập tức phản bác nói. Thôn trưởng thấy bọn họ lại muốn tranh chấp. Lập tức mở miệng ngắt lời nói, "Hảo, đều đừng nói nữa, con trai cả, ngươi nói cha đều biết, cha tốt xấu làm lâu như vậy thôn trưởng, này đó vẫn là biết đến." Đến nỗi Tam Nhi nói những cái đó liền không cần suy nghĩ, nhân gia chỉ ở một đêm, các ngươi đem những cái đó không nên có tâm tư đều thu một chút. Dứt lời nhìn áo lam nam tử ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng ngảo náo. "Là, cha." Áo xám nam tử thấy nhà mình cha nói như vậy mới nhẹ nhàng thở ra trực giác nói cho hắn những người đó không dễ chọn dù sao không thể xảy ra chuyện hy vọng đang ngồi đều có thể minh bạch nghĩ đến đây ánh mắt đảo qua hai cái đệ đệ cùng muội muội cùng với những cái đó đệ muội hy vọng bọn họ đều có thể minh bạch chẳng qua áo lam nam tử có chút không phục thư lệnh một tiếng quay đầu nhìn như thỏa hiệp chính là trong lòng lại nghi đối sách cảm thấy chính mình nhất định có thể thành công đến nỗi ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không mở miệng thanh ý gì nam tử là nhị nhị Hắn vẫn luôn không mở miệng, bất quá hắn lại là tán đồng đại ca lời nói, rốt cuộc hắn tuy rằng hàm hậu không hiểu chuyện, nhưng cũng có thể nhìn ra những người đó không đơn giản. Bọn họ một nhà vẫn là thành thành thật thật ở trong thôn liên hảo, đừng nghĩ trèo cao sự. Nhưng mà bọn họ cũng chưa nghĩ đến, xông ra tai họa không phải áo lam nam tử, mà là áo lam nam tử tức phụ cùng bọn họ muội muội, thiếu chút nữa dẫn tới thanh danh tẫn hủy. Chương 65 Thiến đương Ngươi này bụng gần nhất có phải hay không lớn một chút? Tô Hoàng Nghị vốt Dương Nhược Thiến kia bao vây lấy quần áo bụng, mơ hồ cảm thấy so với phía trước ở thanh thôn thời điểm lớn một chút. Ân, Lớn sao? Không cảm giác à, cảm thấy vẫn là như vậy, hướng chi còn không có ba tháng, sao có thể cảm giác ra tới? Dương Nhược Thiến nói đồng thời cũng sở sở chính mình bụng, rõ ràng cảm giác không ra nơi nào lớn, nàng ngược lại cảm thấy còn kém không nhiều lắm được không? Tô Hoàng Nghị nghe Dương Nhược Thiên nói, biết đối phương không tin, cũng không nói nhiều, dù sao chính mình nhiều sờ soạng hai hạ, hắn chính là cảm thấy lớn điểm. Tính, nương tử nói cái gì chính là cái gì đi, không lớn liền không lớn, chính mình biết đại liền hảo. Nga, đúng rồi, kia nương tử ngươi ngày thường ăn nhiều một chút, cũng không thể bị đói ta nhi tử hoặc khuê nữ à. Đói ngươi cái đầu à, ta bụng không lớn không phải đói, là còn chưa tới thời điểm. Chờ ba tháng lúc sau mới có thể chậm rãi đại điểm. Như vậy sao? Tô Hoàng Nghị một gặp được Dương Nhược Thiến sự liền dễ dàng ngỡ ngẩn, tựa hồ hoàn toàn quên phía trước đại phu nói qua nói, ánh mắt nhìn chầm chầm kia rõ ràng có chút cổ khởi bụng, tin tưởng vững chắc kia không phải chính mình nào giác vì thế thần không biết quỷ không hay toát ra một câu, kia nương tử là béo. Vừa dứt lời, Dương Nhược Thiến cả người đều không tốt, nữ nhân kiêng kỵ nhất cái gì, trừ bỏ tướng mạo ở ngoài chính là dáng người đặc biệt là bị người mình thích nói béo cái này tự. Thiên nương, ngươi này sắc mặt, sắc mặt như thế nào có chút không tốt, có phải hay không lại khó chịu? Tô Hoàng Nghị nhìn nhăn chặt mày Dương Nhược Thiến, tràn đầy lo lắng đối phương có phải hay không lại khó chịu choáng váng đầu tưởng nôn mửa. ngươi Dương Nhược Thiến đầy mặt lửa giận rối tay chỉ vào Tô Hoàng Nghị, không biết Nghị đến cái gì, dây lát gian tức giận biến mất, đầy mặt thương tâm khổ sở chỉ trích nói, Tô Hoàng Nghị. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ta lúc này mới vừa mang thai ngươi liền nói ta béo, ngươi có phải hay không có nhị tâm? Gì? Tô Hoàng Nghị đầy mặt nghi hoặc, nhưng nhìn Dương Nhược Thiến kia muốn khóc bộ dáng, lập tức lắc đầu chấn an nói, Thiến Nương, ta, ta không phải cái kia ý tứ, ta sao có thể ghét bỏ ngươi, ta ghét bỏ chính mình đều sẽ không ghét bỏ ngươi, ta càng không thể có nhị tâm, ta chỉ cần ngươi một cái liền hảo. Hắn thật không muốn tìm người khác, càng không nói gì thêm ghét bỏ nói a Hừ, ai biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, nói không chừng liền vì có lệ ta mới nói như vậy, bằng không ngươi như thế nào sẽ nói ta béo, ta còn hoài hài tử, ngươi liền ghét bỏ ta béo, ngươi dương nhược thiến càng nói càng thương tâm, tưởng tượng đến tô hoàng nghĩ ghét bỏ chính mình béo liền khó chịu, chính mình còn không có thật sự béo lên cứ như vậy, nếu thật sự bụng sông ra kia chẳng phải là càng bị ghét bỏ. Lúc này Dương Nhược Thiến hoàn toàn quên Tô Hoàng Nghị căn bản chưa nói ghét bỏ nàng béo, chỉ là nghi hoặc kia phồng lên bụng rốt cuộc là hài tử duyên cớ vẫn là béo, chỉ là suy đoán một chút mà thôi, không nghĩ tới dẫn ra phiền toái nhiều như vậy tới. Tô Hoàng Nghị bị kia lên án nói không biết làm sao, liền như vậy đốn một hồi đã bị Dương Nhược Thiến tiếp tục lên án nói, nhìn xem, ngươi đều không nói, xem ra ngươi thật là ghét bỏ ta béo. Ta, ta không có A. Tôi hoàng nghị phục hồi tinh thần lại lập tức bị quất, còn không phải là nho nhỏ ra cái thần, như thế nào liền biến thành như vậy. Hồi tưởng chính mình nói qua nói, đột nhiên nhớ tới Tựa Hồ nói qua cái kia tự, bất quá thật không phải cái kia ý tứ. Thiên Nương, ta không có ghét bỏ ngươi béo, ta chính là như vậy vừa nói mà thôi. Thúy Chi ngươi béo ta cũng không chê à, ta còn cảm thấy ngươi béo điểm hảo đâu. Béo điểm mới nói minh ngươi thân thể hảo à? Ừ, ta thân thể đương nhiên hảo. Ta thân thể được không ngươi sẽ không biết. Ngươi chính là chê ta béo. Dương nhược thiến nạo kiều quay đầu đi, bất quá trong lòng lại thoải mái một ít, nghe tô hoàng nghị giải thích nàng kỳ thật cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Đối chính mình vừa mới như vậy có chút phỉ nhổ, không nghĩ tới chính mình còn có như vậy vô cớ gây rối một mặt. Bất quá nàng tin tưởng vững chắc không phải chính mình sai, khẳng định là mang thai duyên cớ, nhất định là hài tử nguyên nhân mới làm nàng biến thành như vậy. Hào hào. Ta sai rồi, ta không nên nói béo, ta cũng không có ghét bỏ ngươi béo. Nếu ta ghét bỏ ngươi nói, ta liền thiên đánh Tô Hoàng Nghị lời nói còn chưa nói xong đã bị Dương Nhược Thiến che thợ miệng, đầy mặt căm tức nhìn nói. Đừng nói bậy này đó, này lời thể không phải có thể tóc dối. Lần sau chú ý điểm, ta nhưng không nghĩ ngươi sẽ ra chuyện. Yên tâm, sẽ không, huống chi ta thật sẽ không ghét bỏ ngươi. Tô Hoàng Nghị đầy mặt nghiêm túc nói. Dương Nhược Thiến thấy thế. Có chút ngượng ngùng quay đầu đi, rõ ràng là chính mình vô cớ gây rối, hắn lại không tức giận, có lẽ hắn thật sự có thể nói đến làm được. Hai người lập tức lại hòa hảo, Dương Nhược Thiến lần này lấy ra cái quả quýt làm tô hoàng nghị luận ra, chính mình tắt tiếp tục ăn cái quả đào, thường thường bốn mắt nhìn nhau, trong mắt toát ra tình nghĩa, ngay cả từ cách vách trở về tô mẫu nhìn đến đều cảm thấy có chút ngọt ngào lóe mắt. Khu khu tô mẫu xấu hổ nhìn bọn họ. Ho khan thanh đánh gãy các nàng đối diện, làm hai người đều quay đầu nhìn về phía tố mẫu. Nương, ngươi đã trở lại, quả mận bọn họ đều thu thập hảo. Tô Hoàng Nghị đứng lên hỏi. Ấn, thu thập hảo, ta là tới hỏi một chút các ngươi muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, nếu đều tới thôn này, cũng thuận tiện nhìn xem, tổng không thể vẫn luôn ở trong phòng đi. Tố mẫu là cảm thấy ở nhờ thôn trưởng ra tổng không thể vẫn luôn loa ở trong phòng tốt xấu muốn đi ra ngoài cùng thôn trưởng ra những người khác chào hỏi một cái. Chỉ là Tô Hoàng nghị nghe xong, lại có chút do dự nói, ở trong phòng cũng không có gì không tốt, hướng chi thiến nương không phải mang thai, làm nàng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi cũng tốt. kia nếu không làm thiến nương hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta mẫu tử đi ra ngoài đi dạo, không chuyển cũng tốt xấu muốn đi nhà chính đi xem, dù sao cũng phải cùng nhân gia thôn trưởng lên tiếng kêu gọi, chúng ta buổi tối còn muốn mượn nhân gia phòng biết đâu. Hành, ta đây đi ra ngoài tìm thôn trưởng nói nói, nương liền bồi thiến nương ở trong phòng chờ. Tô Hoàng Nghị nói xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Từ từ, ta cũng cùng đi. Dương Nhược Thiến mở miệng hô, vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi theo, nàng là thật không cần nghỉ ngơi. Ngươi đi làm cái gì? Hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Hoàng Nghị đầy mặt không tán đồng nhìn Dương Nhược Thiến, người mang thai nên nghỉ ngơi nhiều. Thuống chi chính là vì làm nàng nghỉ ngơi mới riêng ở cái này thôn dừng lại a Chính là nghỉ ngơi tốt ra, hơn nữa thôn trưởng ra nhưng không nhất định đều là nam nhân, ngươi một người đi thật không có việc gì. Dương Nhược Thiến hiếp mắt nhướng mày nói. Ngậy! kia hành đi, kia đều đi thôi. Tô Hoàng Nghị thỏa hiệp nói. Vì thế vốn dĩ Tô Hoàng Nghị một người đi biến thành mọi người cùng nhau, ngay cả quả mận bọn họ cũng đi theo cùng đi nhà chính bên kia. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi trước nhà chính, kia tư thế nhìn thật đúng là không giống như là đi nói lời cảm tạ, bất quá bọn họ sát thật là đi nói lời cảm tạ. Không biết có phải hay không trùng hợp, bọn họ đi thời điểm, thôn trưởng toàn gia đều ở bên kia, lúc này còn cũng không có rời đi. Thôn trưởng, ở sao? Chúng ta là tới nói lời cảm tạ, thuận tiện hỏi một chút buổi tối có không mượn phòng bếp dùng dùng một chút. Đứng ở nhắm chặt đại sành cửa, tô hoàng nghị khe nhíu mày. Bất quá cũng chỉ trong ngáy mắt, tuy rằng nghi hoặc hảo hảo mà đong cửa lại làm cái gì, lại cũng không nghĩ tới dùng thần thức nhìn xem, rốt cuộc đây là ở nhân gia trong nhà, nhà người khác bọn họ quản không được. Tới, bên trong truyền đến thôn trưởng thanh âm, ngay sau đó đó là môn mở ra. Ánh vào mi mắt cũng không phải thôn trưởng, mà là một cái cùng thôn trưởng bảy tám phần giống nam tử, tuổi hơi so Tô Hoàng Nghị đánh một ít. Người là Tô Hoàng Nghị nghi hoặc hỏi. Trong lòng lại có chút hiểu rõ. Nga, ngươi hảo, ta là thôn trưởng đại nhi tử Vương Thiên, các ngươi chính là hôm nay ở nhờ một đêm người đi. Phục hồi tinh thần lại thôn trưởng đại nhi tử nhìn trước mắt nam tử, không nghĩ tới sẽ là như thế đẹp, càng quan trọng là mặt sau nữ nhân kia quả thực là tiên nhân dường như. Đúng vậy, Tô Hoàng Nghị gật đầu cam chịu, chỉ là cảm giác được đối phương kia nhìn nhà mình nương tử ánh mắt có chút không thoải mái, liền hoạt động một bước ngăn trở ánh mắt. Mở miệng hỏi, không biết thôn trưởng hay không ở bên trong? Ngậy! Là, cha ta liền ở bên trong. Vương Thiên nhìn đến Tô Hoàng Nghị động tác, lúc này mới phục hồi tinh thần lại chú ý tới chính mình hành động không đúng, tức khắc có chút xấu hổ. Kia có không làm chúng ta đi vào lại nói? Tô Hoàng Nghị do hỏi, trên mặt lại mặt vô biểu tình, tuy rằng biết đối phương không phải cố ý, nhưng vẫn là có chút sinh khí, nương tử càng ngày càng mỹ, thật sự làm hắn thực lo lắng. Có thể, các ngươi vào đi. Vương Thiên nói nhẹ nhàng thở ra, xoay người tránh ra con đường ý bảo bọn họ có thể tiến vào. Tô Hoàng Nghị thấy thế hướng trong đi đến, phía sau Dương Nhược Thiến theo sát đi lên, bất quá nhìn Tô Hoàng Nghị bóng dáng như suy tư gì cảm thấy ra thôn lúc sau hắn liền càng ngày càng bất động trừ bỏ ở nàng cùng Tô Mẫu trước mặt ở ngoài, mặt khác thời điểm càng ngày càng không giống nông phu ngược lại càng ngày càng như là từ đại gia tộc đổi dưỡng ra tới đại thiếu gia. Thôn trưởng, quấy dậy, Tô Hoàng Nghị tiến vào sau nhìn ngồi ở ghế trên những người đó, minh bạch nhà này vừa mới hẳn là ở thảo luận sự tình gì, bằng không sẽ không đều tụ tập ở bên nhau. Không có việc gì không có việc gì, Tô Công Tử đây là có chuyện gì sao? Thôn trưởng không chút nào để ý phất phất tay, nhìn đối phương đều ở, rõ ràng là có chuyện gì. Đúng vậy. Chúng ta tới đây là tưởng chuyển vừa chuyển, thuận tiện hỏi thôn trưởng buổi tối có không mượn phòng bếp dùng một chút, chúng ta có thể cấp bạc. Không cần không cần, bạc gì đó khách khí, dùng liền dùng đi, nếu không chê nói có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn. Thôn trưởng khách khách khí khí mời nói, nay như thế nào không biết xấu hổ, có thể hay không quá phiền toái. Sẽ không, đại gia cùng nhau náo nhiệt à, trong thôn không chú ý nhiều như vậy, chỉ cần tô công tử không chê liền hảo. Tô Hoàng Nghị nghe vậy sừng sốt, Nghị Nghị sau gật đầu nói, Hành, chúng ta cũng không chú ý, Liền quấy dậy. Như vậy cũng hảo, tình mệnh nương cùng tiến nương bọn họ. Sẽ không? Thôn trưởng cười lắc đầu, Nghe được Tô Hoàng Nghị đáp ứng xuống dưới nhẹ nhàng thở ra, hắn tuy rằng không có giống con thứ ba như vậy tưởng tính kế nhân ra, Nhưng là hỏi thăm một chút sự tình hoặc là làm đối phương giúp một chút ý tưởng vẫn phải có. Trong nhà trưởng tôn tuổi tiệm đại, Hắn cần thiết vì tiếp theo bối suy nghĩ, hy vọng có thể làm Tô Công Tử giúp một chút. Hai nhà người nói thỏa sau liền bắt đầu nói chuyện phím lên, cho nhau nói một ít lời nói. Trong lúc Dương Nhược Thiến ngồi ở Tô Hoàng Nghị bên cạnh, lại rõ ràng cảm giác được bất thiện ánh mắt. Quay đầu nhìn lại phát hiện là vừa rồi thôn trưởng giới thiệu tam nhi tức phụ, kia trong mắt ghen ghét làm nàng nhớ tới hoa lan. Chẳng qua đối phương cũng không có hoa lan đẹp mà thôi. Đến nỗi nàng bên cạnh ngồi thôn trưởng tiểu nữ nhi. Trong mắt có kinh diễm cùng hâm mộ, thậm chí mơ hồ có chút tự ti, cái này làm cho Dương Nhược Thiến rất là nghi hoặc, theo đạo lý nói thôn trưởng gia tiểu nữ nhi thực được sủng ái, như thế nào sẽ dưỡng thành như vậy tính tình, rõ ràng không đúng. Bất quá này cũng không liên quan chuyện của nàng, dù sao cũng là nhân gia gia sự, bọn họ chỉ là ở nhờ một đêm, ngày mai liền có thể rời đi, hiện giờ coi như làm cái gì cũng không biết đi. Quá hội biết như thế nào làm đi. tam thổ. Thật sự muốn làm như vậy sao? Vương Tuyết rụt rụt thân mình, có chút sợ hãi, thật sự không nghĩ làm như vậy, nhưng nhìn trước mắt Tam Tẩu, nàng lại sợ bị đánh. Hừ, nói tốt, chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý, vẫn là ngươi ra lại ngứa? Nữ nhân nói dối tay vén lên tay áo, chỉ thấy đối diện Vương Tuyết sợ hãi lui về phía sau một bước, đầy mặt hoảng sợ run lên lên, sau đó gật đầu đáp, ta đã biết, Tam Tẩu, ta đã biết, ngươi đừng đánh ta. Biết liên hảo. Ngoan ngoãn nghe lời, bằng không khiến cho ngươi tam ca cùng cha ngươi đem ngươi gả cho cách vách cái kia lại lưu manh đi. Nữ nhân hung tợn mà huy hiên nói là, ta, ta đều nghe tam tẩu. Vương Tuyết yếu đuối đáp lời, không dám có một kia phản kháng, nàng không phải không nghĩ tới nói cho cha bọn họ, chính là cha bọn họ bận rộn như vậy, như thế nào sẽ cô đến chính mình, mặt khác tẩu tử lại chỉ lo tiểu cháu trai bọn họ, chính mình chỉ có thể bị còn không có hài tử tam tẩu nhìn. Nơi nào có cơ hội mở miệng, chỉ cần để một lần, tiếp theo nhất định sẽ bị đánh lợi hại hơn. Càng quan trọng là chính mình mỗi lần bị đánh trên người những cái đó thương lại không thể cấp tra cùng đại ca bọn họ xem, tam ca lại không tin, như thế đi xuống nàng cũng chỉ có thể biến thành như vậy, cái gì đều nghe tam cầu. Vương Tuyết cùng Vương Hải tức phụ ở không ai biết dưới tình huống thương lượng hảo, sau đó dường như không có việc gì rời đi phòng đi hướng phòng bếp bên kia. Lúc này thôn trưởng con dâu cả cùng nhị con dâu đã ở nơi đó bận rộn, hơn nữa đã đến hai người tốc độ càng mau một ít, chỉ là thừa dịp không ai chú ý thời điểm, Vương Hải tức phụ trộn ở trong nồi thả vài thứ. Kia trong nồi đúng là tô hoàng nghị làm quả mận đi chấn trên mua một ít thịt, bọn họ vì có thể không nợ thôn trưởng ra, riêng mua một ít thịt cá trở về biểu đạt lòng biết ơn, trừ cái này ra còn có một ít quả táo, là riêng lấy ra tới. Chẳng qua bọn họ sẽ không nghĩ đến, này thịt heo lại thành bị người lợi dụng thức ăn, cũng bởi vì bọn họ không có hướng tới thành giống nhau dùng thần thức chú ý bốn phía, thiếu chút nữa chúng chiêu. Ha ha, đều ngồi đi, tô lão phu nhân, tô công tử cùng tô phu nhân đường khách khí. Thôn trưởng chỉ vào thức ăn trên bàn nói, nhìn đến kia một chén lớn thịt heo, thật không nghĩ tới tô gia cư nhiên sẽ làm người mua nhiều như vậy. Này một đại mâm phỏng trừng nhà bọn họ một tháng cũng không biết có hay không nhiều như vậy. Sẽ không, thôn trưởng cũng mau ngồi xuống đi. Tô Hoàng Nghị nói, đồng thời đỡ Dương Nhược Thiến ngồi xuống, chính mình tắc ngồi ở Dương Nhược Thiến bên trái, mà Tô Mâu tắc ngồi ở Dương Nhược Thiến bên phải. Đến nỗi quả mận bọn họ tắc bị an bài ở một khắc trên bàn, đó là riêng từ vùng trong lấy ra một trương hình vuông cái bàn, chuyên môn làm quả mận hắn vô dụng. Rốt cuộc vương gia này bàn tròn thật sự ngồi không dưới như vậy nhiều người. Trên bàn cơm, mọi người đều an tĩnh đến ăn cơm, cũng không có mở miệng, rốt cuộc không phải quá thủ, không khí có vẻ có chút xấu hổ. Dương Nhược Thiến ăn rất chậm, tựa hồ bởi vì có người ngoài ở, động tác rất là ưu nhã, có một loại tiểu thư khuê các bộ dáng, hơn nữa tô hoàng nghị thường thường cho nàng gắp đồ ăn, dẫn tới nàng cũng không có động quá nhiều, có vẻ rất là thú khí làm thôn trưởng một nhà càng cảm thấy đến là gặp được quý nhân. Chỉ là tại đây trong đó có như vậy một người lại không bằng bọn họ suy nghĩ, nàng nhìn Dương Nhược Thiến ánh mắt trước sau mang theo một tia ghen ghét cùng chán ghét. Mà Dương Nhược Thiến vừa lúc cảm giác được này bất thiện ánh mắt, từ kia nhìn chăm chú lại đây góc độ biết là thôn trưởng Tam Nhi tức phụ. Đúng rồi, tô công tử, các ngươi như thế nào em đẹp đi kinh thành làm buôn bán, bên kia nhất định có thân thích đi. Thôn trưởng Tam Nhi Vương Hải đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Hoàng Nghị nghe vậy sừng sốt, gắp đồ ăn tay dừng một chút, bất quá chỉ là nháy mắt, thực mau khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt đạm nhiên nhìn đối phương nói, cũng không, nhà ta liền thừa ta cùng ta nương cùng ta nương tử ba người, cũng không những người khác, chúng ta đi chính là làm chút sinh ý mà thôi. Nga, như vậy à, kiếp như thế nào đi Kinh Thành, Kinh Thành như vậy xa, không bằng liền ở chúng ta bên này trong thành làm buôn bán. Vương Hải thử tính hỏi. Đa tạ Vương Tam Ca, chẳng qua chúng ta một nhà đều đã thương lượng hảo muốn đi kinh thành, nếu thổ dân thay đổi cũng không tốt, húng chi ta nương tử nhà bọn họ cũng đều biết chúng ta đi kinh thành, đến lúc đó còn làm chúng ta mang vài thứ trở về, nếu không đi nói không thể nào nói nổi. Tô Hoàng Nghị vẻ mặt bình tĩnh nói, dôi tay gắp khối thịt heo đưa tới dương nhược thiến trong chén, chính mình gắp khối thịt cá ăn ăn. Chỉ là này thịt cá mới ăn được trong miệng liền cảm thấy hương vị quá dị, quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Thiến lại vừa lúc nhìn thấy Dương Nhược Thiến đồng dạng nhíu mày. Dương Nhược Thiến cảm nhận được tô hoàng nghị ánh mắt, quay đầu đối đi lên, mãn nhãn nghi hoặc, nghị thầm này thịt heo rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào như vậy khó ăn, vẫn là nàng ăn quán trong không gian đồ vật ăn không quen này đó. Mang theo nghi hoặc, Dương Nhược Thiến quyết định lại kẹp một khối thử xem. Rốt cuộc là thịt heo không thể ăn vẫn là thiêu không tốt, không tưởng dính một chút canh ăn xong đi hương vị càng không tốt, cái này làm cho Dương Nhược Thiến nhăn chặt mày. Không ngừng là Dương Nhược Thiến, ngay cả Tô Hoàng Nghị cũng đồng dạng thử thử, ăn phát hiện càng khổ, trong lòng cảm thấy thực không thích hợp, liền không hề ăn này đó, chỉ là ăn chay đồ ăn. Mà nghiêng đối diện Vương Hải ở nghe được Tô Hoàng Nghị nói sau, cúi đầu trầm mặc một hồi, theo sau ngẩng đầu, trên mặt mang theo lấy lòng ý cười nói. Nguyên lai like là như thế này à, kia không biết tô huynh đệ còn thiếu không thiếu người à, nếu không mang lên ta và các ngươi cùng đi kinh thành, ta tuyệt không sẽ kéo chân sau. Vừa dứt lời, trên bàn người đều ngừng lại, trừ bỏ vương hải tức phụ, những người khác đều là vẻ mặt nghi hoặc hoặc là kinh ngạc mà nhìn hắn, tựa hồ hoài nghi có phải hay không nghe lầm. Thôn trưởng càng là cảm thấy sắc mặt không ánh sáng, hai lỗ thai nóng lên, rất là xấu hổ, có chút tức giận nhìn vương hải. Hắn là thật không nghĩ tới chính mình con thứ ba sẽ nói ra loại này lời nói tới, không thân chẳng quen, cư nhiên làm nhân gia dẫn hắn cùng đi kinh thành, này đều tính cái gì chuyện này a Chỉ là đối với thôn trưởng này lòng tràn đầy xấu hổ cùng ngượng ngùng Vương Hải tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới giống nhau, như cũ tươi cười đầy mặt nhìn tô hoàng nghị, nhìn chầm chầm đối phương không bỏ, chờ đợi đối phương mở miệng, tựa hồ đã nhìn đến hy vọng giống nhau. Khu khu, cái kia, Vương Tam Ca. Thực xin lỗi a chúng ta đi kinh thành là làm buôn bán, tạm thời còn không có manh mối, chính chúng ta đi kinh thành cho ở vẫn là vấn đề, mang lên ngươi nói Tô Hoàng Nghị nói thư quyển chuyển, người bình thường đều có thể nghe ra tới, đương nhiên Vương Hải loại này kinh thành cùng người giao tiếp càng là minh bạch. Bởi vậy Tô Hoàng Nghị nói xong lời này, Vương Hải sắc mặt liền không thế nào hảo, cảm thấy Tô Hoàng Nghị người này thật là mất mặt, cư nhiên không muốn, lại còn có cự tuyệt chính mình. Có chút tức giận hừ lạnh một tiếng, thiết, làm ngươi mang liền mang theo, eo kiệt cái gì, còn không phải làm nhà của chúng ta thu lưu các ngươi một đêm, mang theo ta và các ngươi tễ một gian phòng cũng không có việc gì à. Dứt lời quay đầu đi gấp khối thịt heo hung hăng cắn khẩu cho hạ giận. Ha hạ ha, tô hoàng nghị không biết nói cái gì, chỉ có thể cười gượng, lại mơ hồ cảm thấy có chút không thoải mái, tựa hồ có điểm bụng đau, bất quá chỉ là một cái trước mắt, thực mau liền không đau. Xin lỗi à, ta tướng công hắn sẽ không nói, kỳ thật chính chúng ta đi Kinh Thành làm buôn bán cũng không có gì nắm chắc, bất quá luôn muốn ở tiểu địa phương không bằng đi Kinh Thành. huống chi chúng ta có hài tử, nghĩ vì hài tử nỗ lực một phen, cho nên mang theo Vương Tâm Ca không phải thực phương tiện, nếu về sau có cơ hội, Vương Tâm Ca có thể tới Kinh Thành tìm chúng ta. Dương Nhược Thiến nhìn không khí xấu hổ, chỉ có thể mở miệng giải vây, bất quá nàng cũng nói được là khách khí lời nói. Đến nội Vương Hải hay không thật sự tới kinh thành tìm bọn họ lời này không nói, cho dù đối phương thật sự đi kinh thành, bọn họ đến lúc đó chiêu đái một chút cũng không sao, coi như còn bọn họ ở nhờ tình. Ha ha, đúng vậy, lời này trước không nói, vẫn là ăn cơm quan trọng, tam nhi, chạy nhanh ăn cơm, đừng lại mở miệng. Thôn trưởng nhìn còn muốn nói lời nói Vương Hải, lập tức mở miệng đánh gây hắn muốn nói nói, thuận tiện giảm bớt này không khí. Sau khi nói xong còn bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương hải, hắn hiện tại là đối chính mình cái này tam nhi càng ngày càng thất vọng rồi. Cha, ta vương hải có chút không phục nhìn thôn trưởng, còn muốn nói gì, chính là ở nhìn đến nhà mình cha cùng đại ca ánh mắt sau, chỉ có thể trầm mặc cúi đầu. Thôn trưởng cùng vương thiên nhìn đến vương hải động tác, đều nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ hắn nhu cầu cấp bách nói tiếp, như vậy thật đúng là mất mặt ném lớn cùng nhân gia ở chung không bao lâu liền đề loại này yêu cầu, hắn không cần mặt mũi bọn họ một nhà còn muốn mặt đâu. Dương Nhược Thiến thấy Vương Hải không hề mở miệng, cũng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nói thật, nếu Vương Hải nói thêm gì nữa nói, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào cự tuyệt, rốt cuộc thật đúng là không gặp được quá như thế ra mặt dày người. Không nói Dương Nhược Thiến nhẹ nhàng thở ra, ngay cả Tô Hoàng Nghị cũng là yên lòng, hắn tuy rằng vẫn luôn biểu hiện thực hảo, nhưng là hiện giờ tá túc nơi này Làm hắn trực tiếp cự tuyệt thật đúng là làm không được. Trên bàn cơm lại lần nữa an tĩnh lại, mọi người bắt đầu ăn cơm, cũng không có lại mở miệng nói chuyện, chỉ là Dương Nhược Thiến lại rõ ràng cảm giác được bụng có điểm đau đớn, hơi hơi nhịu như mày, duỗi tay sờ sờ bụng, tưởng mang thai duyên cớ, chính là vài lần lúc sau phát hiện cũng không phải. Cái kia, nương, ta tưởng như xí. Dương Nhược Thiến nhỏ giọng ở tô mẫu bên thai nói, nàng chỉ là cảm thấy bụng đau không phải mang thai duyên cớ kia hẳn là ăn đổ tội muốn tiêu chảy, tuy rằng không xác định, nhưng vẫn là đi ra ngoài một chuyến tương đối hảo, bằng không ở chỗ này xấu mặt không thể được. Ân, hành, nương bồi người đi. Tô Mẫu nghi hoặc nhìn thoáng qua, thấy Dương Nhược Thiến kia trau mày bộ dáng, cho rằng nghẹn đến mức thực cấp, liền đỡ nàng đứng dậy, đối với trên bàn mọi người nói: xin lỗi, con dâu ta có chút không khỏe, trước rời đi một hồi. Hành, kia đi nhanh về nhanh đi thôn trưởng hòa ái gật đầu đáp, tô mẫu liền đỡ dương nhược thiến rời đi. đến nỗi tô hoàng nghị vốn dĩ muốn cùng đi, rõ ràng há mồm muốn hỏi chút cái gì, lại không mở miệng. ở mọi người trong mắt chính là một bộ muốn nói lại thôi cùng lo lắng bộ dáng. kỳ thật là dương nhược thiến sớm dùng thần thức cùng tô hoàng nghị câu thông quá, minh xác nói cho chính hắn sự tình, chỉ là việc này lại làm tô hoàng nghị nổi lên ngờ vực. mà dương nhược thiến cùng tô mẫu rời đi sau liền hướng hậu viện nhà sĩ sí đi đến. Kêu nhà sĩ cũng không sạch sẽ, Dương Nhược Thiến có chút nhịn không được, làm tô mô ở bên ngoài chờ sau liền tiến vào không gian, chỉ là mới vừa đi vào liền cảm giác bụng không hề đau đớn, thậm chí có chút thoải mái cảm. Thế vậy, Dương Nhược Thiến cho rằng bụng khó chịu là bởi vì không linh khí duyên cớ, liền đi tới bên cạnh có thể dùng để uống nước ôn tuyển bên cạnh ao uống lên khẩu, lại cầm cái quả táo chuẩn bị ăn xong đi, chỉ là còn không có cắn một ngụm. Trên người liền có chút vết bẩn bài ra tới, cái này làm cho cảm giác được nàng tiến vào len sợi đi tới vừa thấy dọa nhảy dựng. Chủ nhân, ngươi ăn cái gì, như thế nào sẽ trúng độc? Len sợi kinh ngạc mà nhìn Dương Nhược Thiến trên người chảy ra màu đen vết bẩn, tràn đầy nghi hoặc đối phương ở bên ngoài gặp được cái gì, như thế nào em đẹp sẽ trúng độc? Cái gì? Dương Nhược Thiến nghe xong cái này cả người không tốt, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là trúng độc. Nàng căn bản không ăn cái gì, cũng không có làm cái gì à. Nhưng là thực mau nàng liền nghĩ đến một sự kiện, không khỏi đem chính mình hoài nghi nói ra, được đến len sợi xác nhận sau lập tức đem chính mình trên người rửa sạch sẽ sau, tìm kiện giống nhau quần áo mặc vào sau liền ra không gian. Chương 66 Dương Nhược Thiến cùng Tô Mẫu trở về thời điểm, một bàn người trên bắt đầu đã có chút mơ mơ màng màng, tựa hồ tìm không ra Đông Nam Tây Bắc. Chỉ có Tô Hoàng Nghị còn không có xuất hiện chóng váng bệnh trạng, không biết là ăn quá ít, vẫn là bởi vì này dược đối bọn họ tu luyện quá người tác dụng không lớn. Nhìn trên bàn cơm dị trạng, Dương Nhược Thiến thừa dịp không ai chú ý thời điểm nhanh chóng cầm lấy Tô Hoàng Nghị cái ly, ở che lấp dưới đem rượu đổi thành trong không gian thủy đưa cho đối phương, làm hắn chạy nhanh uống xong, đến nỗi tiền căn hậu quả nàng sớm tại ra không gian sau liền lập tức liên hệ qua hắn, báo cho hắn nguyên do. Tô Hoàng Nghị không hề do dự tiếp nhận tới liền uống lên đi xuống, trên người tức khắc toát ra đồ vật tới, biết được là gì đó hắn không khỏi may mắn đêm nay quần áo an mặc rắn chắc, không cần lo lắng bị phát hiện. Mà đã mơ mơ màng màng mọi người cũng không có phát hiện bọn họ hành động, ngay cả Vương Hải tức phụ Tô Mai lúc này chú ý cũng đều ở quả mận kia bàn, nghĩ mấy người kia như thế nào còn không có phản ứng. kỳ thật thật đúng là không trách quả mận bọn họ không vựng, chỉ là dược hiệu quá ít. Bọn họ vượng tương đối chậm, đến nỗi vì cái gì thân là hộ vệ bọn họ cư nhiên không phát hiện loại này dược, vậy còn muốn quy công với tô mai nhà mẹ để bên kia người. Này dược là từ một cái đạo sĩ trên tay lừa gạt tới, vô sắc vô vị, càng sẽ không bị điều tra ra, sẽ chỉ là coi như ngủ một giấc mà thôi. Thời gian một chút quá khứ, trên bàn mọi người một người tiếp một người vượng ghé vào trên bàn, quả mận bọn họ cũng phát hiện không thích hợp. Mới vừa đứng dậy liền bị Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến ánh mắt cấp ngăn lại, tức khắc hiểu rõ, đồng thời một người tiếp một người bắt đầu giả bộ bất tỉnh, chẳng qua dược hiệu có chút đi lên, bọn họ vẫn là có chút vô lực, lại không có thật ngất xỉu đi. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị thấy thế, hai người liếc nhau sau, ra vẻ nghi hoặc nhìn mọi người, nói thầm hai câu, sau đó khó hiểu lại ăn một lát đồ ăn, ngay sau đó liền meo lại đôi mắt ngã trái ngã phải. Chống thân mình muốn đứng lên lại phát hiện vô lực, nhăn chặt mày dây rùa sau khi, cuối cùng ké xịu ghé vào trên bàn ngủ. Trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng hít thở, nửa nén hương thời gian trôi qua, vốn nên ghé vào trên bàn ngủ tô mai tỉnh lại lại đây, đẩy đẩy bên người Vương Hải, hô vài tiếng phát hiện không tỉnh, tức khắc cao hứng mà đem Vương Tuyết kéo lên, hai người đối với những người khác cũng hô kêu, thấy không có bất luận cái gì đáp lại. Tô Mai lộ ra thực hiện được gương mặt tươi cười. Hảo, người ở chỗ này nhìn, ta đi kêu người tới. Tô Mai đầy mặt đắc ý nói, làm Vương Tuyết ở chỗ này xem trọng những người này, chính mình tắc đi đem đã canh giữ ở trong thôn nhà mẹ để người gọi tới. Đúng vậy. Vương Tuyết nọa yếu đuối nhược gật đầu đồng ý, nhìn Tô Mai cao hứng mà xoay người rời đi, nàng tức khắc đầy mặt khuôn mặt u sầu, không biết nên như thế nào cho phải. Đi ra Tô Mai sẽ không biết nàng này vừa đi liền làm hỏng việc, nàng chính vô cùng cao hứng đi tìm chờ đợi đã lâu nhà mẹ đẻ người, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây làm việc. Đêm nay cái này mê choáng mọi người chủ ý đúng là Tô Mai nhà mẹ đẻ bên kia nghĩ ra được, vì có thể được đến tốt sinh hoạt, thậm chí vì làm trong nhà khó có thể gã đi ra ngoài tô đào gả chồng, bọn họ chính là đều kế hoạch hảo, liền chờ ngày mai sáng sớm gạo nấu thành cơm. Chẳng qua Tô Mai không biết Nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng vương ra nơi đó liền có người tỉnh lại. Ngươi, các ngươi vương tuyết nhìn tô mai mới ra đi không bao lâu liền tỉnh lại hai người, chàn đầy kinh ngạc chỉ vào bọn họ, tựa hồ không tin bọn họ như thế nào sẽ tỉnh lại. Vương cô nương, chuyện này là ngươi cùng ngươi tam tẩu kế hoạch. Dương nhược thiến lạnh một khuôn mặt nhìn run bần bật vương tuyết, rất khó tin tưởng như vậy cô nương sẽ làm ra loại sự tình này tới. Tô, tô phu nhân, không. Không phải ta, ta không nghĩ. Ta Vương Tuyết Lấp bắp nói, càng nói càng thương tâm, nước mắt không tự giác mà liền rớt xuống dưới, cả người run rẩy lợi hại hơn. Dương Nhược Thiến không tưởng chính mình chỉ nói một câu nói liền đưa tới đối phương như thế đại phản ứng, có chút cuốn bách. Vương cô nương, ta chưa nói cái gì a, ta chính là hỏi một chút ngươi mà thôi, ngươi đừng khóc a, khóc nàng đau đầu a, làm đến giống như chính mình khi dễ nàng giống nhau. Ta, ta không phải cố ý. Thật sự không phải ta, ta chỉ là nghe tam thẩu, ta biết sai rồi, các ngươi đừng đánh ta. Vương Tuyết không ngừng mà lui về phía sau, đôi tay che chở mặt, trong miệng không ngừng kêu, tựa hồ Dương Nhược Thiến bọn họ thật muốn đánh nàng giống nhau. Nhìn đến tình huống như vậy, Dương Nhược Thiến nơi nào còn có thể không rõ, cái này Vương Tuyết hẳn là cảnh sát chịu áp bách đánh chửi mới có thể như thế, chính là nàng tốt xấu là nhà này được sủng ái nữ nhi, như thế nào sẽ thường xuyên đánh chửi. Cái kia tô mai làm sao dám đâu. Chẳng lẽ thôn trưởng cùng vương thiên bọn họ cũng không biết sao. Thiên nương, nàng đây là. Tô Hoàng Nghị khó hiểu nhìn về phía Dương Nhược Thiên dò hỏi, lại nhìn đến nàng một bộ hiểu rõ cùng khó hiểu bộ dáng, tức khắc càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc sao lại thế này. Nàng này hẳn là thường xuyên bị khi dễ mới có thể như vậy, Bản năng sợ hãi lui về phía sau, đôi tay bảo hộ chính mình không bị vả mặt. Hiện nhiên Vương Tuyết còn biết không có thể bị đánh vào trên mặt. Cái gì? Sao có thể bị đánh? Từ thôn trưởng lời nói chung có thể nghe ra tới, đối cái này nữ nhi duy nhất rất là sủng ái. Vương Đại ca bọn họ hẳn là cũng rất thương yêu nàng. Sao có thể sẽ đánh nàng hoặc là để cho người khác khi dễ nàng đâu? Tô Hoàng Nghị rất là khiếp sợ, không tin sẽ có chuyện như vậy. Tốt xấu Vương Lão Cha là trong thôn một thôn tri trưởng, Sao có thể tùy ý nữ nhi bị khi dễ? Này. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể hỏi nàng, chính là hiện tại không phải thời điểm, chúng ta trước đem những người khác đánh thức, chờ giải quyết trước mắt trạng hướng hỏi lại cũng không muộn. Bằng không quá hội tô mai bên kia trở về liền chậm. Hành, ta đã biết, tô hoàng nghị cũng minh bạch hiện giờ không phải hỏi hảo thời cơ, đến trước làm hôn mê người tỉnh lại, từ thôn trưởng hắn tự mình hỏi tương đối hảo. Dương Nhược Thiến thấy tô hoàng nghị minh bạch, nhìn thoáng qua còn ở nơi đó run bần bật vương tuyết. Thở dài sau xoay người đi hướng Tô Hoàng Nghị, thừa dịp đưa lưng về phía vương tuyết thời điểm từ trong lòng ngực lấy ra một cái cái chai, bên trong là phía trước luyện hạ phẩm giải độc đan, có thể giải độc, tuy không bằng không gian thủy, nhưng là người thường dùng lúc sau làm theo có thể giải độc, thả sẽ không xuất hiện vết bẩn toát ra tình huống, tình rất nhiều giải thích. Tô Hoàng Nghị tiếp nhận cái chai đi hướng bên cạnh bàn nằm bò tô mẫu nơi đó, từ cái chai đảo ra một cái đan dược để vào tô mẫu trong miệng, Nâng lên nàng cổ làm nàng nuốt đi xuống Chỉ chốc lát liền cảm giác được tô mẫu trong mắt giật giật Thấy nhà mình mẫu thân muốn tỉnh lại Tô hoàng nghị không chỉ hoãn Buông tô mẫu đi đến bên cạnh theo thứ tự cho quả mận bọn họ một người một cái Sau đó mới phân biệt cấp thôn trưởng một nhà theo thứ tự ăn vào giải độc đăng dược Dương Nhược Thiến đứng ở cửa thủ Phong thích thần thức lúc sau phát hiện không có tô mai thân ảnh Không biết nàng đi nơi nào tìm người Cư nhiên xa như vậy Không thể không bội phục nàng như thế tự tin, cư nhiên yên tâm làm vương tuyết một người nhìn, sẽ không sợ cách vách hoặc là trong thôn những người khác tìm tới sao. Nửa nén hương không đến, tất cả mọi người tỉnh táo lại, Dương Nhược Thiến cũng không hề thủ cửa chú ý tô mai tình huống, mà là đi đến tô hoàng nghị bên cạnh đứng, nhìn những cái đó tỉnh lại người. Sao lại thế này? Tỉnh lại thôn trưởng đầu tiên phát hiện không thích hợp, đầy mặt nghi hoặc nhìn xoa cái chán mọi người, quan sát kỹ lương đại sảnh, Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha, ta, ta vừa rồi hình như ngủ một giấc. Vương Thiên lắc lắc đầu làm chính mình tỉnh táo lại, nhìn thôn trưởng nói chính mình chẳng hướng. Đúng vậy, cha, ta tựa hồ cũng rất mệnh bộ dáng, bất quá hiện tại hảo. Vương mà ngay sau đó Vương Thiên nói sau Phụ Hòa nói. Ngồi ở bên cạnh Vương Hải nghe được nhà mình đại ca nhị ca nói xong, liên tưởng đến chính mình vừa mới chạm hướng, tức khắc kinh ngạc nói. Đây là có người cho chúng ta hạ dược. Dứt lời nhìn về phía bốn phía, phát hiện nhà mình tức phụ Tô Mai không ở, tức khắc cảm thấy không tốt. Vương Hải tuy rằng không biết xấu hổ, da mặt rất dày, nhưng là cũng thực thông minh, nghĩ đến mọi người đều bị mê chóng, nhìn nhìn lại không ở nơi này Tô Mai, tức khắc có loại không hảo dự cảm, thậm chí đã suy đoán hay không cùng Tô Mai có quan hệ, ai làm Tô Mai gia đại ca là cái du thủ du thực, người nào đều nhận thức. cái gì? Hạ Dược. Thôn trưởng nghe được lời này, cẩn thận tưởng tượng cảm thấy sắc thật, sắc mặt tức khắc gãm xuống dưới, âm một khuôn mặt, nghĩ nếu như bị biết là ai nhất định hảo hảo trừng phạt. Đứng ở nơi đó Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng nghĩ thấy mọi người đều tỉnh lại, xem vương gia người cũng đã minh bạch sao lại thế này, lúc này mới yên tâm đi phía trước đi rồi hai bước, nhắc nhở đối phương bọn họ tồn tại. Thôn trưởng, vương đại ca, các ngươi không cần suy nghĩ, ta có thể nói cho các ngươi. Hạ Dược chính là Vương Tam Ca Tức Phụ Tô Mai, nàng hiện tại đi kêu người, hơn nữa. Vương Tuyết Vương Cô Nương Tựa Hồ cũng tham dự trong đó. Dương Nhược Thiến nhìn còn ở nghi hoặc thôn trưởng mấy người, minh sắc nói cho bọn họ làm chủ là ai, thuận tiện nói ra Vương Tuyết, rốt cuộc Vương Tuyết như vậy chỉ có thể làm cho bọn họ tự mình đi hỏi. Mà Vương gia mọi người nghe được lời này đầu tiên là hoảng hốt, sau là khiếp sợ, tiếp theo đó là không dám tin tưởng. Sau đó đều quay đầu nhìn về phía đứng ở nơi đó ôm đầu run rẩy vương tuyết, càng thêm không thể tin được là nàng cùng Tô Mai cùng nhau làm chuyện này. Tô phu nhân, ngươi nói dẫn đi, sao có thể là tuyết nhi, nàng, nàng sao có thể đâu, huống chi ngươi xem nàng như vậy, nàng căn bản sẽ không. Thôn trưởng không ngừng mà lắc đầu nói, không biết là tại thuyết phục Dương Nhược Thiến bọn họ vẫn là tại thuyết phục chính mình. Thôn trưởng, có thể hay không có thể không phải ngươi ta định đoạt ta cũng sẽ không nói dỗn, chúng chi ta cùng ta tướng công bởi vì ăn thiếu cũng không có ngất xỉu đi. Nghe được các nàng lời nói, bằng không ngươi cho rằng các ngươi sao có thể nhanh như vậy tỉnh? Chính là ta tướng công dùng chúng ta riêng mang theo phòng thân dược cho các ngươi, mới cho các ngươi tỉnh lại a. Này, đây là thật vậy chăng? Thôn trưởng không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía Vương Tuyết, rõ ràng là ở dò hỏi Vương Tuyết chuyện này. Chính là lời này căn bản không dậy nổi hiệu quả. Vương tuyết như cú ôm đầu, như là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, hoàn toàn không nghe được thôn trưởng nói. Nhìn nữ nhi như vậy, thôn trưởng lại cấp cũng phát hiện không thích hợp, đứng dậy đi hướng vương tuyết bên kia nhẹ giọng hỏi. Tuyết nhi, ta là cha, ngươi làm sao vậy? Cha, là cha, ta, ta không có việc gì, ta thực hảo, cha, ta, ta thực hảo, ta thực ngoan, không có không nghe lời, ngươi đừng không cần ta. Vương tuyết buông ra đôi tay. Hai mắt xương đỏ nhìn thôn trưởng, lời nói tràn đầy khẩn cầu ý tứ. Tuyết nhi, ngươi đang nói cái gì, cha như thế nào sẽ không cần ngươi? Thôn trưởng nghi hoặc nhìn nữ nhi, không rõ chính mình khi nào nói không cần nàng. Đúng vậy, tuyết nhi, ngươi nói cho đại ca, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi làm sao vậy? Cha cùng đại ca sẽ không không cần ngươi, ngươi nghe lời. Không biết đi khi nào lại đây vương thiên ngay sau đó thôn trưởng mặt sau khuyên. Đầy mặt nghi hoặc cùng lo lắng, đối nhà mình nguội nguội tình huống như vậy rất là khó hiểu. Nghe lời, ta nghe lời, ta thực nghe lời. Thôn trưởng cùng Vương Thiên Tràn đầy nghi hoặc nhìn Vương Tuyết không ngừng mà lẩm bẩm câu kia ta thực nghe lời, ta thực nghe lời đừng đánh ta nói. Đầy mặt không dám tin tưởng bộ dáng, dương nhược thiến minh bạch Vương Tuyết là bị đánh sự tình là thật sự không bị bọn họ biết được, là gạt bọn họ dưới tình huống khi dễ Vương Tuyết. Tam thẩu, đừng đánh ta, ta nghe lời. Ngươi không cần nói cho cha ta không nghe lời, ta ngoan. Vương Tuyết ôm đầu nhỏ giọng nói, nhưng lại làm đứng ở nàng bên cạnh thôn trưởng cùng Vương Thiên nghe được rõ ràng. Tam Nhi tức phụ. Tam Đệ muội. Thôn trưởng cùng Vương Thiên tràn đầy không dám tin tưởng kêu ra tiếng, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái tình huống. Đừng, đừng đánh ta. Đã chịu lớn tiếng kinh hách Vương Tuyết lại lần nữa lui về phía sau. Thẳng đến rựa vào trên vách tường mới không chỗ thối lui ngồi xổm xuống che chở đầu. Thôn trưởng cùng Vương Thiên nhìn đến Vương Tuyết như vậy, đầy mặt thương tâm, càng là hối hận không thôi, sớm biết như thế, lúc trước như thế nào cũng không thể làm Vương Hải cưới Tô Mai nữ nhân kia. Dương Nhược Thiến xem thôn trưởng cùng Vương Thiên đã hiểu biết đại khái, ho nhẹ một tiếng đánh gãy bọn họ suy nghĩ, nói thôn trưởng, Vương đại ca, Vương cô nương hẳn là thường xuyên chịu khinh quá độ dẫn tới như vậy, có thể chữa khỏi. Chỉ là trước mặt quan trọng nhất chính là chúng ta nên nghĩ làm sao bây giờ. Tô Mai chính là đã đi ra ngoài một đoạn thời gian, quá hội phải trở về, phòng trừng trở về thời điểm còn không phải một người, không biết các ngươi có tính toán gì không. Thôn trưởng cùng Vương Thiên nghe xong sau càng là hối hận, đối Tô Mai là thống hận không thôi, nhìn em đẹp khuê nữ hoặc muội muội biến thành như vậy, thật sự không biết có thể nói cái gì. Tô Phu Nhân Nhìn dáng vẻ ta tam nhi tức phụ là hướng về phía ngươi cùng tô công tử mới làm chuyện này, bất quá nếu không phải bởi vì các ngươi đã đến, nói vậy chúng ta một nhà phỏng trừng cũng sẽ không biết, nguyên lai ta êm đẹp khuê nữ cư nhiên là vẫn luôn bị khi dễ, thậm chí đều khi dễ thành như vậy, ai, tạo nghiệp à, không biết chúng ta vương gia làm sai cái gì sẽ như vậy, không biết tô phu nhân cùng tô công tử hay không có biện pháp nào, hiện giờ chúng ta đều nghe các ngươi. Thôn trưởng nhìn Dương Ngược Thiến, biết chuyện này tuyệt không có thể thiện, mặc kệ là thế tô gia vẫn là thế chính mình quê nữ, hắn đều phải làm tô mai gánh vác hậu quả. Nghĩ đến đây nhìn bên kia quê nữ, đây chính là tức phụ thật vất và sinh hạ tới quê nữ, chính mình như thế nào liền như vậy thân tín tam nhi tức phụ, cư nhiên đem trước kia đáng yêu hoạt bát quê nữ biến thành như vậy, thật là... Ai? Tô phu nhân, ngươi nói đi, hay không yêu cầu chúng ta làm cái gì? Dương Nhược Thiến nghe xong thôn trưởng lại lần nữa vấn đề, quay đầu cùng Tô Hoàng Nghị liếc nhau, sau đó nhìn mọi người mở miệng nói, thôn trưởng, nếu ngươi hỏi như vậy, ta liền đem ta cùng ta tướng công ý tưởng nói một câu, các ngươi đại gia quá hội liền làm như vậy, sau đó như vậy thanh âm càng nói càng tiểu, cơ hội chỉ có trong phòng mấy người nghe thấy, mà lúc này vẫn luôn chú ý bên ngoài động tinh Tô Hoàng Nghị cảm giác được có người đã đến, suy đoán khả năng Tô Mai lại đây. Liền trực tiếp thần thức báo cho Dương Nhược Thiến biết được. Dương Nhược Thiến biết được tô mai bọn họ sắp đã đến, liền nắm chặt phân phó nói, đại gia chạy nhanh bỏ hảo, đến lúc đó đừng cử động, đến nỗi vương cô nương, ta cảm thấy chúng ta trước làm nàng như vậy, chỉ có như vậy mới có thể làm tô mai thả lỏng cảnh giác nói ra đã làm sự, đến lúc đó nàng liền tùy các ngươi xử trí. Đến nỗi vương tuyết hẳn là tâm bệnh, chỉ cần hảo hảo đối đại hẳn là sẽ tốt. Hành, chúng ta đã biết. Thôn trưởng gật đầu sáng tỏ, quay đầu nhìn về phía vương hải nghiêm khắc nói, Lão tam, ngươi hảo hảo nằm bò, đừng lên tiếng, mặc kệ ngươi đối tô mai thế nào, lần này cái này con dâu nhà ta quyết không thể muốn. Dứt lời bò hảo bất động. Mặt khác vương gia người cũng nhìn vương hải liếc mắt một cái sau đều bò hảo bất động, mà vương hải còn lại là ngây người một chút, ngay sau đó liền nằm sấp xuống tới, trong đầu nhưng vẫn hồi tưởng vừa mới nói, bất quá lại không có bao lớn phản ứng. Đối với Tô Mai hắn kỳ thật cũng không nhiều ít yêu thích Chỉ là bởi vì Tô Mai lớn lên hảo Trong thôn thật sự không thích Tô Mai ra lại không tồi Cùng Tô Mai ca ca nhận thức Cho nên lúc trước Tô Mai ra hỏi chính mình Khi liền đáp ứng rồi Ai sẽ nghĩ đến Tô Mai như vậy tàn nhẫn cư nhiên như vậy đối chính mình muội mội Chính mình lại như thế nào hư Đối người nhà vẫn là tốt Đáng giận Cho dù cha không nói chính mình cũng sẽ hưu nàng Qua hôm nay Chính mình sao có thể còn muốn tô mai? Như vậy nữ nhân. Mọi người cũng không biết vương hải ý tưởng. Lúc này Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghị nhìn vương gia người đều bò hảo sau. Nhìn quả mận bọn họ phân phó một tiếng liền cũng đều đi đến bên cạnh bàn chuẩn bị bò hảo. Lại phát hiện tô mầu vẫn luôn nhìn bọn họ. Nương, làm sao vậy? Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. ngươi trước nhìn một chút, chờ nhìn xem bên ngoài những người đó là ai. Dương Nhược Thiến mở miệng nói. Bất quá lại có chút nghi hoặc tô mâu có nói cái gì muốn nói. Tô mâu thấy Dương Nhược Thiến nói như vậy, lại nhìn nhìn đồng dạng mang theo nghi hoặc nhìn chính mình như tử, liền trước gật đầu ứng hạ, sau đó bỏ hảo, quyết định chờ sự tình giải quyết lại đến dò hỏi trong lòng hoang mang. Mọi người đều bỏ hảo nhắm mắt lại, ai đều không có lại động, bọn họ tư thế cùng phía trước đều giống nhau, trừ bỏ vương tuyết đứng ở nơi đó ngồi sổn, mặt khác bất luận cái gì cũng chưa biến hóa. Tô Mai trở lại thời điểm liền nhìn đến bọn họ thế xỉu cảnh tượng, cao hứng mà đi vào đi, chỉ là nhìn đến ngồi sổn nơi đó vương tuyết ghi, đầy mặt không nghề phiền đá một chân. Đại muội, bọn họ thật sự hôn mê. Tô Mai đại ca tô hóa đầu tiên là nghi hoặc hỏi một câu, lại nhìn đến nằm bò dương nhược thiến sau liền đầy mặt kinh hỉ, một bộ sắc mị mị bộ dáng. Ân, đã hôn mê, ta đem ngươi cấp những cái đó đều thả đi vào chúng chi bọn họ không mượn ta như thế nào đi tìm các ngươi tới. Tô Mai đắc ý nói, chỉ là đảo qua vương tuyết khi hơi hơi nhữ như mày. Hành, như vậy liền chạy nhanh làm việc đi, chỉ chờ hứng đông, hắc hắc tô hóa càng nghĩ càng mỹ, cảm thấy về sau đến nhật tử thật là sẽ càng ngày càng tốt, hận không thể nhanh lên đến ngày mai. Hảo, đại ca ngươi nhanh lên giúp tiểu mội đem người đỡ đến phòng đi, làm vương tuyết cũng đi theo, cha mẹ đi bọn họ phòng nhìn xem. Có cái gì có thể lấy nhanh lên lấy? Tô Mai đánh gậy Tô Hoa nói, hiện tại nhưng thời gian cấp bách, phải nắm chặt thời gian, chờ đến ngày mai đại gia tỉnh lại liền hết thể thành kết cục đã định. Được rồi. Tô Hoa cao hứng mà đi đến Tô Hoàng Nghị bên kia, duỗi tay đỡ Tô Hoàng Nghị đứng dậy sau đi bước một hướng trong phòng bên kia đi đến, Tô Mai cha mẹ theo sát cùng nhau, chuẩn bị đi đem đồ vật đều lấy đi mà đứng ở một bên không mở miệng nói chuyện Tô Đào lúc này lại rất là bất mãn mở miệng nói, "Tỷ, vì cái gì một hai phải mang theo Vương Tuyết ta, ta chính mình là được." Nàng nhưng không nghĩ cùng Vương Tuyết chia sẻ nam nhân. "Bổn, ngươi không mang theo nàng, đến lúc đó như thế nào làm vương gia người giúp đỡ chúng ta cùng nhau bức bách Tô công tử? Đến lúc đó hắn không thừa nhận làm sao bây giờ?" "Kẻ có tiền nhưng bất đồng, ngươi ngoan điểm, nghe đại ca cùng tỷ tỷ." sẽ không làm ngươi có hại, huống chi các ngươi hai cái đều thành tiểu tiếp, đến lúc đó ngươi đắn đo hảo tô mai, các ngươi liền có thể cùng nhau hợp tác đối phó cái kia tô phu nhân. tô mai kiên nhẫn đem trong đó quan hệ yếu hại giảm cấp tô đào nghe. tô đào nghe song song tuy rằng biết nên nghe tỉ tỉ làm như vậy, còn là có chút không tình nguyện, bất quá nghĩ đến về sau đến nhật tử, vì tốt đẹp sinh hoạt chỉ có thể trước nhịn một chút, bất quá nhìn nhìn ngồi sồn nơi đó ôm đầu vương tuyết. Tô Đào trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Tỷ, ngươi xem vương tuyết như vậy, nàng có thể thành sao? Hướng chi nàng hiện tại sẽ không điên rồi đi. Được rồi, nàng điên không điên đừng động, ngươi đến lúc đó giúp đỡ liền hảo. Dù sao các ngươi được việc là được, quản như vậy nhiều làm gì, vương tuyết kia nha đầu sẽ không điên. Ngày mai liền sẽ hảo, nàng liền hình dáng này. Tô Mai nói phiền chán nhìn thoáng qua ngồi sổm nơi đó vương tuyết. Nga, hảo đi, bất quá, tỷ. Ta thật bội phục ngươi, hắc hắc, ta về sau cũng muốn giống ngươi lợi hại như vậy, đem người đều quản gắt gao mà. Tô Đào sùng bái nhìn nhà mình tỉ tỉ Tô Mai, nghĩ đến trước kia như vậy tiêu căng vương tuyết biến thành như vậy liền cao hứng, sinh lại hảo còn không phải bị khi dễ, thậm chí không bằng chính mình. Tô Mai nghe xong lời này trừng mắt nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, được rồi, đừng nhiều lời, mau đi đi. Nói xoay người đi đến vương tuyết bên cạnh chuẩn bị làm nàng đi theo nhà mình mội mội cùng đi vùng trong bên kia. Chỉ là đương nàng đi đến vương tuyết bên người đem nàng kéo tới khi, vương tuyết lại hoảng sợ lui về phía sau nương tựa vách tường trong miệng không ngừng mà hô đừng đánh ta, ta sẽ ngoan, tam tẩu, ta không không nghe lời, đừng đánh ta. Đình, ai đánh ngươi? Chạy nhanh chẳng hảo, đừng làm cho ta sinh khí, lại không nghe lời ta phải hảo hảo hầu hạ ngươi, đến lúc đó nói cho cha ngươi không tuân thủ quy củ Cùng nam nhân pha trộn, đến lúc đó nhìn xem cha ngươi còn muốn hay không ngươi, nhanh lên, đừng thất thần, cho ta trước chẳng hảo. Tô Mai vừa thấy đến vương tuyết như vậy liền nhịn không được đem trước kia giáo huấn đối phương nói lấy ra tới nói, không biết là thói quen vẫn là đã trở thành bản năng. Mà vương tuyết nghe được lời này sau tức khắc chẳng hảo, cả người run rẩy thân mình, lại không hề lui về phía sau, nhìn chầm chầm vào Tô Mai, chỉ là trong miệng như cũ nói chuyện, tam thẩu, ta biết sai rồi. Ta nghe lời, ngươi đừng như vậy cùng cha nói, ta không có làm những cái đó, ta sẽ ngoan ngoãn làm việc nhà. Hảo, biết liên hảo, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm không cùng cha ngươi nói này đó, bất quá ngươi không nghe lời cũng đừng trách ta, đến lúc đó ngươi tam ca giúp đỡ ta, xem cha ngươi là tin ta cùng ngươi tam ca vẫn là tin ngươi. Ấn Ấn, ta nghe lời, ta đều nghe. Vương Tuyết Bản Năng gật đầu đáp lời. Ở bọn họ không chú ý tới phương hướng, thôn trưởng trong mắt giật giật, như như mày, hận không thể chạy nhanh lên đem người cấp rút, không nghĩ tới Tô Mai là như vậy lừa chính mình nữ nhi, chỉ là vì sao chính mình nữ nhi phải tin tưởng Tô Mai, chẳng lẽ không tin hắn sẽ không làm như vậy, hơn nữa sẽ nghe nàng giải thích sao. Không đợi hắn nghi hoặc bao lâu, Tô Mai phía dưới nói hoàn toàn giải quyết mọi người hoang mang, rốt cuộc làm đại gia minh bạch vì sao vương tuyết sẽ tùy ý nàng khi dễ. Nay liền đúng rồi, ngươi hảo hảo nghe lời, bằng không à, cha ngươi liền phải đem ngươi gả cho người khác, ngươi muốn gả cho ngươi kia tỉnh ca ca, đừng hy vọng đi nói cho cha ngươi, cha ngươi bọn họ sẽ không tin ngươi, bằng không lần trước cha ngươi như thế nào sẽ mắng ngươi, thậm chí còn làm ngươi nghe ta nói, cho nên ngươi ngoan ngoãn. Tô Mai nói sợ chụp Vương Tuyết gương mặt, sau đó xoay người làm Tô Đảo mang theo Vương Tuyết đi vào. Cái này Vương Tuyết ngoan ngoãn nghe lời. Tuy ý tô đảo nắm hướng trong đi đến, mà bên kia nằm bỏ mọi người lúc này đều rất là hoang mang khó hiểu, không rõ lúc trước rốt cuộc chuyện gì làm thôn trưởng mắng quá vương tuyết, gián tiếp dẫn tới nàng vẫn luôn bị khi dễ cũng không dám nói. Tô Mai nhìn ghé vào nơi đó mọi người, đặc biệt là nhìn về phía Dương Nhược Thiến thời điểm đầy mặt đắc ý cùng khinh thường, nghĩ hừng đông lúc sau Dương Nhược Thiến biểu tình biến hóa, nàng liền càng thêm cao hứng, hiện giờ hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ chờ hưng đông lúc sau làm mọi người phát hiện gạo nấu thành cơm sự. Tô Mai càng nghĩ càng tốt đẹp, chỉ chốc lát nàng cha mẹ tiện tay cầm tay nải ra tới, Tô Hóa cũng đầy mặt ý cười đi ra, bốn người thương lượng đem người đều đưa về phòng, như vậy mới có thể nói bọn họ là say duyên cớ. Chỉ là không đợi bọn họ dối tay đi đỡ người, liền nghe được buồng trong truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh, cho rằng sự thành nàng đầy mặt tươi cười càng sâu, lại không biết là một khác phiên cảnh tượng. Chương 67 Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Các ngươi không phải đều hôn mê sao? Tô Mai mãn nhãn không dám tin tưởng nhìn trước mắt đứng lên mọi người, không rõ vừa mới còn nằm bò người như thế nào lập tức liền tỉnh lại. Ha ha, Tô Mai, ngươi cảm thấy đâu? Dương Nhược Thiến khỏe miệng cười lạnh, nghe xong Tô Mai những lời này đó, nàng xem như minh bạch sao lại thế này, mới đầu còn tưởng rằng chỉ là đánh bọn họ tiền tài chủ ý. Không tưởng liền người chủ ý đều đánh. Ngươi, các ngươi rốt cuộc sao lại thế này, rõ ràng đều ăn những cái đó thịt cùng cá, như thế nào hồi đâu không có việc gì. Không ngừng tô mai khiếp sợ, ngay cả tô hóa cũng là khiếp sợ không thôi, hắn không nghi ngờ kia dược, chỉ là hoài nghi tô mai có phải hay không quên không phóng. Mà tô mai cha mẹ nhìn đến tình huống như vậy, lập tức ôm chặt tay nải chuẩn bị tông cửa xông ra. Lại không nghĩ bị một bên đứng ở nơi đó quả mận bọn họ tay mắt lanh lẹ che ở cửa ngăn cản xuống dưới. Bang một tiếng, không biết đi khi nào đến Tô Mai trước mặt Vương Hải hung hăng mà đánh Tô Mai một cái tát đầy mặt chán ghét cùng hối hận nhìn nàng. Vương Hải, ngươi, ngươi cư nhiên đánh ta. Tô Mai rối tay bụng mặt bảng không dám tin tưởng nhìn trước mắt Vương Hải, tựa hồ không tin hắn sẽ đánh chính mình. Như thế nào? Ta không thể đánh ngươi sao? Ta như thế nào không thể đánh ngươi, đánh ngươi vẫn là nhẹ. Vương Hải khinh thường mà hừ lạnh nói. Ngươi ngươi cái gì, Tô Mai, ngươi khi dễ ta muội muội, thậm chí đánh nàng, ngươi đều làm chút cái gì. Không đợi Tô Mai nói tiếp Vương Hải trực tiếp ngắt lời nói, càng nói càng tức giận, hận không thể lại đánh vài cái, nhưng vươn đi tay lại bị hắn cha thôn trưởng cấp ngăn cản xuống dưới. Được rồi, trước đừng đánh, hảo hảo hỏi một chút, rốt cuộc sao lại thế này. Tuyết Nhi vì sao sẽ biến thành như vậy, đến nỗi nàng loại này con dâu, nhà của chúng ta nếu không khởi, chờ sau khi nói xong, thừa dịp người đều ở, trực tiếp hưu thư một phòng cho nàng là được. Thôn trưởng hiện tại nhất muốn biết chính là nữ nhi rốt cuộc vì sao sẽ biến thành như vậy, rốt cuộc là chuyện gì làm nàng như thế sợ hãi. Là, cha, ta hiểu được. Vương Hải gật đầu đáp lời, đối với hưu tô mai hoàn toàn không có ý kiến. Hắn lại như thế nào hỗn cũng không cần một cái như vậy phá hư trong nhà bình tĩnh nữ nhân. Tô Mai nghe được vương gia phụ tử hai đối với lời nói, đầy mặt không dám tin tưởng thét to. Không, các ngươi không thể như vậy, các ngươi không thể hiu ta. Không thể. Tô Mai, ngươi quá xem trọng chính mình, ngươi nhìn xem nhà các ngươi hôm nay làm chuyện gì, có cái gì lý do làm ta không thôi ngươi. Không chi ngươi đối ta muội muội lại làm cái gì. Nhà của chúng ta sao có thể còn làm ngươi lưu lại? Vương Hải cười nhạo nhìn thoáng qua tô mai, không biết nàng nơi nào tới tự tin. Ngươi, các ngươi không sợ ta đem sự tình nói ra đi, nếu các ngươi viết lưu thư, ta liền nói cho người trong thôn vương tuyết câu dẫn người, thậm chí câu đàn ông có vợ. Đúng vậy, các ngươi không thể hưu nữ nhi của ta, cũng không thể đem hôm nay sự tình làm người biết, bằng không chúng ta liền nói ngươi nữ nhi cầu nhân, làm nàng gả không ra. Tô Mai nàng nương nghe được hưu thư thời điểm, đã sớm nhịn không được đứng ở Tô Mai bên cạnh, lúc này ngay sau đó Tô Mai lời nói sau phụ họa, rất sợ nữ nhi thật sự đã bị vọng thêm hưu bỏ. Thôn trưởng nghe xong Tô Mai nàng nương nói, hư lệnh một tiếng nói, bà thông gia lại kêu ngươi một tiếng bà thông gia là tôn trọng ngươi, ngươi không cần không biết gì, nhà các ngươi hôm nay làm ra loại sự tình này, nhà của chúng ta sao có thể lại kết thân gia, cho nên, ha <cười> ha làm chuyện gì. Còn không phải là ngươi nữ nhi cùng ta muội muội ở cùng đàn ông có vợ cùng nhau, chẳng lẽ nhà các ngươi còn dám nói ra đi. Tô Mai đánh gây thôn trưởng nói, không biết là nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vặn vèo tươi cười. Ở một bên đỡ tô mẫu ngồi xuống dương nhược thiến mắt lạnh nhìn bọn họ tranh luận, ánh mắt vẫn luôn chú ý tô mai hành động, nhìn nàng đột nhiên lộ ra tươi cười, khẽ nhữ mày khó hiểu bất quá ở nhìn đến nàng quay đầu nhìn về phía buồng trong bên kia thời điểm liền minh bạch sao lại thế này. Dương Nhược Thiến khỏe miệng treo lên cười lạnh, hảo, đều không cần xảo, thôn trưởng, ta cảm thấy vẫn là trước chờ ta tướng công cùng vương cô nương bọn họ lại đây lại nói, ta tưởng Tô Mai nhìn đến vương cô nương hẳn là sẽ thành thật công đạo. Dứt lời liền nhìn đến Tô Mai càng thêm đắc ý tươi cười. Thế thế, Dương Nhược Thiến liền xác định, Tô Mai phỏng trừng ở tiếng thét chói tai sau không thấy Tô Hoàng Nghị bọn họ ra tới, cho rằng sự tình đã tại tiến hành, cho nên kéo một hồi thời gian thấy bọn họ cũng chưa ra tới, càng thêm cho rằng sự thành, cho nên một chút cũng không lo lắng vương ra theo như lời hữu thư. Chỉ là, khiến nàng thất vọng rồi, Dương Nhược Thiến đã đã sớm cùng Tô Hoàng Nghị nói tốt, không cần quá nhanh ra tới, đứng ở ngoài cửa chờ một lát tiến bào, lúc này bọn họ hẳn là liền ở bên ngoài. Hừ. Tô phu nhân, ngươi cho rằng ngươi tướng công có thể tới sao? Hắn hiện tại nhưng vội vàng đâu? Tô Mai chào phung nói, trong mắt tràn đầy châm trọc, lại không nghĩ vừa dứt lời, liền nghe được tiếng bước chân, sau đó nhìn đến Tô Hoàng Nghị mang theo Tô Đảo cùng Vương Tuyết Tiến vào. Như thế nào sẽ? Các ngươi, các ngươi không nên là ở. Là ở cái gì? Tô Mai à Tô Mai, ngươi cho rằng chúng ta đều không có việc gì, ta tướng công như thế nào sẽ có việc? hắn căn bản không vượng. Dương Nhược Thiến đẹp nhìn Tô Mai kia trương hoảng sợ khuôn mặt, thật cảm thấy thư thái, tự cấp địch nhân hy vọng sau lại đánh vỡ, cảm giác này thật đúng là không tồi. Ngươi, các ngươi như thế nào sẽ, đối, các ngươi như thế nào sẽ không có vượng, ta rõ ràng, rõ ràng đem dược đều bỏ vào đi. Tô Mai lúc này mới nhớ tới không thích hợp, rõ ràng thân thủ đem dược bỏ vào đi, lại tận mắt nhìn thấy bọn họ ăn xong những cái đó thiết cá. Như thế nào lúc này toàn bộ đều không có sự Dương Nhược Thiến nghe xong như vậy do hỏi Rất là bình tĩnh nhớ mày nói Nga Ngươi nói cái này à Quên nói Chúng ta tuy rằng là thương nhân Nhưng tốt xấu cũng biết trên đường sẽ không thái bình Cho nên đối loại sự tình này cũng có phòng bị Ngươi hạ dược vừa lúc chúng ta có giải dược Cho nên là Ngươi biết đến người tô mai nghe vậy Tức giận đến rôi tay chỉ vào Dương Nhược Thiến nói không ra lời Mà bên cạnh Tô Mai cha mẹ cùng Tô Hóa bọn họ càng là đầy mặt kinh hoàng cùng hối hận, chẳng qua hối hận chính là không nghĩ tới điểm này, bằng không tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy tới đây. Được rồi, việc đã đến nước này, ngươi vẫn là chạy nhanh chiêu đi. Dương Nhược Thiến không kiên nhẫn phát phất tay đánh gãy Tô Mai nói, nàng nhưng không nghĩ lại nghe một ít có không, chạy nhanh đem sự tình giải quyết hảo đi ngủ, nàng đều có chút mệt nhọc. Tô Mai nghe được Dương Nhược Thiến nói như vậy, Trên mặt biểu tình nháy mắt chuyển biến, âm trầm một khuôn mặt nhìn về phía thôn trưởng, sau đó là Tô Hoàng Nghị, lại sau đó mới là Dương Nhược Tiến, cuối cùng đột nhiên nở nụ cười. Hảo, nếu đều như vậy, ta nói. Cho dù không nói cũng đã không được. Vì thế Tô Mai nhìn bị quả mận bọn họ vây lên người nhà, bắt đầu nói bọn họ kế hoạch cùng với Vương Tuyết vì sao sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Đương hết thể chân tướng chậm rãi vạch trần ra tới thời điểm. Thôn trưởng đầy mặt khó có thể tin, như thế nào cũng không nghĩ tới liền bởi vì chính mình lần đó sinh khí khi nói dẫn tới nữ nhi đã chịu như vậy ủy khuất, nếu sớm biết rằng nói nhất định sẽ không phản đối nữ nhi làm như vậy. Chỉ là trên đời không có thuốc hối hận cũng không có sớm biết rằng, sự tình đã phát sinh, hiện giờ chỉ có thể nghĩ cách làm vương tuyết sớm ngày khôi phục lại. Liên bởi vì lúc ấy ta cự tuyệt, thậm chí mắng nàng, bởi vậy ngươi liền coi đây là lấy cớ vẫn luôn khinh nàng. Thôn trưởng run rẩy đôi tay chỉ vào tô mai, không nghĩ tới chính mình lúc ấy tức giận hạ lời nói sẽ dẫn tới như vậy hậu quả. a, đương nhiên, bằng không tra tưởng cái gì. Nếu như không phải ngươi lúc ấy nói nếu ngươi lại tưởng cái kia tiểu tử nghèo, ta liền đem ngươi liền gả đến chấn trên những lời này, nói vậy cô em chồng cũng sẽ không vẫn luôn bị ta bắt chẹt, nàng đáng sợ ngươi không cần nàng, đem nàng tùy tùy tiện tiện gả đến chấn trên đâu. Tô mai chào phung nói, Quay đầu nhìn bị vương thiên vương mà che chở vương tuyết rất là khinh thường. Ngươi, ngươi cái này đọc phụ, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là ngươi tướng công thân muội muội, là ngươi cô em chồng, ngươi sao dám làm như vậy? Thôn trưởng tức giận đến thẳng chỉ tô mai, dối tay đi lên liền phải đánh một cái tát, không biết là nhớ tới cái gì, lại cuối cùng không đánh tiếp, chỉ là bình đạm đối với bên cạnh vương hải nói, cho nàng một phong hưu thư. Ngày mai đem bọn họ một nhà đưa đi nha môn đi. Vừa dứt lời, vương gia tam huynh đệ đồng thời gật đầu đồng ý. Tô mai một nhà lại kinh ngạc mà hô to lên, đầy mặt hoảng sợ nhìn thôn trưởng, không nghĩ tới sẽ có như vậy quyết định. Dương Nhược Thiến nhìn la to mấy người, nghe được có chút đau đầu, xoa xoa cái chán, sau đó làm quả mận bọn họ phong bế mấy người miệng. Thôn trưởng, nếu giải quyết, chúng ta đây liền đi trước nghỉ ngơi. Nàng thực sự có chút mệt mỏi. Thôn trưởng nghe được Dương Nhược Thiến nói lại có chút do dự nói, cái kia, tô phu nhân, không biết, không biết người có biện pháp nào không, nữ nhi của ta nàng không thể vẫn luôn như vậy đi. Như vậy thường thường ngu dại, kia còn như thế nào gả chồng. Vương Cô Nương Thôn trưởng, kỳ thật cái này rất đơn giản đi, đây là tâm bệnh, ở chung còn cần người có chung, ngươi chỉ cần hảo hảo cùng nàng nói nói chuyện, sau đó làm nàng gả cho thích người nọ là được. Dương Nhược Thiến rất là bình tĩnh nói, chuyện này rất đơn giản, nói đến nói đi vẫn là cảm tình sự. Vương Tuyết nếu thích nam nhân kia, vậy gả qua đi, lại không có gì ghê gớm. Nhưng, nhưng này thôn trưởng ấp úng, rất là do dự, hắn cũng không tưởng làm như vậy, cái kia tiểu tử không xứng với nhà mình quê nữ. Dương Nhược Thiến nhìn thôn trưởng như vậy, thật là có chút không mừng, đặc biệt là nhớ tới trước kia một ít việc, nàng gả cho tô hoàng nghị thời điểm. Tô gia cũng là bị người ngoài như vậy nói, nhưng là nghèo không nghèo thật đúng là không có gì, chỉ cần nỗ lực không phải hảo. Không nói Dương Nhược Thiến không mừng, Tô Mẫu cũng có chút không cao hứng, lại chịu đựng kia không vui mở miệng khuyên. Vương tôn Trưởng, không phải ta nói, gả nữ nhi còn không phải là hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc, hy vọng nàng vui vẻ vui sướng. Quan trọng nhất chính là nam nhân kia có thể đau nàng sủng nàng, một khi đã như vậy, vì sao phải cự tuyệt nàng thích người. Chỉ cần người nọ cũng là thiệt tình thích vương cô nương, vậy không hảo sao. Nghèo không nghèo, ở trong thôn còn để ý cái này, chỉ cần có thể ăn no không đói bụng, quá đến ấm áp là được. Tô mẫu vừa thốt lên xong không ngừng là thôn trưởng, vương thiên cũng có chút sướng sốt, ngay sau đó nghĩ người kia ra sự tình, kỳ thật hắn cũng là biết một chút, như vậy vừa thấy, kỳ thật người nọ cũng không phải cỡ nào không tốt, thậm chí bồi hắn muội muội sắc thật có thể đến lúc đó nhà mình ở giúp đỡ một ít sao lại không được hà tất làm muội muội ủy khuất chính mình vương thiên nghĩ thông suốt cảm thấy tô mẫu cùng dương nhược thiến đề nghị thực hảo quay đầu nhìn về phía vương thôn trưởng thấy thôn trưởng trên mặt cũng bắt đầu có chút do dự chi sắc liền minh bạch nhà mình cha nơi này có thể nói phụ dương nhược thiến nhìn vương gia người sắc mặt nhìn nhìn lại bên kia vương tuyết đã tỉnh táo lại đầy mặt hy vọng nhìn vương thôn trưởng xem ra vương tuyết là thật sự thích nam nhân kia a Hôm sau, một đêm qua đi, thôn trưởng một nhà thiệt tình ngủ cũng không nhiều, đều mang theo tâm tư, cũng không có như thế nào đi vào giấc ngủ, sáng sớm tỉnh lại, thôn trưởng trừ bỏ nhà mình xe bò ở ngoài, còn làm người đi mượn hai chiếc xe bò, sau đó mang theo tô mai một nhà đi theo dương nhược thiến bọn họ xe ngựa sau tiến trong huyện Nha môn nơi đó. Cuối cùng vẫn là đem tô mai một nhà giao cho huyện Nha, tội danh chính là trộm cấp cùng hạ dược như hại mạng người. Rốt cuộc Dương Nhược Thiến chính là mang thai, cái gì dược vật đều khả năng làm nàng xẻ ra chuyện. Tô công tử cùng Tô phu nhân này liền phải đi. Không nhiều lắm lưu một ngày. Thôn trưởng vẻ mặt tiếc hận nhìn đối diện hai người hỏi. ân, đa tạ thôn trưởng tiếp đại, này đó xem như ở nhờ chi lễ. Tô hoàng nghị lấy ra tối hôm qua Dương Nhược Thiến chuẩn bị tốt túi tiền đưa cho thôn trưởng. Bên trong là một ít bạc vụn, thêm lên hai mươi lượng tả hữu, xem như biểu đạt lòng biết ơn. Thôn trưởng ngơ ngác nhìn trong tay túi tiền, phản ứng lại đây sau vội vàng đưa qua đi cự tuyệt nói, tô công tử, không cần này đó, hôm qua các ngươi mua thịt cá cùng trái cây đã là tạ lễ, như thế nào còn có thể muốn này đó. Cái này tô hoàng nghị không có mở miệng, ngược lại là bên cạnh dương nhược tiến cười giải thích nói, thôn trưởng, ngươi liền nhận lấy đi, này đó bạc không chỉ có là tạ lễ, cũng là ta đưa cho vương cô nương, chỉ hy vọng nàng gả chồng sau có thể qua đến hào điểm. Cũng coi như lễ tiền đi. Này, kia hảo, cảm ơn tô phu nhân. Thôn trưởng nghĩ đến nữ nhi, do dự một lát sau thu xuống dưới, vương tuyết cùng nam nhân kia việc hôn nhân có này đó bạc ít nhất có thể thảo điểm, đến lúc đó lại làm bên kia phân ra, hẳn là sẽ không quá nghèo túng, không cần lo lắng ăn mặc vấn đề. Kêu hành, thôn trưởng, nếu như vậy chúng ta đây liền đi rồi, tô mai một nhà hẳn là tạm thời đều sẽ không ra tới các ngươi cũng đừng lo lắng, trở về hảo hảo giúp vương cô nương chuẩn bị việc hôn nhân đi, nàng hẳn là sẽ thật cao hứng. Dương Nhược Thiến nghĩ đến tối hôm qua Vương Tuyết nghe được thôn trưởng hồi đáp sau, kia đầy mặt kích động cao hứng mà bộ dáng, nói vậy đến lúc đó hẳn là sẽ thực hạnh phúc. Hảo, Tiêu Cáo Tử. Thôn trưởng gật đầu đáp lời, sau đó xoay người mang theo Vương gia tam huynh đệ rời đi nhà muôn khẩu, giá xe bỏ rời đi. Vương Hải ngồi ở xe bò thượng quay đầu nhìn Dương Nhược Thiến bọn họ, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc, cuối cùng hóa thành bình tĩnh thở dài, không biết đây là nhớ tới cái gì tới. Đương nhiên, này đó Dương Nhược Thiến cũng chú ý tới, mới đầu còn tưởng rằng Vương Hải sẽ làm chút cái gì, lại phát hiện tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận một ít việc, cho nên mới sẽ như vậy bình tĩnh rời đi. Bất quá như vậy cũng hảo, nghĩ đến Vương gia hẳn là sẽ càng ngày càng tốt. Tô Mai sự hẳn là cũng sẽ làm Vương Hải trường điểm tâm, ít nhất sẽ không lại như vậy ra mặt dạy đi. Thiếu gia, thiếu phu nhân, có thể đi rồi, bằng không buổi tối phía trước rất khó đuổi tới trong thành đi. Quả mận nhìn đứng ở nơi đó còn không có động tác hai người nói. Dương Nhược Thiến nghe vậy lúc này mới đem tâm thần thu hồi tới, quay đầu nhìn nhìn Tô Hoàng Nghị, vãn trụ hắn tay cùng nhau xoay người hướng xe ngựa đi đến. Nhưng mà ở bọn họ rời đi trong huyện không bao lâu. Vương thôn trưởng bọn họ thôn phụ cận liền xuất hiện một ít hắc y hề nhân sĩ, bọn họ tựa hồ đang tìm tìm thứ gì. Nếu Dương Nhược Thiến tại đây nói nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì đám hắc y hề nhân này cư nhiên là ở thanh thôn bên kia trong sơn động nhìn đến hắc y hề nhân, đặc biệt là dẫn đầu vị kia ma tu, cho dù không xem cũng có thể cảm giác được trên người hắn phát ra hắc khí. Rõ ràng cảm giác được ở cái này địa phương, như thế nào không tìm được. Một thân hắc y gì ma tu trao mày nhìn bốn phía, đôi mắt đảo qua kia rách nát thôn, trong lòng nghi hoặc kia hơi thở như thế nào sẽ không thấy. Chủ nhân, hay không tìm lầm phương hướng, khả năng cũng không ở chỗ này. Một cái khác hắc y nam tử nhìn kia thôn đồng dạng nghi hoặc, loại địa phương này sao có thể có lao chủ nhân muốn tìm đồ vật. Ma tu nghe vậy nghĩ nghĩ, không có khả năng, chính là ở chỗ này, cùng sư phụ nói linh dịch hơi thở không sai biệt lắm, sao có thể sẽ sai. Nói tạm dừng một chút nhìn nhìn phía trước thôn nói, sư phụ cấp kia đồ vật cũng biểu hiện là bên này, nhưng hôm nay lại không có, chỉ còn lại có một kia cùng lần trước ở sơn động nơi đó giống nhau cảm giác, xem ra không phải kia đồ vật không thấy, mà là khả năng trừ bỏ sư phụ ở ngoài mặt khác tu luyện người. Dứt lời tiếp tục đi phía trước đi đến, thân thức dò ra tìm kiếm, tựa hồi hạ quyết tâm muốn tìm kiếm đến người nọ là ai, nghĩ đến khả năng còn có mặt khác tu luyện người. Ma tu khỏe miệng treo lên cười lạnh, đầu lưỡi liếm liếm môi, thế tất muốn tìm được người nọ, nhìn xem rốt cuộc là người nào theo chân bọn họ chơi chơi trốn tìm trò chơi. Lần trước ở kia sơn động đem đồ vật dọn ra đi sau, mơ hồ cảm thấy không thích hợp hắn sau khi trở về rõ ràng cảm giác có người đi qua, nơi đó người thường căn bản không có khả năng đi vào, cho nên hắn mới khẳng định còn có người khác. Chỉ là khi đó ở kia phụ cận đi tìm, trừ bỏ thôn trang ở ngoài. Cư nhiên không có tìm được, chỉ là không tưởng cư nhiên ở chỗ này phát hiện, nhưng lại bị bỏ lỡ, xem ra đến hảo hảo đến tìm xem. Mặt khác vài tên H.I.G. Nam tử thấy ma tu nói như vậy, cũng không ở khuyên nhiều, tiếp tục đi theo bọn họ chủ nhân cùng nhau tìm kiếm, rốt cuộc lao chủ nhân bên kia khả năng nhu cầu cấp bách loại đồ vật này, bằng không cũng sẽ không làm chủ nhân cứ như vậy cấp. Mà lúc này ở nơi xa ngồi ở trong xe ngựa Dương Nhược Thiến cũng không biết bọn họ bởi vì quá sớm rời đi tránh thoát một kiếp, cũng càng sẽ không biết rời đi biên cảnh bên kia sau trong không gian linh tuyển lấy ra tới sẽ bị người phát hiện. Cũng nguyên nhân chính là này lúc sau mới có thể làm cho bọn họ thiếu chút nữa lại lần nữa bị bắt được, thậm chí thiếu chút nữa bại lộ thân phận, chỉ là những cái đó đều là lời phía sau. Thiến Nương không có việc gì đi. Hôm nay ngồi xe ngựa còn khó chịu sao? Ngồi ở trong xe dựa bên cửa sổ tô mẫu lược hiện lo lắng nhìn Dương Nhược Thiến, khủng nàng lại dạ dày khó chịu, rốt cuộc này lộ trình ngẫu nhiên có sốc nảy, dễ dàng làm người choáng váng, đặc biệt là mang thai người, càng dễ dàng dạ dày khó chịu. Nương, đừng lo lắng, ta thực hảo, cũng không có khó chịu, chỉ là suy nghĩ chút sự tình. Dương Nhược Thiến cười nhìn tô mẫu lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, sau đó nhớ tới một sự kiện, túi đầu tự hỏi lên. Tô Mẫu nhìn Dương Nhược Thiến kia thoải mái mà bộ dáng tựa hồ thật sự không có việc gì, cũng liền không hề nhiều lời, quyết định dựa vào nghỉ ngơi sẽ bổ ngủ bù. Tối hôm qua nàng có chút mất ngủ, mà Tô Hoàng Nghị lại chú ý tới Dương Nhược Thiến biểu tình, hướng nàng bên cạnh xê dịch, duỗi tay ôm trầm nàng do hỏi, suy nghĩ cái gì đâu? Ân. Dương Nhược Thiến ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị, thấy hắn chính nhìn chằm chằm chính mình, không chút nghĩ ngợi mở miệng trả lời nói, cũng không có gì. Ta chính là suy nghĩ chúng ta hay không hẳn là từ phía dưới tới trong thành liền bắt đầu chọn mua vật phẩm linh tinh mang theo trên người. Rốt cuộc lúc sau đi ngang qua một ít địa phương tổng hội gặp được một ít người. Đến lúc đó không thể cái gì đều không có liền đối người khác nói chúng ta là thương nhân, tốt xấu có chút vật phẩm mới. Có thể tỏ vẻ chúng ta là rời ra đến kinh thành đi. Ơn, ngươi nói rất đúng, cái này xác thật, phía trước ta sơ sót, chúng ta dù sao cũng là thương nhân. Nếu không có một ít đồ vật sắc thật không thể nào nói nổi. Tô Hoàng nghị hơi hơi như, như mày, nghĩ đến dọc theo đường đi tình huống không khỏi may mắn không gặp được người nào. Cũng may mắn vương thôn trưởng một nhà cũng không phải quá hiểu, bằng không hẳn là sẽ hoài nghi. Đúng vậy, chúng ta muốn chuẩn bị một ít đồ vật, cũng không muốn quá nhiều. huống chi chúng ta rời ra đi kinh thành, tốt xấu có chút mặt khác đồ vật cùng nhau mang theo. Nhưng là chúng ta lại toàn bộ đặt ở trong không gian, mặt ngoài cái gì đều không có. Như vậy dọc theo đường đi căn bản không giống như là rời ra, ngược lại như là đến cậy nhờ thân thích. Dương Nhược Thiến đem trong lòng băn khoăn nói ra. Hành, ta hiểu được, này đó ngươi không cần tưởng ta đều đã biết, chờ tới rồi trong thành, ta sẽ làm quả mận bọn họ đi chuẩn bị, ngươi an tâm dưỡng thai liền hảo. Tô Hoàng Nghị nói ôm sát Dương Nhược Thiến, cũng không hy vọng nàng tưởng quá nhiều, bất quá lại may mắn nàng nhắc nhở, bằng không chính mình thật đúng là một chốc một lát không nghĩ ra được hai người an tĩnh rửa vào nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không nghĩ tới bọn họ đối thoại tô mâu đều nghe xong đi vào, thậm chí trợn mắt nhìn bọn họ một chút, cường điệu ở dương nhược thiến trên người nhìn vài lần mới lại lần nữa nhắm lại nghỉ ngơi. nhưng mà liên ở bọn họ đi trước đồng thời, xa ở kinh thành bên kia lý gia đã được đến tin tức, chính suy đoán bọn họ lộ trình, bắt đầu thương thảo đối sách. cha, liên vẫn là từ ta đi tiếp bọn họ đi. lý tư viễn nhìn thủ tọa thượng hai người nói. Rốt cuộc đi tiếp cô mẫu cùng biểu đệ bọn họ, vẫn là chính mình tự mình đi tương đối hảo. Chỉ là lời này lại không được đến đồng ý, Lý Tự Thành nghe được Nhi Tử nói sau lập tức phản bác nói, không được, việc này ngươi không thể đi, làm những người khác đi tiếp, ngươi đi nói sẽ bị chú ý, đến lúc đó sẽ bị người biết đến. Này, hiện giờ nội quỷ còn không có điều tra ra, tùy tiện để cho người khác đi, Hải Nhi cũng không yên tâm, nghĩ đến gần nhất ra tục sự. Lý tư viễn liền không thể yên tâm để cho người khác đi. Vậy làm tư gần đi, ngươi khẳng định là không thể lại đi, vừa lúc cũng làm hắn rèn luyện rèn luyện. Không được, phụ thân, tư gần cũng không có gặp qua cô mẫu cùng biểu đệ, làm hắn đi không thể được. Ngươi, này cũng không được kia cũng không được, cha ngươi ta nói đều không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý tự thành càng nói càng sốt ruột, tức giận đến đứng dậy hung hăng trừng mắt Lý tư viễn chính là không đáp ứng làm lý tư viên đi. Lý Tự Thành trong lòng cũng rất muốn nhanh lên nhìn thấy muội muội Lý Tố Oanh, chính là làm đại nhi tử ra cửa là thật sự không được, lần trước kia sự kiện đã làm hắn hối hận thật lâu. Hắn nghe được nhi tử trở về nói những lời này đó, lại kết hợp muội muội sự tình, cũng coi như là minh bạch những người đó mục tiêu là này đó gia tộc đích trưởng tử, cho nên căn bản không thể lại làm đại nhi tử đi ra ngoài. Cha, ta, ta không phải ý tứ này. Chỉ là chuyện này thật không yên tâm người khác. Lý tư viễn bất đắc dĩ nói, hắn chỉ là không nghĩ lại ra sai lầm mà thôi. Ai, cha biết, chỉ là ngươi dù sao cũng là trưởng tử, thật sự không thể lại có sơ suất. Húng chi những người đó mục tiêu chính là ngươi làm tư gần đi sẽ không có nguy hiểm. Đến nỗi ngươi nói sợ hắn không quen biết, chỉ cần làm hắn liên hệ quả mận bọn họ là được. Lý tự thành nói thở dài, nghĩ đến con thứ hai Lý tư gần, tuy rằng không phải thực điều. Nhưng là làm hắn làm việc này hẳn là vẫn là có thể, chỉ cần nói là đi tiếp cá nhân hẳn là không thành vấn đề. Nhưng Lý Tư Viễn còn muốn nói gì, ngồi ở Lý Tự Thành bên cạnh Lý Thành đống lại mở miệng ngắt lời nói, được rồi, Tư Sa, liền nghe ngươi cha, làm Tư Gần Đi, liền nói là đi tiếp cái phụ thân ngươi bạn tốt của Nhi, không cần đem thân phận thật sự nói cho hắn. Dứt lời thở dài, nghĩ đến bên ngoài nhiều năm nữ Nhi, hắn trong lòng cũng khó chịu a Gia gia, Lý Tư Viễn không tán thành hô một tiếng, lại nhìn đến đối phương kia kiên trì biểu tình cùng phụ thân tán đồng bộ dáng, do dự một lát gật đầu nói: Ta biết như thế nào làm, chỉ hy vọng Tư gần thật sự có thể đảm nhiệm chuyện này. Đối với dâu dếm nhà mình đệ đệ muốn đi tiếp chính là cô mâu chuyện này, Lý Tư Viễn một chút cũng không cảm thấy không tốt, rốt cuộc hắn quá hiểu biết nhà mình đệ đệ Tư gần, kia há mồm quá không đáng tin, gật cũng hảo. Vì thế ở cách đó không xa Tô Hoàng Nghị người một nhà không biết phía sau bọn họ đường xá sẽ gặp được một cái quan trọng người. Chương 68 Thiếu gia đây là ngũ thành. Quả mận xúc lên màn xe chỉ vào trước mắt thành chỉ nói. Ân, hành, đêm nay liền nơi này, vào đi thôi. Tô Hoàng Nghị đầy mặt nghiêm túc nói, sau đó xoay người đỡ dương nhược thiến ngồi xong, không cho nàng ghé vào cửa sổ xem bên ngoài. Trải qua hơn 10 ngày lộ trình. Không vội không vội chậm tới rồi ly kinh thành gần nhất xa hoa nhất ngù thành nơi này, này dọc theo đường đi Tô Hoàng Nghị bởi vì Tô mẫu rẻ rôi trở nên càng ngày càng không giống nhau. Trên người kia nông phu hàm hậu đã sớm không thấy, hai mắt xem người càng thêm sắc bén, cả người trên người khí chất cũng càng ngày càng cùng quý tộc thiếu gia có liều mạng. Tô Hoàng Nghị là càng ngày càng cùng hắn bốn di thân phận khí chất giống nhau, mà Dương Nhược Thiến cũng đi theo chậm dại thay đổi, cùng với nói thay đổi. Không bằng nói chậm rãi khôi phục thành vốn dĩ chính mình, trở nên có chút lười biếng lên, nhưng này đó ở tô mẫu cùng tô hoàng nghị trong mắt lại biến thành đoàn trang ổn trọng, cho rằng mang thai lên như thế. Đoàn người liền như vậy tiến vào ngũ thành, không có lựa chọn bên cạnh khách điểm, mà là bị quả mận trực tiếp mang theo tiến vào ngũ thành trung tâm. Dương Nhược Thiến ngồi ở trên xe ngựa thường thường sốc lên bức màn một góc nhìn bên ngoài, trải qua hơn 10 ngày lộ trình. Trong lúc tuy rằng đi ngang qua mấy cái thành chấn, nhưng là lại phát hiện cái này ngu thành so với phía trước đi ngang qua đều đổ sộ hoa lệ, khó trách phía trước quả mận giới thiệu thời điểm nói nơi này thực hảo, thậm chí có người thà rằng tới nơi này cũng không đi kinh thành bên kia. Thiếu gia tới rồi. Xe ngựa dừng lại, quả mận vén rèm lên chỉ vào bên ngoài nói. Tô Hoàng nghị nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó đỡ dương nhược thiến chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây sau, vẻ mặt bình tĩnh nắm Dương Nhược Thiến xuống xe. Tô mẫu theo sát ở bọn họ phía sau xuống xe ngựa, cũng không có yêu cầu người tới đỡ. Trải qua mấy ngày này Dương Nhược Thiến lấy ra trong không gian thức ăn tới tầm bổ. Tô mẫu thân mình đã sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước kia càng tốt, nơi nào nhìn ra được tới đã 40 bộ dáng Chỉ là tại hạ xe thời điểm nhìn đến trước mắt tiểu lầu rõ ràng sừng sốt một chút. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị xuống xe ngựa sau đánh giá tiểu lầu cùng bốn phía, quả mận tắc phân phó lý một cầm eo bài tiến vào trong tiệm tìm trưởng quầy. Chỉ chốc lát, tiểu lầu trưởng quầy liền đón ra tới, cẩn thận đánh giá Tô Hoàng Nghị liếc mắt một cái sau, chỉ vào tiểu lầu đại môn gương mặt tươi cười đón chào, Tô Thiếu gia bên trong thỉnh. Dứt lời nhìn về phía phía sau tiểu nhị phân phó nói chạy nhanh dẫn người đem ngựa cùng xe ngựa dắt đến hậu viện đi